Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong à, Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 6 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn à, Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thư giãn và thú vị Thì hãy đừng quên à, giúp Phong like video, chia sẻ video Và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Và đặc biệt hơn hãy giúp Phong khi các bạn đã nghe đến tập này rồi Thì hãy giúp Phong quay trở lại tập 1 Để có thêm một số cái comment, nhận xét đánh giá về bộ truyện giúp cho những cái bạn mới bắt đầu tiếp xúc được với bộ truyện này thì có thêm được thông tin và có thể theo bộ truyện này cùng với tiên phong nhé. Phong xin chân thành cảm ơn và quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước cái kế hoạch cô dâu già của vương cả đã bị phát hiện rồi à, nhưng mà bằng vào mưu trí của mình thì vương cả đã sắp có thể dẫn được u Nguyệt công chúa cùng với mọi người có thể chạy thoát được. Tuy nhiên cô dâu thật là trương đi nhi xuất hiện và ngăn cản lại. Liệu rằng thì vương cả và mọi người có thoát được hay không? Và Trương Chính Đạo Cái người được giao nhiệm vụ đi tìm chuông cảnh báo của Thiên lang Tông Hiện tại đang ở đâu Chúng ta sẽ tới diễn biến tập tiếp theo của bộ truyện ngày hôm nay nhé Tập số 6 Xin mời các bạn nghe tập truyện Ở một sân cốc bên trong Thiên lang Tông Trương Chính Đạo đang sút ruột Của Quý vẫn bị Vương Khả nắm ở trong tay Thì hắn làm sao có thể chạy trốn được chứ Chẳng lẽ phải từ bỏ sao Chẳng phải Trương Chính Đạo không tìm được chuông cảnh báo diệt Tông, hắn mới đi dạo Thiên lang Tông một canh giờ, đã có thể tìm được. Bên cạnh, còn có một tên đệ tử Thiên lang Tông đi theo hướng dẫn du lịch giảng giải cho hắn, đồng thời cũng dẫn hắn đi dạo lòng vòng. Hướng dẫn du lịch này nhận được lệnh của Đại sư Huynh ngăn chặn tên Trương Thần Hư trước mắt. Trước hồn lễ vào giữa trưa không thể để hắn đi tới Động Lan Thiên Được. Tuy nhiên người hướng dẫn này không biết vì sao, nhưng mà Đại sư Huynh đã ra lệnh, thì cứ nghiêm túc mà chấp hành Sơn cốc này có tên là anh Nhiệt Cốc. Trong An Nhiệt Cốc chôn thi thể xương cốt của đệ tử Thiên Lang Tông các đời, thậm chí cả thi thể xương cốt của Tông chủ các đời cũng như vậy. Bọn họ vì sự bình an của thập vạn đại sơn mà chém yêu diệt ma bao nhiêu lần, đáng tiếc cuối cùng lại bất ngờ chết trong tay của tà ma. Tinh thần của bọn họ đáng để cho các đệ tử đời sau như chúng ta học tập. Cứ qua một thời gian, Tông chủ của Thiên Lang Tông ta đều sẽ tự mình dẫn theo các đệ tử tới đây để bái tế hướng dẫn du lịch chỉ vào biên bộ ở trong sơn cốc giải thích anh liệt cốc trường chính đạo tất nhiên là không có hứng thú điều khiến trường chính đạo hứng thú là các gác chuông cực lớn nằm sâu trong anh liệt cốc trên gác chuông có treo một cái chuông lớn cao tới một trượng cái chuông này là trường chính đạo nói với vẻ mong đợi đó là chuông cảnh báo diệt tông của thiên lang tông mỗi lần thiên lang tông làm các lễ tế các đời trước anh liệt quốc đều sử gõ một lần, để đệ tử Thiên Lang Tông ta vĩnh viễn không quên các chiến công vĩ đại của những người đã anh dũng hy sinh. Tất cả đệ tử nghe được tiếng chuông, cho dù ở sâu bên trong thập vạn đại sơn, không thể mau chóng trở về thì cũng sẽ mặc niệm ngay tại chỗ để thể hiện sự tôn trọng. Người hướng dẫn của Thiên Lang Tông này giải thích: "À, ta biết rồi. Ý ta là người trông coi chuông cảnh báo diệt tông là ai?" Trương Chính Đạo nhìn về phía ba gã đệ tử Thiên Lang Tông đứng xung quanh các chuông. À, đó là sư huynh canh giữ chuông Bọn họ có trách nhiệm trông coi chuông cảnh báo diệt tông Nếu không phải là thời điểm tông môn gặp phải đại họa lớn ngập đầu Không có lệnh của tông trù Thì không ai được đến gần Cho dù là đại sư huynh cũng không được đâu Người này giải thích Bọn họ có tu vi thế nào? Trường chính đạo lo lắng hỏi Ba vị sư huynh này đều là cường giả kim đan cảnh Hướng dẫn du lịch này cười nói Kim đan cảnh Gương mặt trương chính đạo cứng đờ Mẹ kiếp Có tới bà tên kim đan cảnh trông coi Ta làm sao mà gõ chuông được chứ Thế nếu có người mà không được lệnh của thiên lang thông chủ Cố ý tới gần Thì sẽ bị xử lý thế nào Trường chính đạo tò mò hỏi Giết không tha Hướng dẫn du lịch này giải thích Không ngờ lại như vậy Ta căn bản không đến gần được đâu Có bà tên kim đan cảnh trông coi Ta vừa mới tới gần bị người ta giết không tha Vậy còn gõ chuông cái rắm mà Vương khả ngươi tìm cho ta chuyện thật là tệ Thế này Thì bảo ta phải làm sao chứ Trường chính đạo phiền muộn Lại nóng nảy gãi đầu Không gõ chuông thì Vương Khả sẽ bóp nát cổ quý của mình mất Tiền Vương Khả vắt cổ chảy ra nước Thấy gái thì quên bạn này Người không biết kéo dài thời gian với U Nguyệt Công Chúa sao Đừng vào Thiên lang Tông hôm nay Chờ hôm nào Thiên lang Tông chủ xuất hiện Các người đi vào không được sao Đồ thấy gái quên bạn <cười> Đồ háo sắc vắt cổ chảy ra nước Mẹ kiếp thế này là muốn cái mạng già của ta đấy Trường chính đạo buồn bực Dùa Trường Xuân Hay chúng ta tới chỗ khác ngắm cảnh đi Không đi Trường Chính Đạo tức giận nói Đi cái rắm à Ngươi thực sự tưởng ta tới đi chơi à? à Vâng Hướng dẫn du địch không hiểu nói Trường Chính Đạo lập tức biết mình Vừa rồi hơi nặng lời Không phải Ý ta nói bây giờ không đi được à, Lúc trước ta bị kẻ giả mạo Cái đánh trọng thương bên ngoài Sơn Môn Vết thương của ta tái phát rồi Phải lập tức đi trị thường Trường chính đạo lập tức nói như là thảm lắm vậy Vết thương tái phát sao <cười> Vậy để ta lập tức đưa sư huynh trở lại Không kịp, không kịp đâu Người cứ tìm một gian ở đây cho ta là được Cứ ở trong này đi, không kịp về đâu Trường chính đạo vội nói Hướng dẫn du lịch sửng sốt Vừa rồi người chơi đùa suốt cả trọng đường còn vui vẻ như vậy Ta đâu có thấy người có thương thích gì Sao bây giờ lại bỗng nhiên bảo là không kịp Người cũng không phải là sinh con Đâu cần khoa trương như vậy chứ Đường nhìn trường chính đạo muốn bế quan trị thương Thì không thể tốt hơn Hướng dẫn du lịch cũng nhớ tới lời căn dặn của đại sư Huynh Không thể để cho hắn tới tham gia đại hôn vào giữa trưa. Tất nhiên cũng không thể để cho hắn trở lại Được Trường sư Huynh Bên này có một gian nhà Ngươi vào trong đó đi Ta canh phòng giúp ngươi Hướng dẫn du lịch trả lời Trường chính đạo lập tức chạy vào gian nhà bên kia Đồng thời đóng chặt cửa lại Người kia cảm thấy kỳ lạ Chẳng phải Trương Chư Huynh đang bị thương sao Sao cái động tác lại nhanh nhẹn và dứt quát như vậy Vào trong gian nhà Trường Chính Đạo lau mồ hôi trên mặt Làm thế nào đây Không gõ chuông thì Vương Khả nó bóp nát của huyết của mình Mà gõ chuông Thì ta sẽ bị ba tiên cường giả kim đan dùng loạn đau mà chém giết Mẹ kiếp Cái tên Vương Khả khốn kiếp nhà người Cái này mà gọi là dễ à Trường Chính Đạo cực kỳ phiền muộn Hắn trầm ngâm một lúc lâu Cuối cùng thì Của quý vẫn quan trọng hơn Trường chính đạo thờ dài Lấy từ trong túi đựng đồ của mình ra một vài công cụ Có thuồng, có xe Mẹ kiếp Liệu mạng đi Vương Khả cái tiền khốn kiếp này Trường chính đạo hung hăng mắng một câu Rồi bắt đầu đào đất ở trong gian phòng Ngày xưa hắn và Vương Khả trộm mộ nhiều lần Trường chính đạo tất nhiên phải có bản lĩnh đào đất Nếu trực tiếp xông vào các chuông Là tự tìm chết Vậy đào đất đến phía dưới gác chuông Nhân lúc ba người đệ tử canh chuông Có tu vi kim đan cảnh kia Còn chưa kịp phát hiện ra Mình gõ chuông xong thì chạy Chỉ có thể làm như vậy thôi Đào đào đào Trường chính đạo nhớ kỹ phương hướng Sẽ không đào nhầm được Chẳng mấy chốc hắn đã vào ở trong lòng đất Bắt đầu đào về phía gác chuông Nhưng đào một lúc hắn bỗng nhiên đào được một cái quan tài Hả Quan tài Cái quái gì vậy Hôm nay ta đâu muốn trộm mộ chứ Còn có chuyện tốt này sao? Trường chính đạo sừng sốt Một thủng đập xuống Quan tài vốn đã mục nát lập tức vỡ ra Tiếp theo Từ trong quan tài có rất nhiều tài vật rơi ra Mắt trường chính đạo lập tức sáng lên Ngày hôm nay là ngày gì vậy? Mình chỉ đào loạn cũng có thể phát tài sao? ngay sau đó Lại có một cái đầu lâu từ trong quan tài Rơi vào trong lòng trường chính đạo Nhìn cái đầu lâu này Trường chính đạo giật mình tỉnh táo lại Chỗ phát tài này hình như là không đúng hướng dẫn viên vừa nói cái gì nhỉ? đây là anh nhiệt cốc của thiên lang tông ta, anh diệt cốc chôn thi thể xương cốt đệ tử các đời của thiên lang tông ta, thậm chí bao gồm cả thi thể xương cốt của tông chủ các đời. trường chính đạo nhìn cái đầu lâu nằm trong lòng với gương mặt cứng đờ, ta, ta sẽ không phải là đào trúng phần mộ tổ tiên của thiên lang tông chứ? chắn trường chính đạo bỗng nhiên đồ một hơi lạnh, không phải là họa diệt tông mà gõ chuông cảnh báo diệt tông, cùng lắm là bị đệ tử thiên lang tông căm hận truy sát mình. nhưng phần đào mộ tổ tiên mà thiên lang tông luôn đảm lễ tưởng nhớ, đào thi thể xương cốt tông chủ đời xưa của bọn họ, đệ tử thiên lang tông này sẽ đối xử với ta như thế nào? trường chính đạo đổ mồ hôi như mưa, bỗng nhiên không dám nghĩ nữa, cả người bị dọa cho ngây ra, đầu óc trống rỗng, cứ ôm cái đầu lâu. ta là ai? ta đang ở đâu? ta muốn làm gì? đầu đông lang điện của Lang Tông. Vân Khả ôm U Nguyệt công chúa, được đám thù hạ vây quanh, vốn sắp thành công thoát khỏi vòng vây, kết quả lại bị Trương Ly nhìn hắn lạnh. Các ngươi không được đi. Trước khi nhìn thấy đại đại ta, không ai được đi, ngay cả các ngươi cũng không được. Trương Ly nhi tức giận nói. Cô gái càng xinh đẹp thì càng biết cách bẫy người sao? Lại có một người tới đào hố cho ta sao? Lúc này các vị khách đều choáng váng chẳng hiểu gì. Buổi hôn lễ của Thiên Lang Tông hôm nay Thực sự là kích thích Và rồi còn diễn ra cảnh đau khổ Với tình cảnh cắm sừng của người ta Mới đảo mắt đã biến thành hai cô gái tranh chồng Bây giờ thì hai cô gái chẳng thèm tranh nữa Mỗi người muốn rời đi Một kẻ thì nổi giận Chú rẻ, người đến nói một câu đi chứ Mọi người nhìn về phía mộ dung lục quang Lúc này hắn cũng đang rất sốt ruột Ở trong cuộc diện như thế này Các người bảo ta phải nói gì chứ Ta có thể nói gì đây, ta cũng chẳng biết nói gì Sắc mặt của tôn tùng gượng gặp Trương đi nhì, ngươi yên tâm đi Trương thần hư vẫn ổn Chỉ bị chút thường tích rất nhanh sẽ lành thôi Ngươi cứ yên tâm đi Tôn Tùng làm người chủ trì trong buổi đại hôn hôm nay Còn muốn cứu vãn lại tình hình Là hắn. Chính là hắn hạ lệnh chém thân Trương thần hư Còn nói không được ngừng Tiếp tục chém Vân Khả đứng bên cạnh Nói thêm vào một câu Mẹ nó, đây là lời của con người sao Không thấy tình hình đã loạn như vậy à Còn đang cố cứu vãn Ngươi còn ở phía sau đâm ta một dao. Vâng khả Không đâm sau lưng hắn cũng không được Bây giờ mọi người đều tập trung vào mình Đặc biệt là Trương Liên Nhi còn ngăn cản mình Mình chạy trốn thế quái nào được Mình phải tìm cách nào rời sự chú ý thôi Ai bảo ngươi xui xẻo gặp phải lúc táo xui xẻo <cười> Đại Pháp quăng nổi Lập tức được ném hết lên người của Tôn Tùng Hơn nữa Thực sự vốn là như vậy Mình chỉ phùi sạch nghi ngờ mà thôi Quả nhiên ánh mắt Trương Liên Nhi Và mọi người đều nhìn sang Tôn Tùng Tôn Tùng khóc không ra nước mắt Mẹ nó Các người nhìn ta làm gì Các người còn muốn tổ chức hôn lễ nữa không Trường Ninh Nhi Người yên tâm đi Ta đảm bảo Ta đảm bảo Trương Thần Hư vẫn là khỏe Bây giờ tới giữa trưa rồi Chúng ta vẫn phải nhanh chóng tiến hành hôn lễ đi Tuyệt đối không được bỏ lỡ thời gian Tôn Tùng lo lắng nói Trong lúc suốt ruột Tôn Tùng nhìn về phía mộ dung lục quang Đang đứng gần ở đó Như là đang oán giận hắn Ta đã nói nhiều như vậy Người cũng đến kể thêm một câu chuyện cười đi À không, người đến nói một câu đi chứ Mộ Dung lục quang cuối cùng Vẫn nhìn ra giật sự khó xử của Tôn Tùng Khẽ gật đầu Lì Nhi Có chuyện gì thì cứ chờ sau này hãy nói Người quên hôm nay là ngày gì sao Chẳng phải là chúng ta đã nói rồi sao Đệ đệ của ngươi còn sống Về chuyện hắn bị thương Sau này ta sẽ bù đắp cho hắn Người cứ yên tâm đi Chúng ta vẫn cứ là nên tiếp tục bái đường đi Mộ Dung Lục Quang không khuyên còn tốt, vừa khuyên thì hoàn toàn châm lên tính cách hung bạo của Trương Đi nhi. Chỉ thấy Trương Đi nhi trợn mắt, ném khăn văn đỏ ở trong tay xuống đất, dẫm mạnh vài cái. "Đã ẩm ý thành như vậy, còn bãi đường cái con mẹ nhà ngươi. Huynh đệ Kim Ô Tông lấy vũ khí giả chuẩn bị chết. Trương Đi nhi hét lớn một tiếng đầy khí phách. Keng một tiếng. Tiếng rút đao liên tục tăng lên. Tất cả vị khách kinh ngạc nhìn về phía Trương Đi nhi. Bọn họ đã sớm nghe nói tính tình của Trương Lê Nhi này Vô cùng nóng nảy như với cảnh tượng bây giờ Đầu đầu chỉ là tính nóng nảy này chứ Lấy vũ khí ra Bọn họ là muốn sống mãi với thiên lang tôn à Mộ dung lục quang Thấy Trương Lê Nhi rút đau Thì gương mặt cứng đờ Mộ dung lục quang hiểu rõ Trương Lê Nhi rút vũ khí ra Không phải là nhắm vào mình Mà là nhắm vào tà ma ở đây Nàng muốn ra tay trước Bái được Trương Lê Nhi càng căn bản là chưa từng nghĩ tới chuyện bái được Chỉ làm ra vẻ thôi Mình còn tưởng thật Đại sư huynh Hay là thôi đi Chuyện chính quan trọng hơn Bắt đầu đi Tôn Tùng đau khổ nói Đã chẳng thể bái đường Vẫn nên nhanh chóng giết tả ma đi Mộ dung lục quang buồn bực biết nhìn Vương Khả Và U Nguyệt công chúa ở gần đó Đều tại bọn họ Bằng không tất cả mọi chuyện hôm nay Đều nằm trong lòng bàn tay của mình rồi Sao có thể xảy ra chuyện như thế chứ Đóng kín sân môn Chuẩn bị ra tay bộ dung đột quang hét lớn một tiếng rầm một tiếng sơn môn thiên lang tông vọng tới một tiếng động lớn sơn môn ở mầm đóng lại vào giờ phút này bất kỳ ai cũng không ra được vương khả chuẩn bị chạy trốn lộ ra vẻ mặt mờ mịt nguy rồi không ra được các đệ tử thiên lang tông còn rút đao kiếm ra các vị khách ngạc nhiên tình huống gì vậy không bái đường nữa sao nhà trai nhà gái thực sự đã muốn sống bái với nhau sao Một người khách bờ mịt nói Không phải bờ rồi còn tốt lắm sao Ngay cả hai bên đều rút vũ khí ra Kim ô tông, thiên lang tông Còn đóng cửa không cho đi Hai vị xin bớt giận Một người khách tiến lên khuyên can Nhưng mà trong phút chốc Người khách này nhìn thấy mộ dung lục quang Trường ly nhi Tuyệt đối không chỉ đạo Chỉ đao kiếm về phía nhau Mà chỉ đao kiếm về phía mình Một đám khách hứa Người này khách cũng sợ tới người người Ta chỉ muốn làm người hòa giải cho các người thôi, làm sao các người lại muốn giết ta? Các người, các người muốn làm gì? Ta là khách được các người mời tới đấy. Các người thậm chí muốn giết cả ta hòa giải sao? Các vị khách sợ hãi kêu lên. Vương Cả đứng gần đó thấy vậy thì cũng choáng váng không thể hiểu nổi. Bản thân đã không thành hôn được lại muốn giết cả người, ngay cả khách mời tới cũng không tha. Đệ tử Tiên môn đầu điên cuồng mất trí như vậy à? ở quảng trường Đông Lang Điện trong Thiên Lang Tông, hiện trường vốn phải là đám cưới ngọt ngào mà lại biến thành Dương Cung Bạt Kiếm, nhà trai nhà gái cùng nhau cầm lấy đao kiếm muốn giết khách mời sau. Người được vương khả dẫn tới đều kinh ngạc nhìn chen chối, mình đi theo gia chủ ngang dọc thập bạn đại sơn nhiều năm cũng không dám diễn liều như vậy, đây là tình huống gì vậy? Các vị khách đều cầm lấy pháp bảo và binh khí của mình, ai nấy trợn trừng mắt không sao hiểu nổi. Mộ Dung Độc Quang. Các người làm gì vậy Trường Đình Nhi Chúng ta tới tham gia đám cưới của các người Các người đã không thể bái đường được Thì tìm chúng ta chút giận làm gì Các vị khách đều vẫn nộ mắng Trường Đình Nhi Không còn nóng nảy nữa Nhìn khách khứa xung quanh cửa lạnh <cười> Các vị không cần đóng kịch nữa Cửa sân môn thiên làng tông cũng đã đóng kín Các người tự có thể chạy thoát được sao Trường Đình Nhi Đại đại của người bị thiên lang tông hại Người không gây rắc rối cho mộ dung lục quang Lại muốn làm gì Một vị khách quát <cười> Đệ đệ của ta bị thương Sau này ta sẽ tự mình tìm thiên lang tông đòi bồi thường Còn các người Vẫn muốn diễn nữa sao Các người muốn ta vào bộ dung lục quang Chỉ ra từng người một sao Đám tả ma Trường Đi Nhi quát lạnh Tiếng quát này chợt làm cho các vị khách yên lặng Một số vị khách lập tức biến sắc Giống như là bị phát hiện ra bí mật nào đó Anh ấy đâu có vẻ hơi bối rối Một nửa số khách khác lại kinh ngạc nghi ngờ Nàng ta nói vậy là có ý gì? Tà ma. Vương Khả đứng cách đó không xa, chợt chấn động. Ma Tôn đúng là có thủ đoạn tốt. <cười> Bây giờ mới bao nhiêu năm mà đã cho đám tà ma các ngươi ẩn nấp trong các tiền môn lớn. Nếu không phải là Thiên Lang Tông vẫn theo dõi các tiền môn, cũng không thể biết được các ngươi đã chiếm vị trí quan trọng trong các tiền môn. <cười> Lần này Kim Ô Tông ta cùng với Thiên Lang Tông sẽ thay trời hành đạo, chấm yêu diệt ma. Trương Đi nhi gào to, đồng thời nàng chấm ra một đau đao Đào cương vỡ trợn từ trên cao hạ xuống, chém về phía một vị khách. "Trương Ly Nhi, có phải ngươi hiểu lầm gì không?" Có vị khách lo lắng nói. Âm một tiếng, một vị khách vội vàng dùng kiếm đã lấy đao cương đang chém mạnh xuống người. Toàn thân của Trương Ly Nhi phát ra ánh sáng màu đỏ cực mạnh, lực đao cương càng lúc càng lớn, có thể thấy đã sắp giết chết vị khách này rồi. "Trương Ly Nhi, ngươi thật quá đáng." Các vị khách mắng Và lúc này người khách bị trường đao của Trương Đi Nhi chém xuống Cuối cùng đã không chịu nổi lực lượng này Gương mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo Sau đó trên người xuất hiện khí đen quẩn quẩn Đồng thời hai mắt dần đỏ ngầu Ở trong miệng xuất hiện đôi răng nanh sắc bén Gào một tiếng Vị khách hóa ma này Giống to một tiếng Hình như là có muốn dễ dụ chết đi Trương Đi Nhi gào to ầm một tiếng đao cường khủng khiếp âm ầm chém xuống Vị khách hóa ma lập tức bị chấm thành mấy mảnh Máu tươi văng khắp nơi Đồng thời một màn sáng màu vàng Từ trong cơ thể Tà ma đã chết tràn vào trong cơ thể của Trường Đị Nhi Ánh sáng màu vàng của công đức Đây Đây thực sự là tà ma Có vị khách sợ hãi kêu lên Đảm khách khứa các người vẫn phải cẩn thận Có một nửa số người bên cạnh các người đều là tà ma Trường Đị Nhi cười dữ tận nói Cái gì Các vị khách biến sắc Đề phòng lẫn nhau Các người còn đứng đây ngay ra làm gì Ra tay đi Hôm nay các gây, hãy chém yêu diệt mà, thay trời hành đạo. Trường Lì Nhi kêu lên. Vâng. Các đệ tử Kim Âu Tông lập tức hứng phấn hồ to. Trường Lê Nhi, ngươi thật quá đáng. Đây là thiên lang tông ta, người mất giọng khách át giọng chủ hay sao? Mộ Dung Lục Quang lạnh đúng nói. Trường Lì Nhi liếc nhìn Mộ Dung Lục Quang cười lại nói. Đây chỉ coi như là phần lãi cho chuyện làm đệ đệ của ta bị thương thôi. Mộ Dung Lục Quang, <cười> cảm ơn người nói cho ta biết thân phận của những người tà ma này ngày hôm nay người lại nhìn ta diệt ma đi gào một tiếng rất nhiều tà ma trong đám khách cữa biết mình đã bị lộ thì cũng không che giấu nữa ở chân thân của mỗi người đều xuất hiện khí đen quẩn quẩn thậm chí có vài kẻ xuất hiện đôi cánh dữ tợn muốn chống lại đội ngũ do trương đi nhi dẫn tới <cười> trương Ly nhi ngươi thật quá đáng vậy không trách được ta nữa Mộ dung lục quang quát lạnh ông một tiếng chỉ thấy trong không trung đột nhiên có rất nhiều ánh sáng màu xanh chiếu ra khắp nơi tất cả mọi người và tà ma đột nhiên biến bất động giống như là bị trúng thuật định thân vậy tất cả mọi người giống như là bị trói chặt lộ ra vẻ kinh hãi trường đinh nhi miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại lại thấy ở trên không trung của thiên lang tông hiện ra một mặt gương chính là mặt gương này chiếu xuống ánh sáng màu xanh bao phủ khắp nơi trong thiên lang tông khiến cho mọi người ở trong thiên lang tông đều bỗng nhiên không thể cử động đây Là bảo vật tránh tông của thiên lang tông Định quang kính sao Trần Ninh Nhi sợ hãi kêu lên Không sai Đây là định quang kính của thiên lang tông ta Hễ là người bị định quang kính xoa vào trong gương Định quang kính sẽ bắn ra tia ánh sáng màu xanh Chói kẻ đó lại Ta cầu xin tông chủ đã lâu Tông chủ mới để định quang kính ở lại thiên lang tông Đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra Mộ dung lục quang lạnh đủ nói Không ai phát động Thì có thể làm gì được chứ đề nên Nhi không thể cử động Chỉ đành tức giận nói Định Quang kính đã bị ta dung nhập vào trong đại trận giữa núi Do Linh Sơn Của Thiên lang Tông ta không ngừng cung cấp lực lượng cho nó Không sai Ta không cách nào có thể phát động chính xác giống như là Điều khiển cánh tay của mình Nhưng ta có thể mở ra toàn diện Khống chế tất cả những bóng người hiện ra trong gừng Vậy là đủ rồi Các người sẽ chẳng ai có thể cử động được Mộ Dung Đục Quang cười lạnh nói Cái này không thể trói được Kim Đan Cảnh Nguyên Anh Cảnh chứ Trường Đệ Nhi trầm giọng nói: Vậy thì thế nào? Ngươi là Nguyên Anh Cảnh sao? <cười> ta Ma được mời tới hôm nay mạnh nhất chỉ có Kim Đan cảnh mà thôi. Trường đi Nhi, ta vốn muốn cùng ngươi diệt tà ma, đáng tiếc là ngươi quá cuồng vọng, ngươi hoàn toàn không để ta vào trong mắt. Ngươi tưởng đây là nhà của ngươi sao? <cười> Nếu ngươi không quan tâm, vậy thì không cần diệt ma nữa, cứ đứng bên cạnh ta xem từng bước tiêu diệt đám tà ma này. Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói: Vương Khả đứng cách đó không xa. Nhìn định quang kính rất lớn ở trên không trung Mắt hắn chợt sáng lên Lần này vương khả tức thiên lang tông làm gì Chính là để bái nhập thiên lang tông Lại lợi dụng một vật ở trong thiên lang tông Phá trận rùi của mình trong khoảng thời gian này Thứ loại bỏ vận rùi của mình Chính là định quang kính này đây Nghe đồn định quang kính có tác dụng tránh giữ tìm lành Phá ách trừ mà Không ngờ còn có thể bắt trói người Bây giờ tất cả mọi người đều bị khống chế vậy chẳng phải là mặc cho mộ dung lục quang muốn làm gì thì làm sao? mộ dung lục quang, Sao rồi lại nhốt chúng ta, máu thải chúng ta ra. một vị khách lo lắng nói: mộ dung lục quang, ta thừa nhận kẻ vừa rồi là tà ma, nhưng mà ta không phải, người khống chế ta làm gì? lại có vị khách trợn mắt nói. mộ dung lục quang trầm giọng nói: các vị không nên nóng vội, ta vì ổn thỏa mới khống chế tất cả mọi người, nhưng cũng vì mong các vị yên tâm. Thiên làng tông ta đã ghi lại từng tà ma trong danh sách Sẽ không thương tổn tới người vô tội Các người cứ chờ một lát Rất nhanh sẽ qua thôi Các vị khách nhớ mày Đám tà ma tất nhiên là rất hoàng sợ Các vị khách bình thường lại nghi ngờ Ta hiểu được rồi Đám cưới sao Đám cưới chỉ là giả thôi Chỉ nhằm dụ tất cả tà ma từ chỗ mai phục này Thiên làng tông, kim ô tông Các người cố ý lập kế Nhắm vào tà ma sao Một người khách trở hiểu rõ tất cả Không sai Mong các vị hãy chờ một lát Ta mở ra thiên lôi chu ma trận Tiêu diệt tất cả tà ma Trả lại an bình cho thập vạn đại sơn Mộ dung lục quang an ổi Mộ dung lục quang Người muốn ăn mảnh sao Kim ô tông ta phối hợp với người giết lâu như vậy Người muốn một mình giết hết tất cả tà ma sao Người muốn độc chiếm tất cả công đức sao Trường Đị Nhi cả giận nói Các đệ tử Kim ô tông cũng kinh sợ Trường Đị Nhi Trừ ma vệ đạo Là trách nhiệm của ta Người chỉ là để ý tới công đức thôi sao Lần này là cảm ơn kim ô tổng đã phối hợp Tăng ý sau khi trừ mà Các tiên môn đều sắc cảm kích người đấy Mộ dung lục quang nói to Người Trường Đị Nhi trừng mắt kinh sợ Mộ dung lục quang này thực không biết xấu hổ Người muốn nốt công đức một mình thì cũng thôi Còn nói sẽ nghe như vậy Trường Đị Nhi liều mạng dãy rủa Cố thoát khỏi sự trói buộc của ánh sáng màu xanh Cơ thể nàng vạn vẹo Nhưng mà làm thế nào cũng không thoát được Nàng vô cùng tức giận Đám tà ma trong đám khách cứu liều mạng dễ dụa Cả người bốc ra khí đen ngập trời Khách cứu xung quanh Nhìn thấy mà ra đầu tê dại Sư huynh Ngươi, ngươi là tà ma Sư bá Ngươi, ngươi lại có thể bị ma nhập vào cơ thể Hóa ma sao Thật là kinh khủng Ngày hôm trước trong đại hội tông môn sư thúc thiếu chút nữa Thiếu chút nữa trở thành trưởng môn Mới lại là tà ma Tuyệt các vị khách hiểu rõ lần này mộ dung lục quang muốn độc chiếm công đức diệt ma nhưng mà trong lòng không quá tức giận bởi vì ít nhất hắn đã giúp mình phát hiện tà ma ẩn nấp trong đám người thân thiết bên cạnh nếu không phải là hôm nay phát hiện ra tương lai không chừng sẽ bị tà ma ăn lúc nào không biết thật là nguy hiểm thiên đồi chu ma trận trong tay mộ dung lục quang cầm một lệnh bài và nhẹ nhàng phát động ầm một tiếng chỉ thấy trên không trung của thiên lang tông chợt phát ra trăm tia sấm sét sấm sét giống như là sông lớn lao nhanh Xông thẳng đến quảng trường trước Đông Lang Điện Gào một tiếng Không Các tà ma tuyệt vọng kêu to một tiếng ầm, sấm sét đánh xuống Đất đá bị nổ Vô số sụp đổ Những tiếng kêu thảm thiết đáng sợ Không ngừng vang lên bên tay Nhưng sau vụ nổ đi qua Tất cả mọi người trận tròn mắt nhìn Bởi vì Không có một tà ma nào bị đánh trúng Ngược lại một đám đệ tử thiên lang tông Kim ô tông bị sách đánh Gặp phải tai ương Mỗi người đều liên tục kêu gào thảm thiết Nôn ra máu đèn Mộ Dung Lục Quang Trương Lý Nhi cũng bị sấm sách chiếu cố Có vài kia sấm sách bổ xuống hai người Hai người dường như là có pháp bảo bảo vệ thân thể Tuy trận vật nhưng lại không đến mức bị thương nặng Tóc của Trương Lý Nhi bị nổ cho rối bời Trang phục của Mộ Dung Lục Quang cũng rách nát Sao? Làm sao có thể như vậy? Mộ Dung Lục Quang trận trừng mắt không hiểu nổi Mộ Dung Lục Quang Người đang làm cái gì vậy? Người bổ tá Người không phải là muốn bổ tà ma sao? Tại sao lại bổ đệ tử Kim Mô Tông ta? Trường Địa Nhi cả giận nói Các vị khách cũng mở mịt Mộ dung lục quang đang làm cái quái gì vậy? Tự mình bổ mình Hắn muốn dọn chết tà ma sao? Ta Lệnh phù dùng để khống chế thiên lô trù ma Của ta có vấn đề? Mộ dung lục quang biến sắc <cười> Đương nhiên là có vấn đề Một tiếng cười to trật vang lên Tất cả mọi người nhìn lại Hóa ra là Tôn Tùng Người chủ trì đám cưới hôm nay Đây là tình huống gì vậy Tôn Tùng Cứ đổi lệnh vụ của ta Ngươi muốn làm gì Mộ Dung Độc Quang trừng mắt cả giận nói Tôn Tùng là thù hạ mộ Dung Độc Quang Được hắn rất tín nhiệm Mộ Dung Độc Quang giao cho Tôn Tùng đi làm rất nhiều chuyện Tôn Tùng muốn làm gì vậy Tôn Tùng ngày xưa đã chết từ lâu rồi Tôn Tùng hôm nay Không có khả năng làm chó săn của người độc. Tôn Tùng lạnh lùng nói Cái gì Mộ Dung Lục Quang dường như là nhất thời không quen biết Tôn Tùng này <cười> Đám cưới thì đám cưới Còn chuẩn bị nhiều chuyện như vậy Các người đang đùa cái gì thế Lại còn hại chúng ta lâu như vậy Tôn Tùng trừng mắt với đám người Mộ Dung Lục Quang Không đúng Không đúng Người không phải là Tôn Tùng Người cũng là Tà Ma Người là Tà Ma nằm vùng của Thiên Lang Thông Mộ Dung Lục Quang biến sắc Bây giờ ngươi mới nhìn ra sao Thủ đoạn thiên lang tông cũng thật tốt Không ngờ có thể phân biệt được tà ma ẩn nấp bên trong Nếu không phải ma tôn giúp ta Sao có thể nằm vùng được dưới tầm mắt của các ngươi lâu như vậy Trả rõ nội tình của thiên lang tông ngươi như vậy Tôn Tùng cười lại nói Ngươi Ngươi đã làm gì Mộ dung lục quang biến sắc Ta đã làm gì sao Ban đầu ta tiếp tục ẩn nấp Tất cả đều do sự tham lam của ngươi Ta mới phải chờ lệnh của ma tôn Từ khi ngươi nhận được danh sách tà ác ẩn nấp Trong các tiền môn Sự tham lam của ngươi đã muốn trôn vùi thiên làng tông Tôn Tùng cười lại nói Trước đó ngươi bày mưu tính kế Cũng là vì giây phút này sao Mộ dung lục quang biến sắc Bài mưu tính kế Cũng cần phải có sự tham lam của ngươi phối hợp với được Ngươi không tham lam Làm sao có thể nghĩ đến chuyện ăn mạch Ngươi không tham lam Sao mà tôn phối hợp với ngươi Dụ tất cả cương giả nguyên anh cảnh của thiên lang tông đi Ngươi không tham lam, Ta làm sao có thể bảo ngươi lừa gạt Đinh quang kính tới đây Khống chế tất cả mọi người <cười> Tôn Tùng cười to nói ngươi, ngươi Tất cả đều là cố ý sao Về mặt của mộ dung lục quang khó còn nói Không sai Ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi Bởi vì sự tham lam của ngươi Đinh quang kính chiếu xuống Khiến tất cả thiên lang tông không có ai có thể nhúc nhích Tiếp theo Mặc cho ta từng bước sử dụng thiên đôi tru ma trật đánh chết trong tay tôn tùng cũng lấy ra một tấm phù lệnh người không giết chết được chúng ta đâu thiên đồi chu ma trận cũng không có khả năng nhanh như vậy Về mặt của mộ dung lục quang khó cỏi nói không sai thiên đồi chu ma trận đánh chết kim đan cảnh chỉ cần một khoảng thời gian nhưng không sao chúng ta có nhiều thời gian định quang tính sức hóa chúng ta một ngày vậy là đủ rồi đủ rồi người đóng lại sơn môn người ngoài đều không tiến vào cuối giải chúng ta đồng thời bên ngoài sơn môn cũng đã bị tà ma do ma tôn phái tới bảo vệ để phòng bất kỳ người nào xông lên sơn môn làm phiền tiếp theo chính là lúc ta dùng lệnh phù này lần lượt đánh chết từng người các ngươi kim đan cảnh sau ta bổ thêm vài cái thì cũng không tổn hao bao lâu tôn tùng cười nói ngươi ngươi mộ dung đục quang cả giận mộ dung đục quang thiên lăng tông người dám sát tà ma các tiên môn lại không điều tra mình sao lần này bị ngươi hại thảm rồi trường Đình Nhi trừng mắt tức giận nói Về mặt của mộ dung lục quang rất khó coi Sao mình có thể Ngờ được cái tâm phúc của mình lại bị bao hóa chứ <cười> Bắt đầu từ ai Lại bắt đầu từ Đại sư Huỳnh Đề Ngón tay của Tôn Tùng khống chế lệnh phù Âm một tiếng Từng tiếng xét trên cao hạ xuống Lao thẳng về phía mộ dung lục quang Mộ dung lục quang đập tức bị sấm xét bao vây Tà ma Thiền Đăng tông sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi các người sẽ đừng mong chạy thoát được thế nào? Mộ Dung Độc Quang bị sớm xét bao vây, bị thương cầm vẫn gào thét. <cười> thiên Lang Tông sao? Qua ngày hôm nay, Thiên Lang Tông sẽ bị diệt tông, cho ta giết sạch tất cả các người, đào sạch Thiên Lang Tông linh sơn mang đi, phá vỡ phong ấn Thiên Lang Tông, ta sẽ đem Thiên Lang Tông các ngươi còn có căn cơ gì để lập lại? Tất cả nguyên anh cảnh của Thiên Lang Tông người ở bên ngoài, phần lớn kim đan cảnh của Thiên Lang Tông. Đã bị người sắp xếp ra ngoài <cười> Lúc này Ai có thể biết ta đang tiêu diệt thiên lang tông Ồ đúng rồi Còn có một chuông cảnh báo diệt tông Gõ chuông cảnh báo diệt tông Tất cả đám người bọn họ đều sẽ biết được Và có thể trở về Nhưng mà tất cả người của thiên lang tông Không cách nào có thể nhúc nhích Bao gồm cả ta Bây giờ chỉ có thể khẽ động ngón tay phát động lệnh phù này mà thôi Ai có thể đi gõ chứ Ai đi gõ chuông đây Chẳng lẽ là sơn cốt trôn rất anh điệt cốc sao <cười> Tôn Tùng cười nói. Nhưng mà trong lúc Tôn Tùng đang cười to, một sân cốc phía xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng chuông to lớn. Kêu. Em... Tiếng chuông lớn với sóng âm mạnh mẽ lập tức nổ vang tất cả mọi người ù tai. Âm thanh lao ra khỏi thiên lang tông còn khuếch tán ra bên ngoài. Gương mặt Tôn Tùng cứng đờ. Trương đi Nhi, Mộ Dung lục Quang cũng kinh ngạc. Chuông cảnh báo diệt tông vang lên. Không thể như vậy không thể như vậy người bị định quang kính chiếu tới phản chiếu hình ảnh đều sẽ bị trói chặt ai có thể có chuông chứ tôn tùng cả giận nói chuông cảnh báo diệt tông vang lên đệ tử thiên đăng tông đang ở thập vạn đại xuân sẽ nhanh chóng biết được lập tức chạy về bao gồm cả 5 người tông trùng Mộ dung lục quang vui mừng như điên không sao thập vạn đại Sơn lớn như vậy bọn họ muốn chạy về cũng là mất rất nhiều thời gian trước khi bọn họ về ta sẽ đánh chết các ngươi thiên đồi thu ma trận Bộ. Tôn Tùng vội vàng phát động lệnh phù, từng sấm sét lao ra khỏi đám mây và giáng xuống. Lần này không chỉ nhắm vào mộ Dung Lục Quang, mà một đám đệ tử Thiên Lang Tông, đệ tử Kim Ô Tông đều bị sấm sét quan tâm Ầm một tiếng. Từng tia sét lập lòe viết uy lực ngập trời, nhưng tiếng kêu thảm thiết vang lên. <cười> không nhúc nhích được, không nhúc nhích được, còn muốn diệt ma sao? Ngày hôm nay Lại để cho đám tà ma chúng ta tiêu diệt hết đám người tự cho mình là đúng này đi Tôn Tùng cười to Không sai Đánh chết bọn chúng <cười> Nhanh đánh chết bọn chúng Tà ma đang trong đám khách cửa Hưng phấn hoàn hồ Tôn Tùng Ta phải giết ngươi Trong đám sớm chấp Bộ dung lục quang buồn bực quát Ngươi tới đi Ngươi có bản lĩnh thì cử động đi Có bản lĩnh thì tôi lấy lệnh phụ của ta đi Có lệnh phụ này Làm có thể khống chế thiên đội chú ma trận Các người cầm được sao Tới lấy đi <cười> Tôn Tùng đang cười Bỗng nhiên gương mặt chợt cứng đờ Xâm sắc xung quanh đột nhiên dừng lại Tất cả mọi người không nhìn về phía Tôn Tùng Tất cả mọi người không hiểu Nhìn về phía Tôn Tùng Sao bỗng nhiên Tôn Tùng ngừng lại vậy Bọn họ chỉ thấy Ở trước mặt Tôn Tùng đột nhiên xuất hiện thêm một tên gian phu À không Là Vương Khả Vương Khả đã có thể không bị định quang kính ảnh hưởng Đi tới trước mặt tôn tùng Đặc về định hoạt tự do Tháo lệnh phù từ trong tay quán ra Là ngươi Trường đi nhi sửng sốt Cả người có mộ dung lục quang chật vật Cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả Có thể hoạt động tự do Chuyện này sao có thể như vậy được Định quang kính có thể khống chế Tất cả mọi người dưới kim đan cảnh Vương Khả xem ra còn chưa đạt tới kim đan cảnh Sao có thể cử động được chứ Vương Khả Ngươi làm sao có thể cư động được? U Nguyệt Công Chúa cũng ngạc nhiên nói. Ngươi... Sao ngươi không bị định quan kính ảnh hưởng? Tôn Tùng cũng hoảng sợ. Vân Khả không để ý tới Tôn Tùng. Mà nghiên cứu lệnh phù cấp được từ trên tay của Tôn Tùng. Kinh ngạc nói. Công nghệ khoa học kỹ thuật cao sao? Còn kèm theo điều khiển từ xa? Thiên Năng Tông một trong những điều kiện để định quan kính khống chế người khác là trong gương phải soi được bóng của người đó tất cả đệ tử đứng ở ngoài trời tự nhiên là đều bị bóng dáng xuất hiện trong gương nhưng mà có một người không có trong đó chính là trương chính đạo ở trong lòng đất trương chính đạo đào mộ tổ tiên của thiên lang tông định quan kính tất nhiên là không chiếu tới được nên nhất thời hắn không bị khống chế trương chính đạo đứng trong một con đường hầm nhỏ hẹp ngẩng đầu nhìn về phía trên Chỉ còn lại có một lớp đất mỏng cuối cùng Ở trong lòng chợt suốt ruột Vương Khả Mẹ cái tên khốn khiếp nhà ngươi chứ Tuyệt đối đừng có phá hủy cùa quý của ta Tuy ta có hơi chậm chẽ một chút Nhưng mà đã tới phía dưới chuông cảnh báo diệt tông rồi Ta Ta có thể gõ nó ngay đây Trường Chính Đạo khẩn trương nói Bên ngoài có thể có ba kim đan cảnh đấy Người tới gần sẽ không giết ta nha Trong lòng Trường Chính Đạo cũng giàu dĩ Đợi mình gõ chuông xong Có thể sẽ bị ba kim đan cảnh này truy sát Mình chạy thoát được sao Trường chính đạo rau mồ hôi ở trên mặt Nắn bóp túi đựng đồ của mình Mấy đời thiên đăng tông chủ, Đợi lát nữa ta chạy trốn Làm phiền các người lôi kéo bao vị kim đan cảnh Canh giữa chuồng nhá. Nhờ các người đấy Chẳng đã cháu trách của các ngươi không quan tâm tới các người sao Trường chính đạo dường như Đang cầu xin với đồ ở trong túi Sau khi cầu xin xong Trường chính đạo hạ quyết tâm Và chợt nhảy lên Tầng đất bằng này ầm ầm nổ tung. Trường những đạo sông thẳng lên trời, lao về phía chuông cảnh báo diệt tông của Thiên Lang Tông. ầm một tiếng, hắn đã bật trên chuông cảnh báo diệt tông. Chuông cảnh báo diệt tông hình như được khởi động, lập tức vang lên một tiếng động ngập trời. keng. Tiếng chuông của chuông cảnh báo diệt tông ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, tiếng động khủng khiếp vang vọng cả Thiên Lang Tông, thậm chí phá tan đại trận, tản ra bốn phương tám hướng của thập vạn đại sơn. Thành công rồi. Trường chính đạo vui sướng, nhưng mà hắn liếc nhìn ba tên cường giả kim đan cảnh đứng xung quanh, vì tránh cho ba cường giả dùng loạn đao chém chết, Trường chính đạo hoàn toàn không do dự, chợt tung ra một túi đựng đồ. Ba vị huynh đệ, đây là thi thể xương cốt của tổ sư các ngươi, nhớ bảo vệ tốt đấy. Ta đi đây. <cười> trường chính đạo cười to đắc ý. Ba bộ xương khô rơi từ trong túi đựng đồ ra, lao thẳng về phía ba cường giả. Trường chính đạo nghĩ thầm đây là thi thể xương cốt của sư tổ bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ lo lắng. Thà bỏ qua đuổi giết ta, cũng phải đi cho thi thể xương cốt của sư tổ hoàn chỉnh. mình sẽ nhân lúc bọn họ bảo vệ thi thể xương cốt của tổ tiên để chạy trốn thật nhanh. chỉ cần chạy ra khỏi thiên lang tông thì chẳng còn chuyện gì của mình nữa. tiếp đó mình sẽ để cho cái tên khốn kiếp vương khả này đi xử lý. dù sao xui xẻo cũng là vương khả mà. trường chính đạo hưng phấn muốn chạy trốn, nhưng vừa chạy đã phát hiện tình hình không ổn. Ba vị kim đan cảnh không chạy tới truy sát mình Cũng không có đón lấy ba bộ xương khô của sư tổ Mà là đứng ở đó không nhúc nhích Giống như là bức tượng gỗ Chỉ có trong mắt đào tới đào lui Nhìn mình chằm chằm rắc một tiếng Ba bộ xương khô rơi xuống đất vỡ nát Tình huống gì vậy Các người đã có thể trơ mắt nhìn sương khô của tổ sư các người vỡ ở dưới đất Cũng thật là không tôn trọng trường bối đi Còn nữa Sao bọn chúng lại bất động như vậy Không đúng Sao ta cũng không thể động đây Trường chính đạo biến sắc và sợ hãi kêu lên Trường chính đạo vốn muốn hóa thành một tia chớp để chạy trốn Lúc này cũng lộ ra ở dưới định quang kính Cũng bị ánh sáng màu xanh không chế Trường chính đạo chạy không thoát Đứng ở chuông lớn Bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm Bầu không khí trở nên nặng nề Đi không được Sao lại như vậy Bà kiếm đan cảnh nhìn chằm chằm vào trường chính đạo Trường chính đạo cảm giác ra đầu tê dại, Mình nên làm cái gì đây gõ chuông cảnh báo diệt tông đào mộ tổ tiên của thiên lang tông đào thi thể xương cốt mấy đời tổ tông tông chủ thiên lang tông còn muốn đập thi thể xương cốt của bọn họ ném rơi đầy đất quan trọng hơn là mình đã chạy không thoát nhân chứng vật chứng đều rõ ràng ta là ai ta đang ở đâu ta muốn làm gì trường chính đạo bị khống chế trên không trung bi thương tự nói cửa đông lang điện trong thiên lang tông Tất cả mọi người bị trói chặt Cho dù liều mạng dễ dụa Thì cũng chỉ là hơi uốn éo người mà thôi Nhưng có một người không sao cả Vương khả chẳng những không sao Còn cướp lệnh phù trong tay Tôn Tùng Làm cho tất cả tính toán của Tôn Tùng Đều sôi hỏng bỏng không Vì sao? Vì sao? Người không bị định quang kính ảnh hưởng Tôn Tùng vẫn không cam lòng gào thét Lần này bọ ngựa bắt ve Hoàng tước ở phía sau Mình đã nghĩ tới mọi khả năng Sao có thể còn có một hoàng tước chờ ở phía sau được Sao ngươi không có việc gì Ngươi không phải là gian phu à Chuyện này mắc mớ gì tới ngươi Sao ngươi lại phải xuất hiện Dưới kim đan cảnh Đầu sẽ bị trói chặt Trừ khi hắn là Nguyên Anh Cảnh Mộ Dung lục Quang kinh ngạc nói Nguyên Anh Cảnh Hắn vừa rồi vẫn là giả heo ăn thịt hổ sao Vương Khả Sao ngươi có thể cử động được U Nguyệt Công Chúa kinh ngạc nói Chỉ có U Nguyệt Công Chúa hiểu rõ Vương Khả chỉ là cảnh giới tiên thiên Hơn nữa là cảnh giới tiên thiên bình thường Cách Nguyên Anh rất là xa Kim Ô à Trương Đi Nhi đột nhiên sợ ai kêu lên Cái gì Mọi người nhìn về phía Trương Đi Nhi Bọn họ chỉ nhìn thấy Trương Đi Nhi ngẩng đầu Nhìn mặt định quang kính ở trong không trung Chỉ cần có người bị định quang kính chiếu tới Sẽ xuất hiện hình ảnh phản chiếu trong định quang kính Lại có thể khống chế kẻ đó Tất cả mọi người ở đây Đều có hình ảnh phản chiếu Bao gồm cả Vương Khả Nhưng mà trên đầu hình ảnh phản chiếu của vương khả còn có một con quạng đen viền vàng bên trong hình ảnh phản chiếu kim ô vỗ cánh như đang bảo vệ cho vương khả vậy là kim ô lệnh kim ô lệnh của trương thần hư tôn tùng chấn động kêu lên kim ô lệnh do tông chủ kim ô luyện chế ra bên trong có pháp thuật phong ấn của kim ô tông chủ kim ô chủ là nguyên anh cảnh cho nên kim ô lệnh này sẽ có tác dụng chống đói địa quang kính trương đình nhi lập tức suy nghĩ cẩn thận Kim ô lệnh Tất cả mọi người sừng sốt Tất cả người thiên lang tông đều bị trói chặt Chỉ có một gian phu này là không có việc gì Hắn là gây sao Tuy đám người nghi ngờ Nhưng mà phần lớn đều không dám chắc chắn Kim ô lệnh là vật của kim ô tông ta Nhanh trả lại cho ta Trương Đình Nhi lập tức lo lắng kêu lên Trả lệnh phù thiên đôi chu ma trận cho ta Nhanh lên Ta có thể bỏ qua tội mạng phạm của người trước Mộ dung Lục quang cũng lo lắng nói Nhanh đưa lệnh phù cho ta Bằng không ma tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu Tôn Tùng cả giận nói Vương Khả chính là một con đường sống Hắn ngả về phía ai Bên đó có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng Tất cả mọi người sốt ruột kêu lên Vương Khả nhìn mọi người Trực tiếp vớt lờ Trương Đi Nhi Nói đùa sao Ta trả kim ô lệnh lại cho người Vậy chẳng phải là ta sẽ bị trói chặt sao Quên mình vì người ư <cười> Người tưởng ta là kẻ ngu à Về phần Tôn Tùng Càng không cần phải nói tới Mẹ nó Ngươi là một tà ma Còn muốn ngả về ngươi Vương Khả ta sợ Ngươi sao Về phần mộ dung đục quang Vương Khả khẽ như mày Dù sao Vương Khả Còn muốn sau này Lan độ ở thiên lang tông Sau này Còn muốn bái thiên lang tông Người này dù sao Cũng là sẹo đại sư huynh của mình Làm thế nào đây Chỉ có thể mặc kệ hắn thôi Về phần an toàn Vương Khả thật ra đã yên tâm hơn Chuông cảnh báo diệt tông đã gõ Thiên lang tông chủ Sẽ nhanh chóng trở về Mình cứu U Nguyệt công chúa. Sắp cứu Thiên lang Tông Lại có U Nguyệt Công Chúa đứng ra đảm bảo Đến lúc đó mình ở trước mặt Thiên lang Tông Chủ Lại được đằng chân lên đảng đồng Có thể đưa ra vài yêu cầu có quá đáng không Đưa lệnh phù cho ta Để ta chém yêu diệt mà Nhanh lên Mộ Dung Lục Quang nhìn về phía Vương Khả đầy chờ mong Vương Khả khẽ lắc đầu Tiểu tử Người muốn đối địch với Thiên lang Tông ta sao Mộ Dung Lục Quang uy hiếp Không Ta chỉ nghĩ Tôn tùng này là tà ma ẩn nấp, nếu chẳng may ngươi cũng như vậy thì sao? Nếu ta đưa lệnh phù cho ngươi, chẳng phải là nối giáo cho giặc à? Vậy chẳng phải là ta sẽ có lỗi với liệt tổ liệt tông thiên lang tông sao? Vương Khả nói: Ta, tà ma. Trẻ mặt của Mộ Dung lục Quang chợt trở nên lạnh lùng. Mọi người xung quanh sửng sốt. Liệt tổ liệt tông thiên lang tông thì liên quan gì tới ngươi? Sẽ mắng ngươi sao? Lý do này của ngươi là quá máu chó rồi đấy. Vì sao không để cho thảm kịch liên tục phát sinh? Vương Khả ta bằng lòng mạo hiểm đắc tội tả ma Cũng là vì mọi người chém yêu diệt ma Trả lại một bầu trời trong sáng Vương Khả nói với ngôn từ chính nghĩa Mộ dung đục quang Trương Đi Nhi đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả Người có thể giữ chút mặt mũi không Người làm vậy gọi là ăn mảnh đấy Tiểu đưa Người cũng muốn một mình nuốt công đức diệt ma sao Trương Đình Nhi trợn mắt nói Vương Khả căn bản không thèm nhìn Trương Đình Nhi Nhưng mà trong lòng lại hăng hái gật đầu Má nó Tuy không biết được công đức diệt ma là gì Nhưng mà nhìn tất cả mọi người tranh cướp như vậy Giờ bảo đâu mà ta không nên Ta cũng bảo kệ dương ngọt không ngọt Tạm thời tóm trước lại nói sau Tiểu tử Người biết dùng lệnh phụ của thiên đôi chu ma trận sao Bộ dung lục quang còn hung hăng kêu lên Cái này Thì có gì khó chứ Giống như là con chuột điều khiển từ xa thôi Ta sở lên cảm ứng được màn hình Ấn vào là được Người xem Vương khả phát động lệnh phủ Âm một tiếng Một tên xét từ trên cao hạ xuống Hùng hằng bổ vào trên thân mộ dung lục quang Tiểu tử, ngươi dám Mộ dung lục quang cả giận nói Xin lỗi xin lỗi Vừa rồi là ấn nhầm Ngươi xem, ta cũng bị thương này Vừa bổ xâm xét vào người ngươi Là một hòn đá nhỏ bắn ra Bắn tới tay của ta, ta cũng đang chảy máu đấy Ta đang chảy máu vì thiên lang tông đấy Vương khả lập tức nhận lỗi Vừa rồi hắn thực sự là Tay trượt Nhưng cũng có thể chứng minh với tất cả mọi người Vương Khả có thể phát động lệnh phù. Vậy ngươi đừng động vào nữa. Chờ các đệ tử Thiên Lang Tông ta trở về, không cần ngươi dệt mà. Mộ Dung Độc Quang cả giận nói. Nhiều tà ma như vậy, nhiều công đức như vậy, Mộ Dung Độc Quang không lấy được, nhưng cũng không muốn để một người ngoài chiếm lợi. Vừa rồi chẳng phải các người đã nói, Định Quang kính chỉ có thể kiên trì ở một ngày sau. Nếu chẳng may một ngày sau đệ tử Thiên Lang Tông còn chưa quay về tông môn, vậy tà ma không phải là sẽ làm ác sao? Hơn nữa. Nếu ở bên ngoài sơn môn có tà ma xông tới thì làm như thế nào? Không được, không được, như vậy là không được. Đối với tà ma, nguyên tắc của đại hạ là không thả thứ. Xin lỗi, cho dù cuối cùng bị tất cả mọi người chửi rủa, ta cũng phải diệt tất cả tà ma, trả lại bình an cho môn dân trăm họ. Vương Khả theo lý cô nói. Mẫu Dung Lục Quang, Trương Đi nhi trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, tên tiểu tử này có thể vô sỉ hơn hay không? Người quyết tâm muốn độc chiếm công đức sao? Bắt đầu từ ai đây? Đúng rồi, ta xem thử nào Vương Khả đi tới trước mặt Tôn Tùng Người, người dám giết ta Mà Tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu Tôn Tùng khẩn trương Tiếp tục uy hiếp Vương Khả Nhưng mà Vương Khả đâu nghe lọt tai lời quán Đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào cổ tay Tôn Tùng Nói chính xác hơn Là vòng tay chứa vật ở trên cổ tay của Tôn Tùng Thứ tốt đấy Lúc trước mình muốn rời khỏi Chu Tiên Trấn Ngay cả một tờ giấy vệ sinh cũng ở để đề lại Lẽ nào lại lãng phí một vòng tay chứa bảo bối Ở trong đợt xét đánh mạnh như vậy Không thể nào Vâng Khả lập tức cầm tay phải của Tôn Tùng lên Đặc biệt nhanh nhẹt tháo vòng tay chứa vật xuống Giấu ở trong tay áo Dưới sự khó hiểu của tất cả mọi người Người muốn làm gì Tôn Tùng sợ ác kêu lên Vân Khả tháo được vòng tay chứa vật của Tôn Tùng Còn không thấy đủ Lại bắt đầu cướp đoạt đồ ở trên người của Tôn Tùng Rất nhanh Đã cướp được túi được đồ ở trong người quán Quả nhiên Lão tà ma còn có đồ cất giường vương Khả hưng phấn Tiếp tục cướp loạt vương Khả quay lưng về phía đám đông nếu mọi người không rõ được động tác quán Nhưng mà từ góc đứng của U Nguyệt Công Chúa Lại nhìn thấy hết vương Khả người, người đang U Nguyệt Công Chúa kinh ngạc nói Im vương Khả nhìn về phía U Nguyệt Công Chúa Chấp chớp mắt ra hiệu cho nàng không cần nói ra U Nguyệt Công Chúa ngạc nhiên há hốc miệng Vương Khả hắn nghèo tới phát điên rồi sao Ngay cả tiền trên người ta ma sắp chết Hắn cũng không buông tha Tiểu tư Người đang làm cái gì vậy Mộ dung lục quang trừng mắt không hiểu nói Ngoại trừ U Nguyệt Công Chúa Không ai nhìn thấy được Vương Khả đang cướp đoạt Vòng tay trước vật và túi được đổ Dù sao thủ pháp của Vương Khả thành thạo Toàn bộ quá trình đều được che giấu. Hắn muốn độc chiến bảo vật Sao có thể để cho mọi người nhìn thấy Ta đang kiểm tra cơ thể Vương Khả nói mà không quay đầu lại Kiểm tra cơ thể Trường đi Nhi không hiểu nói Nguyên tắc của ta là không đồ oan trong người tốt Không buông tha cho người xấu Nếu chẳng may hắn không phải là tà ma thì sao Ta phải kiểm tra Xác định hắn là tà ma thì ta mới có khả năng bổ tiếp Nếu chẳng may bổ sai thì sao Vương Khả quay lưng lại Nói với mọi người Hắn sao Có phải kiểm tra cơ thể nữa sao Người bị ngu à Hắn không phải là tà ma thì ai là tà ma chứ Mộ Dung Đục Quang tức giận trừng mắt Người vừa nghi ngờ ta là tà ma Bây giờ ngươi còn nghi ngờ Tôn Tùng không phải là tà ma Các người đều đồng bọn sao Trường Đề Nhi đứng bên cạnh Khẽ nhúc mày Sao ta có cảm giác hắn đang chiếm lợi của Tôn Tùng vậy Hả Mọi người nhìn về phía Trường Đề Nhi Hắn Hắn hắn thực sự là gay sao Trước khi diệt ma Cũng muốn thoải mái một lần sao Trường Đề Nhi mở miệng ngạc nhiên Đám người tiếp tục nhìn Vương Khả Quả nhiên, Vương Khả không ngừng sờ mó Tôn Tùng Gò má lộ lên vẻ phóng túng, dầm đáng L Là thật sao? Tiểu từ này thực sự là gây Đủ rồi Tôn Tùng không chịu nổi nhục, hét lớn một tiếng Vương Khả lập tức nhảy ra <cười> Ta đã kiểm tra xong Người chính là tà ma Bây giờ ta sẽ thay mặt chính hết trừng phạt đây Tà ma, tìm chết đi Ẩm một tiếng Liên tiếp có tiếng sấm sét từ trên cao đánh xuống Trong nháy mắt Tôn Tùng bị mưa sấm sét bao phủ Mặc dù hắn có tu vi Kim Đan Cảnh cũng vô dụng, thiên lôi tru ma trận khủng khiếp được chuẩn bị là dành cho Kim Đan Cảnh đấy. Sau khi liên tiếp xét đánh xuống, Tôn Tùng phát ra một tiếng hét thảm và nổ tung, đồng thời một tia sáng màu vàng bị bắt vào trong định quang kính. Mọi người không quan tâm tới công đức màu vàng kia, mà trận mắt há hốc mồm nhìn Vương Khả. Sướng xong lại giết, người không có chút tình cảm đâu cả, đây là tiên biến thái. Trường Địa Nhi trợn mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên nhìn Vương Khả Thật đúng như lời của Trương Đi Nhi nói Người này còn kỳ lạ hơn cả tà ma Vương Khả không để ý tới thái độ của mọi người Hưng phấn đi về phía một nữ Tà ma khác đang bốc lên khí đèn Vâng Khả cười hưng phấn Lại bị đám người Trương Đi Nhi Hiểu thành nụ cười dâm đãng biến thái Đừng có động đậy Để ta kiểm tra cơ thể Xem người có phải làm tà ma hay không Nào. Vâng Khả hưng phấn cười to Hắn cứ vừa cướp đồ của một kim đan cảnh xong phát tài phát tài rồi bây giờ cướp đoạt của tà ma thứ hai lại thu hoạch được bao nhiêu đi vương khả làm sao có thể không cười làm sao có thể không kích động được nhưng trong đám người nụ cười này vô cùng tà ác người muốn làm gì người muốn làm gì đừng nữ tà ma đang bốc lên khí đen cũng kêu lên vương khả không quan tâm lập tức giờ trò kiểm tra cơ thể đừng có đụng vào ta nữ tà ma kia cả giận nói biến thái cầm thú Ngay cả nữ tà ma cũng không tha Trương Ly Nhi đỏ mặt hung ác nói Kiểm tra xong Là một tà ma Vậy để ta đại biểu chính nhất trừng phạt ngươi. Thà ma chịu chết đi Vương Khả gào to Âm một tiếng Lại một nữ tà ma bị sấm sét đánh chết Lại có ánh sáng màu vàng Bị định quang kính thủ đi Vương Khả có thu hoạch cực lớn Hưng phấn đi về phía tà ma bốc lên khói đền kế tiếp Tà ma này ở trước mặt Vương Khả Lập tức lộ về tuyệt vọng Đừng có tới đây Đừng có tới đây Đừng động đậy, nào để ta thuyết kiểm tra cơ thể cho người ấy. Vương Khả nóng lòng không chờ được Vươn hai bàn tay tội ác ra Tất cả quảng trường Đông Đang Điện Vốn là hiện trường hai bên chính mà súng mái với nhau Rất nghiêm túc trang trọng Cũng bởi vì tiếng cười quỷ dị này của Vương Khả Mặt thay đổi, trở nên không đứng đắn à, Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người Vậy còn lại các bạn đợt tập tiếp theo Xin chào Xin chào các giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 7 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy thư giãn và thú vị thì hãy đừng quên giúp Phong like và chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Tiền Phong xin chân thành cảm ơn. Và ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy được tất cả kế hoạch diệt tà ma của Thiên Lang Tông và Kim Âu Tông thì đều bị hỏng do tôn tùng của Thiên Lang Tông chính là tà ma trà trộn vào. Nhưng mà tuy nhiên lại bị Vương Khả làm thay đổi cục diện. Khi Vương Khả duy nhất là người không bị khống chế. Và đang tranh thủ để kiếm chắc trên người của tất cả đám người này. Liệu thì Thiên lang Tông chủ có xuất hiện hay không? Và diễn biến tập tiếp theo sẽ như thế nào thì xin mời các bạn vào tập ngày hôm nay nhé. Mời các bạn vào nghe tập truyện Vương Đạo Trí Tôn, tập 7 Bên ngoài Sơn Môn Thiên lang Tông Mà Tôn lập kế hoạch tiêu diệt Thiên Lan Tông Tất nhiên đã tính toán và bố trí, tự mình dẫn dụ cường giả nguyên anh cảnh của Thiên Lang Tông thu xếp cho tôn tùng mê hoặc mộ dung lục quang bày ra chuyện tự vây khốn, còn nặng lẽ cho ra rất nhiều mai phục ở bên ngoài sơn môn của Thiên Lang Tông chỉ đợi một lần hành động sẽ phá hủy hết căn cơ của Thiên Lang Tông giải phong ấn Thiên Lang Tông. Nhưng ai có thể ngờ được kế hoạch vốn được bố trí hoàn mỹ lại bị nhóm người vương khả làm rối loạn hoàn toàn chuông cảnh báo diệt tông bị võ lập tức báo cho tà ma bên ngoài biết nhiệm vụ lần này sắp thất bại. tên ngu xuẩn tôn tùng cái đang làm cái gì vậy? không phải đã nói chờ đóng kín sườn môn bên trong sẽ không có bất kỳ động tĩnh nào sao? chuông cảnh báo diệt tông, hắn làm ăn thế nào thế không biết. bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện không may. mà tôn ra lệnh, lần này phải thành công, bằng không chúng ta trở về đều sẽ chịu hình phạt. phá vỡ sườn môn, phải nhanh lên, bất chấp tất cả tiêu diệt thiên đăng tông. Chúng ta ít nhất phải phá được phong ma ấn của thiên đăng tông. Đúng, nhanh phá trận. Bên ngoài sân môn vang lên tiếng chấn động lớn. Làm vô số người dân ở lăng thiên chấn, cách đó không xa, đều kinh ngạc nhìn qua. Mẹ nó, là ai trước đây nảy ra ý xấu, muốn đóng kín sân môn, bây giờ phải phá sân môn này thế nào đây? Trong đám tà ma vọng ở tiếng gầm thét giận dữ. Lão đại, đây là chuyện mà do ngài và tôn tùng quyết định. Một giọng nói không hiểu chuyện vang lên cút ai bỏ ngươi lắm miệng tiếp tục phá cho ta không phá được đại sơn môn của thiên lang tông thì tất cả chúng ta đều gặp xui xẻo đấy tiếng hét giận dữ lại vang lên ầm một tiếng bên ngoài sơn môn thiên lang tông liên tục vang lên tiếng nổ lớn hai canh giờ sau cuối cùng có đệ tử thiên lang tông ở bên ngoài chạy về bọn họ nhìn thấy sơn môn đóng kín một đám tà ma với khí đen ngập trời đang đánh thẳng vào đại sơn trận môn không tốt bên trong tông quả nhiên đã gặp chuyện không may Quần ma loạn vũ đã có thể đánh tới thiên năng tông ta rồi sao? Các người tự tìm được chết. Ta má, công đức, mẹ nó. Ta chạy khắp thập vạn đại sơn không tìm được các người. Không ngờ các người lại chạy tới nhà của ta. Quá tốt. Không, ý ta là thực quá đáng, Các người chịu chết đi. Các sĩ huynh đệ, ta ma làm loạn thiên năng tông ta. Các người hãy theo ta cùng giết chết chúng. Trong giây lát, đại chiến nổ ra bên ngoài thiên năng tông. Nhưng Trung Quy vẫn có quá nhiều đệ tử thiên lang tông không vội trở về Chỉ có số ít chạy về được Chẳng mấy chốc Một số ít đệ tử thiên lang tông này Đã bị một đám tà ma bảo vệ Sư huynh Không được rồi Tà ma quá nhiều Chúng ta không ăn được Là ta sơ xuất Không ngờ lại nhiều tà ma như vậy Làm sao bây giờ Chuông cảnh báo diệt tông đã gõ Các du hình đệ còn có tông trù và các điện chủ chắc chắn đang ở trên đường về Chúng ta phải kiên trì Giết Một đám đệ tử thiên lang tông, bởi vì quá ít người nên đang gặp nguy hiểm. Trong lúc quần ma giữ tận muốn chém giết, nuốt chừng đám đệ tử thiên lang tông. Một trận gió lớn từ trên cao cuốn xuống, khiến tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy dựng tóc gáy Quần ma và đám đệ tử thiên lang tông ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy lúc này có một người đàn ông áo trắng đứng ở trên một thanh vi kiếm lơ lửng giữa không trung Người đàn ông kia trông có vẻ trung tuổi, sắc mặt nghiêm nghị, lại đẹp trai bất phàm Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ Chẳng khác nào thiên thần hạ xuống trần gian Khiến cho người ta khiếp sợ Khi tức cùng khiếp vừa rồi là do người đàn ông này phát ra Tông chủ Là tông chủ trở về Có đệ tử thiên đăng tông mừng như điên nói Tông chủ của thiên đăng tông Không xong rồi Sao hắn về nhanh như vậy Có tà ma sợ hãi kêu lên Người đàn ông áo trắng này lạnh đùng quan sát rất nhiều tà ma bên dưới Ở trong mắt lóe lên sát khí Và vung tài lên Vạn kiếm phong bạo Người đàn ông áo trắng quát lạnh. ầm một tiếng. Phía sau người đàn ông này đột nhiên xuất hiện hàng nghìn hàng vạn kiếm khí. Theo người này chỉ tay, các kiếm khí lập tức lao về phía quần ma. Cẩn thận, chạy mau. Âm một tiếng. Một tiếng động lớn vang lên. Một đám tà ma bị kiếm khí giết chết ngay lập tức. Phần còn lại là bị thương nặng. Hình như là có từng tiêm màu vàng trào về phía người đàn ông áo trắng. Rất nhiều núi đá vỡ nát. Rất nhiều bụi bặm mù mịt. Người đàn ông này chỉ tay, lại giải vây cho các đệ tử Thiên Lang Tông bình thường. "Cảm ơn tông chủ đã cứu giúp." Đệ tử Thiên Lang Tông vừa thoát khỏi sự vây khốn, lập tức quỳ bái xuống lạy. Có hơn nửa là tà ma xung quanh bị thương nặng, số còn lại nhanh chóng chạy trốn. Người đàn ông áo trắng không để ý tới tà ma bên ngoài, mà chậm bước vào đại trận giữ núi của Thiên Lang Tông. Đại trận giữ núi của Thiên Lang Tông ngăn cách trong và ngoài, làm tà ma không cách nào có thể bước vào, nhưng hắn là Thiên Lang Tông chủ, Có thể hiểu rõ từng trận pháp trong lòng bàn tay Sao có thể ngăn lại được Người đàn ông áo trắng Bước vào trong thiên lang tông Thì đạp lên phi kiếm bài đền Lập tức thấy rõ tất cả tình hình trong thiên lang tông Đặc biệt là quảng trường Đông Lang Điện Đang có sớm chấp mưa bão lập đè Vương Khả Vẫn đang phát động thiên lôi tru ma trận Tiêu diệt tả ma Người đàn ông này nhíu mày Lộ vẻ nghi ngờ Nhưng mà thiên lang tông không có vấn đề gì đáng hại Người đàn ông áo trắng cũng yên tâm hơn Hắn ngẩng đầu, nhìn lên, định quang kính trên bầu trời. Người này vẫy tay một cái, o một tiếng. Lại thấy định quang kính rung lên, bay đến trong tay người đàn ông áo trắng. Người đàn ông áo trắng dùng nó chiếu vào quảng trường Đông Lan Điện. Đệ tử Thiên lang Tông xung quanh, lập tức có thể hoạt động. Bái kiến tông chủ Khắp nơi, Sơn Cốc đều truyền đến giọng nói kích động của đệ tử Thiên lang Tông. Sau hai canh giờ bị trói chặt, tất cả mọi người vẫn còn sợ hãi. Đệ tử Thiên lang Tông! Nghe lệnh Người đàn ông áo trắng quát lệnh Có mặt Đại tử thiên năng tông khắp nơi đều đáp một tiếng Bên ngoài sân môn có tà ma tập trung Tất cả đại tử không có vấn đề gì Thì lập tức ra ngoài sân môn chém yêu diệt mà Không nên thả một tà ma nào chạy thoát tuân lệnh Khắp thiên năng tông truyền lên tiếng hồ to Sau khi ra lệnh Người đàn ông đạp phi kiếm Lập tức lao thức quảng trường Đông Đăng điện mà giây phút này đám người vương khả cũng phát hiện ra biến hóa xung quanh, đặc biệt là định quang kính đã biến mất. tất cả mọi người biết mọi chuyện đã được giải quyết xong, là tông chủ trở về. trên quảng trường đại tử thiên lang tông mừng như điên nói, về mặt của mộ dung lục quang khó coi, lần này hắn gạt tông chủ chuẩn bị một lưới bắt hết những tà ma do thiên lang tông giám sát, một mình hưởng thụ công đức. kết quả chẳng những chúng phải gian kế của tà ma mà còn chẳng biết giết được một tên tà ma nào. Lần này hắn phải ăn nói thế nào với tông chủ đây Bởi vì vương khả phải lục soát người của từng tà ma một Cho nên hai canh giờ này Thực ra còn chưa kịp bổ hết tất cả tà ma Chỉ mới bổ được một đửa mà thôi Tuy nhiên cho dù một nửa Thì vương khả cũng đã rất thỏa mãn Bởi vì hai canh giờ này Cả người vương khả rõ ràng đã mập hơn rất nhiều Chỉ là không thể để tà ma vừa bị kiểm tra cơ thể Nói ra trần tướng Phải lập tức giết tà ma đó diệt khẩu mới được Chết đi tà ma Vương khả phát động thiên lôi tru ma trận một tiếng vất cả tranh thủ cho xét đánh đồ tà ma này hủy diệt chứng cứ trước khi người đàn ông áo trắng đến bái kiến tông chủ trên quảng trường các đệ tử thiên lang tông cùng kinh nói già mắt thiên lang tông chủ một đám khách khứa cũng lễ phép nói thiên lang tông chủ chúng ta là đệ tử kim ô tông nếu người đã bắt được định quang kính còn không thả chúng ta trương li nhì lo lắng nói bị khống chế suốt hai canh giờ Lại còn bị vương khả này sướng trước giết sau, làm cay mắt nửa ngày trời. Trương Đề Nhi đã sớm giận, không có chỗ phát tiết. Người đàn ông áo trắng hạ xuống quảng trường, nhìn về phía đám người. Lúc này vương khả tất nhiên là không dám cản trở nữa. Thiên Lang Tông đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông áo trắng trầm giọng hỏi. Ông ta nhìn về phía mộ dung lục quang, vẻ mặt mộ dung lục quang cứng đờ, không biết nói từ đâu. Một đại tử Thiên Lang Tông ở bên cạnh đã mở miệng, kể lại tất cả những chuyện xảy ra trước đó. Chuyện đám cưới quá mức chết khúc Khúc chết đến mức làm cho người đàn ông này biến sắc Cuối cùng nhìn về phía U Nguyệt Công Chúa cách đó không xa U Nguyệt Công Chúa Là người đầu tiên Được người đàn ông áo trắng thả ra Lập tức có thể cử động Thi quỷ Hoàng Kiều, Quỷ U Nguyệt ra mắt thiên lang tông trục U Nguyệt Công Chúa trịnh trọng thi lễ Người đàn ông này lập tức tránh ra Ánh mắt phức tạp nói Hóa ra là U Nguyệt Công Chúa lần này thiên lang tông xảy ra náo loạn như vậy đã không thể tiếp đón u nguyệt công chúa chủ đáo vẫn mong u nguyệt công chúa thứ lỗi người đàn ông áo trắng rất khách sáo khách sáo tới mức làm cho bộ dung lục quang và trương ly nhi đều ngạc nhiên người có cần khách sáo với một công chúa mất nước như vậy sao ánh mắt vương khả lập tức sáng lên từ thái độ của người đàn ông này với u nguyệt công chúa lại thấy được ngày hôm nay ổn rồi tông chủ quay đầu về phía bộ dung lục quang tông chủ Đệ tử chỉ nóng lòng muốn diệt mà Lần này không báo đã làm Mộ dung lục quang cúi đầu nói Tông chủ lạnh lùng nói Mộ dung lục quang Người biết thiên lang tông ta phải trả giá lớn thế nào Mới có thể tìm được thân phận của tà ma này không Không báo đã làm Người có biết Bởi vì người không báo đã làm Phá hỏng chuyện lớn của chúng ta không Chúng ta vốn định nhận lúc những tà ma này không phát hiện ra mình bị lộ Tìm hiểu nguồn gốc của chúng Một lưỡi bắt sạch tà ma ở thập vạn Đại Sơn Người lại tự mình chủ trương Làm kế hoạch của chúng ta thất bại trong gặng tức Mộ dung lục quang biến sắc Hóa ra tông chủ cố ý Không nhắm vào những tà ma này Là còn có kế hoạch khác Đệ tử biết tội Mong tông chủ trách phạt Thiên Lang tông chủ Người có muốn vây khốn chúng ta đến khi nào Trương Ninh Nhi ở bên cạnh có chút tức giận nói Tông chủ thiên Lang tông như một đám khách lo lắng Lại vùng tay lên Rất nhiều sớm xét từ trên cao hạ xuống không cần phù lệnh trong tay vương khả, tông chủ Thiên Lang Tông đã có thể phát động Thiên Lôi Thu Ma trận bình thường. Rất nhiều sấm sét giống như thác nước trút xuống, tất cả các vị khách nhìn thấy vậy thì biến sắc, đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Ngay cả Trương Ni nhi cũng tái mặt. Ầm một tiếng. Trong những tiếng kêu thảm thiết, tất cả tà ma lập tức bị sấm sét đánh nổ tung lên. Từng ánh sáng màu vàng xông thẳng đến người đàn ông áo trắng, rất nhanh đã rơi vào trong lòng bàn tay của người đàn ông áo trắng, hóa thành một quả cầu màu vàng. Mà một đám khách khứa xung quanh cuối cùng cũng được tự do Khi những tiếng đổ qua đi Các vị khách xác định mình không bị thương Mới thở dài một cái Toàn thân toát mồ hôi lạnh Các vị Lần này thiên lang tông ta thất lễ Để xảy ra một trò khôi hài, Làm các vị sợ hãi rồi Tông chủ thiên lang tông thi lễ với tất cả khách khứa Thiên lang tông chủ khách khí rồi Không có việc gì Không có việc gì Đám người mới sống sót sau tai nạn Tất nhiên là không dám mạo phạm. Thiên Làng Tông ta cũng chỉ vừa mới phát hiện ra những tà ma này không lâu Còn chưa kịp báo cho các vị tiên môn biết Kết quả đã xảy ra chuyện hiểu lầm này Hy vọng các vị không lấy làm phiền lòng Tông chủ Thiên Lang Tông thờ giải nói Không trách không trách Các khách lập tức vất tay Người là một đại lão nguyên anh cảnh Nhận tội với chúng ta Chúng ta dám nói gì chưa Chỉ có thể dùng quyền sách nhỏ ghi lại oán khí trong lòng thôi Nếu các vị không trách Vậy ta lại đưa những công đức có được Từ tà ma cho các vị Thể hiện sự ái náy của thiên lang tông ta Tông chủ thiên lang tông cười nói Sau đó ông vung tay lên qua cầu màu vàng ở trong lòng bàn tay Lập tức phân tán Hóa thành rất nhiều tia sáng màu vàng Xông thẳng tới mọi người ở đây Đương nhiên ngoại trừ vương khả Thì tất cả mọi người đều được chia một tia Các khách thấy công đức vào cơ thể Lập tức mừng rõ Cảm ơn thiên lang tông chủ Oán khí bây giờ có lợi làm gì còn oán khí nữa Tuy trường đệ nhị cũng được chia một phần nhưng mà trong lòng lại không cao hứng nổi vốn mình phải được nhiều hơn tông chủ thiên lang tông hóa giải oán khí của các vị khách lúc này mới quay đầu nhìn về phía vương khả tại hạ tông chủ của thiên lang tông trần thiên nguyên lần này thiên lang tông gặp nạn cảm ơn tiểu hữu đã giúp đỡ tông chủ thiên lang tông thi lễ và nói với vương khả thiên lang tông chủ trần thiên nguyên Trần Thiên Nguyên thi lễ với Vương Khả Vương Khả cũng không dám nhận Lập tức tránh ra Tiểu tử là Vương Khả Chỉ có công lao nhỏ bé không đáng kể Nên không dám nhận lễ lớn của thiên lang Tông chủ. Vương Khả lập tức khách khí nói Công lao nhỏ bé không đáng kể sao Trần Thiên Nguyên cười nói Vương Khả khiêm tốn Làm cho Trần Thiên Nguyên cảm giác Người này không thể Ít nhất có thể hiểu lệ phép Còn tương đối khiêm tốn Cũng không phải công lao nhỏ bé gì nếu không phải là có người ra tay hôm nay đông lang điện chắc hẳn lại sẽ ma tăng đạo tiêu trần Tiên nguyên lắc đầu đám người mộ dung lục quang bên cạnh nhất thời phiền muộn thiên lang tông có nhân tài đông đúc tất nhiên là không thể để cho tà ma thực hiện gian kế hơn nữa hai canh giờ sau thiên lang tông chủ sẽ trở lại cho dù tà ma có phá hủy ở đây thì cũng không phá được bao nhiêu vương khả lập tức vùi sạch công lao nói không phải là vương khả muốn vùi sạch mà nhất định là phải ra vẻ rất khiêm tốn, bởi vì công lao này đã chắc như là sắt thép, còn ném cũng không được. mình phùi sánh như vậy, chẳng phải là để cho Trần Thiên Nguyên xấu hổ, đợi lát nữa sẽ thuận tiện dở lòng tham sao? Thiên Làng Tông, ta có công nhất định phải thưởng, có ơn nhất định phải trả, người không cần khiêm tốn. chuyện người làm có nhiều người chứng kiến như vậy, không ai có thể xóa bỏ được. Vương khả người có thể thỉnh cầu gì không? nếu không quá phật, ta có thể thỏa mãn người. Trần Thiên Nguyên cười nói, tới rồi. Mắt Vương Khả lập tức sáng lên, lập tức quỳ xuống. Tiểu tử Vương Khả tu hành ở trong phàm trần, trong lòng vẫn hướng về Thiên Lang Tông, càng sùng kính Thiên Lang Tông chủ. Ở trong cuộc đời này, ta chỉ có một nguyện vọng, đó là có thể bái Thiên Lang Tông chủ làm sư phụ, mong Thiên Lang Tông chủ tác thành. Vương Khả lập tức bái lạy. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, người còn thực sự dám tham lam thế? Cả đời Trần Thiên Nguyên tổng cộng chỉ thu một đệ tử. Riêng thiên lang tông lớn như vậy Có bao nhiêu đệ tử muốn bái hắn làm sư mà không được Cứ lại muốn bái sư Bái sư Đương nhiên phải bái sư Định quang kính cũng là của Trần Thiên Nguyên Đến lúc đó nhờ sư tôn dùng định quang kính xóa bỏ vận rủi của mình Không phải là sẽ nước chảy thành sông sao Hơn nữa Đánh giá về Trần Thiên Nguyên ở thập vạn Đại Sơn vô cùng tốt Hơn nữa còn là thiên lang tông chủ Nếu mình bái hắn làm sư phụ Có một ngọn núi lớn dựa như vậy Sau này chẳng phải đã có thể ngang ngược ở thập vạn Người ở trong Phạm Trần Cũng từng nghe nói về danh hiệu của ta Trần Thiên Nguyên ngoài ý muốn nói Đương nhiên Tu hành giả trong Phạm Trần đều nói Cả đời không gặp được Trần Thiên Nguyên Tu đến trường sinh cũng uổng công Người nào cũng biết Trần Thiên Nguyên của Thiên Lang Tông Nghĩa khí hơn người Điền pháp vô địch Vân Khả lập tức tầng bốc nói Về mặt của Trương Đi Nhi Và các khách đều cứng đờ, Cái tên tiểu tử này nịnh nọt Thật khiến cho người ta thấy buồn nôn Mẹ nó da gà cũng nổi lên hết cả rồi <cười> Người quá lời rồi Trần Thiên Nguyên vừa cười và nói Không ngờ tiểu tử còn cố ý nói bớt Để tránh làm cho tông chủ hiểu lầm Ta cố ý nịnh nọt đấy Tiểu tử ta từ nhỏ đã sùng bái tông chủ Mong tông chủ thu nhận ta làm đồ đệ. Vân Khả lại thỉnh cầu Tông chủ Không thể được Nhân phẩm của tên này không tốt Vừa rồi còn phóng túng nục nhã thả ba Mộ dung Lục quang trầm mặt nói còn muốn bái Tông chủ làm sư phụ sao? ngươi nằm mơ đi. Ồ. trần thiên nguyên nghi ngờ nhìn về phía vương khả. Tông chủ, vừa rồi ta chỉ bởi vì trùng hợp mới nắm giữ lệnh phù của thiên lôi chu ba trận, nắm quyền sinh sát ở trong tay có thể giết cả đám người. nhưng mà trong lòng ta cũng hiểu được trời sinh chúng sinh, sao có thể để cho ta quyết sinh tử? ta chắc chắn không thể lạm dụng hình quyền, tha tha một nghìn cũng không thể giết nhầm một người. cho nên tiểu tử ta mới cẩn thận kiểm tra xem có đúng tà ma hay không. có thể Thủ pháp hơi thô thiển Nhưng mà ta thực sự không muốn xét nhầm một người tốt Mong tông chủ minh xét Vương Khả lập tức giải thích Vừa rồi rõ ràng là hắn đang sợ Mộ dung lục quang buồn bực kêu lên Được Vương Khả có lòng từ bi Đáng quý Mộ dung lục quang Mong người đừng dùng những tư tưởng phán đoán tục tiếu Để nói đủ oan cho một nhân sĩ chính nghĩa Trần Nguyên Thiên trầm giọng nói Đám người mộ dung lục quang trương đi Nhi ngạc nhiên nhìn về phía trần thiên nguyên lòng thương hại tử bi nụ cười dâm đãng quán từ lúc trước là lòng thương hại tử bi còn là nhân sĩ chính nghĩa nữa sao người này không bị hắn định nó tích toán váng rồi chứ vương khả trần thiên nguyên ta không thu nhận đệ tử một đệ tử duy nhất cũng là do nguyện vọng của người quen cũ ngày xưa nhờ và cho nên trần nguyên thiên lắc đầu vương khả biến sắc u nguyệt công chúa bên cạnh bước tới thiên lang Tông chủ Ta không biết trước khi nương ta đi Vì sao lại bảo ta có nguy hiểm Thì tới tìm ngươi che chở Ta tạm thời muốn xem ngài thành người quen cũ của nương ta Thiên Lăng Tông Chủ Lần này nếu không phải Vương Khả Một đường hộ tống Ta đã sớm chết ở dọc đường rồi Mong ngài nể tình Vương Khả vài lần Cứu giúp chúng ta Xin hãy đáp ứng thành cầu của Vương Khả đi u Nguyệt Công Chúa mở miệng Khiến mọi người nghi ngờ Trần Thiên Nguyên cũng đã nói không thu nhận đệ tử Từ trước tới nay Đều nói một không ai dám nói hai Sao có thể bởi vì thình cầu của một công chúa mất nước như ngươi mà đáp ứng được Vương Khả đã cứu ngươi một mạng Trần Thiên Nguyên nhìn về phía U Nguyệt công chúa Đúng vậy U Nguyệt công chúa kể sơ qua mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này Mộ Dung Lục Quang Người làm chuyện vô sỉ gì Trần Thiên Nguyên trừng mắt nhìn mộ Dung Lục Quang Mộ Dung Lục Quang xấu hổ Chuyện này không liên quan tới mình Đó là do Kim Ô Tông làm mà Tuy nhiên lúc này có giải thích gì thì cũng vô ích Rồi sao trước đây mình đã ngầm đồng ý cho Kim ô Tông treo thưởng. Đại tử biết tụng rồi. Bội Dung Độc Quang cười gượng nói. Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Rõ ràng Thịnh Cầu Ung Nguyệt Công chúa đã phát huy tác dụng rất lớn. Trần Thiên Nguyên trước kia nói một không nói hai, lại đang dao động. Vương Khả, người có tu vi thế nào? Trần Thiên Nguyên hỏi. Tiểu tử có cảnh giới tiên thiên nhất trọng, tu luyện tiên thiên từ khí công bình thường, ngày tu hành ngắn. Lập tức có thể bỏ đi tu lại Vương Khả kích động nói Đồng thời Vương Khả nhìn U Nguyệt Công Chúa Với ánh mắt cảm kích Thân phận của U Nguyệt Công Chúa quả như là không đơn giản Trần Thiên Nguyên Sẽ tu ta làm đệ tử chứ Trần Thiên Nguyên im đặng suy nghĩ Mộ dung lục quang bên cạnh Sớm có thành kiến với Vương Khả Sao có thể trơ mắt nhìn Vương Khả chiếm được lợi lớn như vậy Nếu Vương Khả không phải là đệ tử của Thiên Nguyên Mình có thể tìm hắn tính sổ bất cứ lúc nào Nhưng nếu mà hắn biến thành đệ tử chân truyền của tông chủ Vậy mình làm sao có thể gây rắc rối cho hắn được Tông chủ Lần này tông môn gặp kiếp nạn lớn Tuy vương khả có phát huy tác dụng Nhưng mà xét đến cùng vẫn là kim ô lệnh Kim ô lệnh là vật của kim ô tông Cho nên công lao biến nguy thành an lần này Không thể xem là của vương khả được Hơn nữa Tông chủ ngài đi hai canh giờ sẽ trở lại Tất cả công lao đều phải thuộc về đệ tử gõ chuông cảnh báo diệt tông Tông chủ ngài không thể bỏ qua công lao của đệ tử gõ chuông được Mộ dung lục quang lại xin sò Đám người vừa nghe cũng thấy đúng Nếu không phải là gõ chuông cảnh báo diệt tông Làm sao mà thiên nguyên có thể về nhanh như vậy được Là ai gõ chuông Hả mới là công thần to lớn Tới rồi Các sư đại canh giữ chuông đã tới rồi Ánh mắt của mộ dung lục quang lập tức sáng lên Nhìn ba đệ tử thiên lang tông đi từ phía xa tới Ba đệ tử này còn áp giải một tên béo đi tới Đám người liếc mắt nhận ra Cái tên béo này Chẳng phải là tên béo giả mạo trương thần hư Ăn vạ đòi tiền ở ngoài sân môn sao Tông chủ Chúng ta bảo vệ chuông cảnh báo diệt tông Hai canh giờ trước Người này từ dưới lòng đất chui ra Gõ chuông cảnh báo diệt tông Còn xỉ nhục xương cốt của tiền bối thiên lang tông ta Ba người đệ tử thiên lang tông kia nói Về mặt của mọi người mờ mịt Mẹ nó Cái tên mập này gõ được chuông sao Chúng ta đều phải cảm ơn hắn sao Nhưng người gõ chuông thì gõ chuông Người xỉ nhục bộ xương của tổ tông thì ta làm gì Lúc trước Trường chính đạo bị trói chặt. cả người đều đờ ra cũng không biết quảng trường Đông lang Điện đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Càng không biết vừa rồi có tám hai làm loạn. Chỉ biết mình bị khống chế hai canh giờ. Định quang kính bỗng nhiên không thấy nữa. Mình có thể cử động. Nhưng mình còn chưa kịp chạy. thì đã bị ba tiên cường già luôn nhìn chằm chằm vào mình suốt hai canh giờ bắt lại. Dẫn đến đây. Trường chính đạo không biết rõ tình hình. Nhưng đã nhìn thấy vương Khả quỳ gối trước mặt Trần Thiên Nguyên. Xong đời rồi. Vương Khả mà cũng phải quỳ xuống đất xin thả thứ Bọn họ bị lộ Bị lộ rồi Lần này xui xẻo rồi đây Làm thế nào bây giờ Làm thế nào bây giờ à, Đúng rồi Chết vì đạo hiểu không chết bẩn đạo Cứ đẩy tất cả tội cho cái tên Vương Khả cái đi Trường chính đạo vẫn còn nhận ra Trần Thiên Nguyên trước mắt Lập tức kêu lên Trần Tông Chủ cứu mạng Chuyện này không có liên quan tới ta Là là ta bị ép buộc Trường chính đạo bỗng nhiên rơi nước mắt và gào góc Hả tất cả mọi người mờ mịt nhìn về phía trương chính đạo không phải là ta cố ý đi gõ chuông đâu là là ta bị ép buộc đấy là cái tên vương khả kia kìa. hắn hắn nắm bệnh căn của ta ép ta phải đi bệnh căn của ta vẫn còn nằm trong tay của hắn ta nào dám không nghe lời của hắn chứ là tên vương khả đấy đấy hắn còn ta ép ta gõ chuông đấy tất cả đều là do hắn muốn trách thì các người cứ trách hắn đi ta là người vô tội mà ta chỉ muốn hộ tống u nguyệt công chúa tới thiên lang tông thôi chuyện này chuyện này không liên quan tới ta Về phần những cái thi thể xương cốt của thiên lang tông Ta cũng không muốn thất lễ Nếu không phải vương khả kia ép ta Sao ta có thể đào tường dưới đất để gõ chuồng chứ Là cái tên vương khả kia ép ta gõ chuông Là hắn, chính là hắn đấy Trường chính đạo nước mắt tức mũi ròng ròng Chỉ trích vương khả Trường chính đạo khóc một hồi Chẳng phát hiện ra bầu không khí Có hơi kỳ lạ Chuyện gì xảy ra vậy Sao về mặt của các người lại lạ như vậy Ta đã nói là vương khả ép ta gõ chuông rồi mà Sao các người không nổi giận với vương khả vậy Thậm chí vẻ mặt của Trần Thiên Nguyên, nhìn Vương Khả lại còn hiền từ như thế kia. Đám người mộ dung lục quang, nhìn Vương Khả không vừa mắt, đều khó chịu như ăn phải chuột chết vậy. Hóa ra là Vương Khả bày ra chuyện đi gõ chung. Trần Thiên Nguyên cảm thắn, Vương Khả nghe được lời này của Trường Chính Đạo làm thần trợ công thì trong đầu lập tức sáng lên. Đúng, là ta, tất cả đều tại ta. Lần này là U Nguyệt Công Chúa phát hiện ra có điều kỳ lạ. Vốn chúng ta ở thiên lang chấn Tính chờ ngài trở về là được Không cần mạo hiểm vội vàng bước lên thiên lang tông Nhưng mà Úng Nguyệt công chúa phát hiện ra một vài điều không thích hợp Chúng ta dứt khoát quyết định mạo hiểm bước vào thiên lang tông Chuyện gõ chuồng nhất định sẽ bị trách móc Nhưng mà vì không cho tà ma thực hiện được gian kế Ta chỉ có thể mạo hiểm đắc tội thiên lang tông Ép trường chính đạo đi gõ trường Nếu không có tà ma thì thôi Mà nếu có tà ma Thì cũng coi như không phụ trái tim chính nghĩa của chúng ta Vương Khả lập tức nói ra lý do Đã nghĩ xong từ lúc vào tổng Về phần tặng công lao phát hiện Tà ma cho U Nguyệt công chúa Là vì vương khả thực sự không có cách nào giải thích được Tặng cho U Nguyệt công chúa U Nguyệt công chúa hoàn toàn có thể không thèm để ý tới các người Không cần giải thích lý do cho các người Vì trái tim chính nghĩa Không để ý tới an nguy của thân mình sao Sắc mặt của bộ dung đồ quang cứng đờ. Người còn không biết xấu hổ hơn à Trái tim chính nghĩa sao <cười> Đồ không biết xấu hổ Nhưng mà Trần Thiên Nguyên lại thỏa mãn. Đây không phải là mạo hiểm, đây là liều chết. Người có dũng có mưu, người còn có một tấm lòng từ bi, ta hết sức hài lòng. Người không chịu cứu U Nguyệt không chúa, còn cứu cả Thiên Lang tông, phần công lao này không thể xóa bỏ. Có đệ tử như vậy cũng là may mắn của sư phụ. Được, ta đáp ứng người. Tông chủ, nghĩ lại đi. Mộ Dung Độc Quang sợ hãi kêu lên. Vẻ mặt của Trương Chính đạo mờ mịt đây là cái tình huống quá gì vậy chẳng phải ta mới vừa ném nồi cho cái tên khốn kiếp vương khả này sao sao hắn lại vớt được cái lợi lớn rồi lẽ nào ta vừa ném không phải là nồi đen mà là một cái nồi vàng cảm ơn sư tôn đệ tử vương khả bái kiến sư tôn vương khả lập tức bái lạy trước đây nguyện vọng của vương khả là bái nhập thiên năng tông trở thành đệ tử tiên môn bình thường đã đốt nén hương thơm bây giờ chẳng những không phải bình thường như mong muốn mà còn bái tông chủ làm sư phụ Trở thành đệ tử thân truyền thứ hai quán. Đây là Hoàng Thái Tử. Không. Đây là Nhị Thái Tử đấy. Vương Khả làm sao có thể không kích động được. Trần Thiên Nguyên vừa mở miệng. Tất nhiên không thể thu hồi. Các vị khách tiên môn ở đây. Làm chứng. Gần như là đã được quyết định. Chỉ có bộ dung lục quang là đầy phiền muộn u Nguyệt Công Chúa đứng bên. Luôn nhận được ơn của Vương Khả suốt thời gian qua. Bây giờ thấy hắn được đền bù như mong muốn. Thì cũng cao hứng thay cho hắn. Người duy nhất không hiểu chính là trường chính đạo. trường chính đạo nghe mọi người xung quanh nói chuyện với nhau, thì cũng đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. trong giây lát hai mắt trợn người, suốt nữa là xù bọt mép ngất đi. mình đẩy công lao lớn ra ngoài sao? trần tông chủ, ta cũng có cống hiến cho thiên lang tông. ta là người đề nghị cứu u nguyệt công chúa. ta còn là người gõ chuông nữa. ta cũng là huynh đệ tốt của vương khả kia. ta cũng sùng bái người rất lâu. ta cũng muốn bái người làm sư, sư tôn. trường chính đạo lập tức quỳ xuống kích động kêu lên. Tiếng kêu này làm cho đám người đều nhìn về phía trường chính đạo trương chính đạo Trần Thiên Nguyên co mày nhìn về phía trường chính đạo Rõ ràng Trần Thiên Nguyên biết lai lịch của trương chính đạo Vâng Sư tôn nhận ra ta sao quá tốt rồi Trường chính đạo lập tức kích động nói Người không nên gọi ta là sư tôn Với thân phận của ngươi Ta nhất định không thể nhận ngươi làm đồ đệ được Trần Thiên Nguyên đắc đầu Thân phận Đám người tò mò nhìn về phía trường chính đạo Vì sao? Trường chính đạo không hiểu nói Lần này ngươi gõ chuông có công Nhưng ngươi tùy ý phá hỏng xương cốt Lại còn lại của tiền bối thiên lang tông ta Trần Thiên Nguyên nhú mày nói Ta, ta là bị vương khả ép mà ta vô ý thôi Trường chính đạo vội vàng nói Vô ý? Lại bị vương khả ép sao? Cũng được Người phá hỏng sự an nghỉ của tổ tiên thiên lang tông Cho nên công lao có giảm Bị Vương Khả buộc gõ trường Chuyện trước đó có thể bỏ qua Xem như là công trừ đi tội Trần Thiên Nguyên bình tĩnh nói Hả? Ta... Ta gõ chuông mà Trường chính đạo không cam lòng Trường chính đạo Sư tôn của ta xử dụng công bằng chính trực Người nghi ngờ quyết định của sư tôn ta sao? Vương Khả trận mắt uy hiếp Trường chính đạo phiền muộn Lúc này có giải thích rõ thì cũng vô ích Trần Tông chủ Gõ chuông không nói Nhưng mà ngươi cũng biết thân phận của U Nguyệt Công Chúa Ta là người đề nghị Cũng có cùng lào lớn Ta ta muốn bái nhập ngài làm sư phụ Mong ngài tác thành Trường Chiến Đạo nóng lòng không chờ được nói Ngươi không truy cứu ta Nhưng mà đệ tử Thiên lang Tông Khắc nhìn ta thế nào Sau này bọn họ ra tay với ta thì làm sao Ta vẫn nên học theo vương khả Ôm chặt bắp đùi của ngươi là quan trọng nhất Trần Thiên Nguyên lại lắc đầu nói Ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ Tuy nhiên ta cũng biết bây giờ ngươi khó xử Ta có thể giúp người giải quyết chút lo lắng của người Thật sao? Ánh mắt của Trương Chính Đạo lập tức sáng lên Người bởi vì tội của phụ thân Muốn lập công chuộc tội Cho nên bị hạ khóa cấm Ta giúp người tháo ra một tầng Sau này người bên trên người có hỏi tới Có thể tới tìm ta Trần Thiên Nguyên nói Trần Thiên Nguyên nói xong thì điểm một cái ở người của Trương Chính Đạo Một lực lượng chui vào trong cơ thể hắn Âm một tiếng Trong cơ thể của Trương Chính Đạo đã phát ra tiếng động lớn Giống như là xiềng xích nào đó được mở ra vậy Tiếp theo lại thấy khí tức của Trương Chính Đạo nhanh chóng tăng mở Lập tức thổi cho cát đá xung quanh bay loạn Khí tức kim đan cảnh Bộ dung lục quang kinh ngạc nói Vương Khả cũng trận trừng mắt Trước đây Trương Chính Đạo thậm chí chẳng đánh nổi nhếp thiên bá Tiên thiên đỉnh phong Khí tức này đột nhiên lên kim đan cảnh ư? điều này sao có thể như vậy được Quả nhìn trước đây lão già kia gạt ta Cảm ơn Trần Tông Trùng Chỉ là Chỉ là so với tháo một tầng khóa cấm Ta vẫn muốn bái ngài làm sư phụ hơn Ta luôn hướng tới thiên đăng tông Người khác không thể hiểu được đâu Hơn nữa, ngài mở một tầng khóa cấm cho ta Người phía trên ta không thể không đề mặt ngài Nhưng mà ta sẽ gặp xui xẻo đấy Trường Chính Đạo lo lắng Trần Thiên Nguyên không ngờ trương Chính Đạo ra mặt đại giải như vậy Nhưng hắn đách quản chuyện này Thì tất nhiên làm người tốt Phải làm tới cùng Ta không muốn thu nhận đồ đệ. Người lo lắng người phía trên người trách mắng Như vậy đi, ngươi lại vào thiên lang tông ta Bái sư thì thôi Ngươi có truyền thừa của gia tộc Ngươi vào thiên lang tông ta Xem như là một trường lão khách khanh Như vậy, ngươi phía trên người gây phiền phức cho ngươi Ngươi có thể báo ra thân phận này Bảo hắn tới tìm ta Trần Thiên Nguyên xin một lát mới nói Cảm ơn Tông Trùng Trường Chính Đạo đã kích động nói Trường Chính Đạo quay đầu Đắc ý, liếc nhìn Vương Khả Giờ như đang nói Bây giờ đại gia là trưởng lão khách khanh Ngươi chỉ là tiểu đệ tử Ngươi phải khách sáo với tả định. Vương Khả không để ý tới trường chính đạo Đúng rồi Tông chủ Vậy còn U Nguyệt công chúa thì làm thế nào Nàng không có chỗ nào đi được Trường chính đạo nhìn về phía Trần Thiên Nguyên Con gái của nước đã mất Còn gây phiền phức cho Trần Tông chủ Nếu như Trần Tông chủ không ngại Có thể cũng thu ta làm đồ đệ không U Nguyệt công chúa lập tức nói tôi không biết vì sao mẫu thân bảo mình Đến tìm Trần Thiên Nguyên nhưng bái trần thiên nguyên làm sư phụ có vương khả làm sư huynh đệ thì chẳng thì chắc hẳn là cũng không sai u nguyệt công chúa thân phận của ngươi tôn quý ta cũng không dám thu ngươi làm đồ đệ nhưng mà ngươi yên tâm có thiên lang tông ở đây tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn ta sẽ lập tức phái người đi thông báo cho người thân của ngươi tới đoán ngươi ngươi tạm thời ở lại thiên lang tông đã trần thiên nguyên cười nói ta chỉ là một người ngoài ở đây sẽ bất tiện sau này ngươi bảo ta phải tự xử thế nào U Nguyệt công chúa cười gượng nói. Trần Thiên Nguyên suy nghĩ một lát. Như vậy đi, nếu như U Nguyệt công chúa không ngại, cũng làm trưởng lão khách khanh của Thiên Lang tông ta, thế nào? Như vậy ngươi không cần bị bất kỳ một đệ tử nào khống chế, địa vị cũng ngang với ta. Trưởng lão khách khanh. Các vị khách xung quanh đều tò mò. U Nguyệt công chúa này là công chúa mất nước, có phần phải nâng đỡ như vậy sao? Hay sau lưng nàng còn có thân phận đặc biệt khác? Lúc này mộ dung lục quang hận không thể tát mình một cái ban đầu hắn còn tưởng Ung Nguyệt Công chúa đã là chó nhà có tăng ngoại trừ gương mặt thì căn bản là không có gì bây giờ hắn mới phát hiện thì ra mình nghĩ sai rồi nàng dường như là còn có địa vị khác chẳng kém cái công chúa của Thi Quỷ Hoàng Triều lúc trước mình tự tay chấm đứt phần nhân duyên này sao tá trưởng lão Ung Nguyệt Cung Công chúa kinh ngạc nói đúng từ giờ trở đi người chính là trưởng lão khách khanh của Thiên Năng Tông ta bản tôn gia lệnh đệ tử thiên lang tông phải bảo vệ ngươi như bảo vệ tông chủ, thấy người như thấy bản tôn. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ra mắt trường lão. Một đám đệ tử thiên lang tông xung quanh bái lạy. U Nguyệt Công chúa mở miệng. Chân thân U Nguyệt Công chúa cũng có niêm phong. Tam mở ra giúp người có được không? Trần Thiên Nguyên hỏi. Đó là do nghịch thần của thi quỷ hoàng triều hạ làm phiền tông chủ. U Nguyệt Công chúa khẽ gật đầu. Trần Thiên Nguyên cách không điểm một điểm. Một tia sáng màu xanh bắn thẳng mặt trán U Nguyệt Công Chúa. Âm một tiếng. Trong cơ thể U Nguyệt Công Chúa phát ra một tiếng động khẽ. Một khí lưu mạnh mẽ từ trên thân của U Nguyệt Công Chúa. Phóng ra. Lại phá vỡ cấm chế trong cơ thể. Kim đan cảnh. Vương Khả cảm thấy kỳ lạ. Trường chính đạo. U Nguyệt Công Chúa đã biến thành kim đan cảnh. Hình như tu vi của bản thân mình thành yếu nhất rồi. Được. Trần Tông Chủ. Đại đệ của ta bị thiên lôi chu ma trận của Thiên lang tông nghi làm tốt thương nặng, đến bây giờ sống chết không rõ. Đồ đệ của ngươi còn cướp Kim Ô lệnh quán, có phải ngươi nên cho chúng ta một câu trả lời không?" Trường Định Nhi đứng cách đó không xa, cũng trầm giọng nói. Vương Khả lập tức lấy ra Kim Ô lệnh và cả lệnh phù của thiên lôi chu ma trận đưa cho Trần Thiên Nguyệt. "Sư tôn, trên đường ba người đệ tử đến đây đã bị nhíp thiên bá chặn giết, cũng nhận được từ trong tay quán, chứ không phải là cướp giật Kim Ô lệnh của Trương thần hư." Về phần chúng ta bước vào thiên lang tông Tuy là giả mạo đệ tử Kim ô tông Nhưng cũng là vì diệt ma Trương thần hư bị thương là do tà ma tôn tùng này gây lên Không liên quan gì tới thiên lang tông ta Mong sư tôn mình xét Vương khả lập tức ném sạch tất cả tội đối Cho dù trương thần hư bị thương Cũng ném nồi cho tôn tùng Để cho Kim ô tông tức không có chỗ chút Trương thần hư ở đâu Trần Thiên Nguyên nhìn về phía mộ dung lục quang Mộ dung lục quang rất nhanh đã thú xếp người nâng trương thần hư qua Trên cáng, Trương Thần Hư đã được xử lý sơ qua, cả người quấn băng trông rất là thê thảm, cơ thể cử động khó khăn, chỉ có mắt và miệng lộ ra bên ngoài vải băng. Đương nhiên, đây đã là trạng thái tốt nhất rồi, nếu không quấn vải băng, cả người cháy đen trông càng thảm hại hơn. tỷ là, là hắn, là bọn họ. Trên cáng, Trương Thần Hư run rẩy chỉ vào vương khả. Trương chính đạo, từ trong mắt kích động này không khó nhìn thấy được nỗi uất ức. Trần Tông Chủ, Ngươi xem đệ đệ ta đi Nếu không phải tại đồ đệ của ngươi giả mạo Hắn cũng không đến mức bị hại thành như vậy đâu Trường Đị Nhi trừng mắt tức giận nói Rõ ràng Trường Đị Nhi cũng không phải là chức đèn cạn dầu Cho dù Vương Khả có vùi sạch quan hệ Trường Đị Nhi vẫn không chịu buông tha Đệ đệ mình bị thương thành như vậy Sao có thể bỏ qua được chứ Tuy Trường Đị Nhi không ăn vạ đòi tiền Nhưng sẽ không lương tay với kẻ lừa đảo Trần Thiên Nguyên trầm ngâm một đát Khẽ gật đồng Ngươi nói không sai Trương Thần Hư bị thương thành như vậy. Đám người Vương Khả cũng có trách nhiệm. Nhưng Vương Khả cũng bởi vì giả mạo các người. Cứu vớt được tai họa lần này. Cho nên Trương Thần Hư có công lao trong việc. Loại trừ được âm mưu của ma tôn này. Trương Thần Hư trừng mắt về phía Trần Thiên Nguyên. Công lao. Ta cần quá gì công lao. Ta muốn báo thù. Ta muốn báo thù. Ta muốn người trừng phạt Vương Khả. Sau này ta sẽ đích thần đi một chuyến tới Kim Ô Tông. Cảm ơn Tông Chủ Kim Ô Tông đồng thời xin Kim Ô Tông Chủ thưởng cho Trương Thần Hư về hy sinh quán trong lần này. Hai vị cứ yên tâm. Sau này khi Kim Ô Tông Chủ đã làm rõ sai trái, nhất định sẽ cho hai vị một câu trả lời thỏa đáng. Trần Thiên Nguyên đưa ra Kim Ô lệnh và trịnh trọng nói: Trần Tông Chủ, người đang là ném nổi sao? Chúng ta đang suy cứu trách nhiệm của tên đồ đệ của ngươi, ngươi lại nói bảo Kim Ô Tông Chủ thưởng cho chúng ta. Ta cần chút phần thưởng đó sao? Ta muốn các ngươi xin lỗi. Lúc này mới thu đồ đệ mà ngươi đã bắt đầu bảo vệ rồi à Hai vị còn muốn bổ sung gì không Trần Thiên Nguyên nhìn về phía tỷ đại Trường Đị Nhi Hừ Chúng ta đi Chúng ta đi rồi Sau này đừng để cho ta gặp mặt đám người vương khả đấy Hừ Trường Đị Nhi cầm kim ô lệnh tức giận nói Trường Đị Nhi phất ống tay áo Dẫn theo đệ tử kim ô tông Tính ra khỏi đó Trần Thiên Nguyên một bực bao che người của hắn Mình có có thể đòi được lợi ích gì Các vị tiên môn xung quanh Đã sớm bị công đức mà Trần Thiên Nguyên vừa đưa ra mua chuộc, Làm sao có thể sẵn lòng nói chuyện giúp mình Vương Khả Trường chính đạo Các người cứ chờ đấy Sau này chờ xem ta trừng trị các người như thế nào Đại tử Kim Ô Tông căm phẫn rời đi Một đám khách khứa xung quanh cũng từ biệt Dù sao tiên môn của mình xuất hiện tà ma ẩn nấp Bọn họ phải lập tức trở lại báo cho tông chủ trường môn biết Đồng thời tự điều tra tiên môn của mình Trần Thiên Nguyên thành thạo tiện các vị khách rời đi Đám người mộ dung lục quang Cũng không dám ở lâu trước mặt Trần Thiên Nguyên Tất cả đi tới bên ngoài sơn môn Chém yêu diệt ma Lập công chuộc tội Cảm ơn Sư Tôn đã bảo vệ Vương Khả cảm kích nói với Trần Thiên Nguyên Vương Khả Ta thấy ấn đường của người biến thành màu đen Có phải cơ thể người đã có gì không ổn Trần Thiên Nguyên tò mò Nhìn về phía Vương Khả Sư Tôn Ánh mắt của người thật là lợi hại Mười năm nay Đệ tử vẫn bị vận rủi quấn thân Đại tử nghe nói định quang kính của sư tôn có thể loại bỏ vận rồi Mong sư tôn giúp ta vương Khả lập tức tiến lên kết động nói Bây giờ danh phận sư đồ đã có vương Khả cũng không khách sáo nữa Mười năm Vẫn bị vận rùi quấn thân Trần Thiên Nguyên nhú mày nói Đúng Ta có thể làm chứng trường Chính Đạo đứng ở bên cạnh lập tức gật đầu U Nguyệt Công Chúa cũng hiếu kỳ Phần lớn nguyên nhân khiến vận rùi quấn thân là do người thất đức đấy. Trần Thiên Nguyên phân tích. Vâng khả không biết nói gì. Ta đã nói mà, vâng khả ngươi làm nhiều chuyện thất đức mà ngươi còn không tin. Trần Chính Đạo lập tức cười trêu chọc. Ta, ta thất đức á. Vâng khả trừng mắt không hiểu, nhìn về phía sư tôn Trần Thiên Nguyên. người thiếu công đức. Trần Thiên Nguyên giải thích. Công đức, sư tôn. Lúc trước ta nghe bọn họ nói diệt ma có công đức Là công đức này sao Vương Khả chợt bừng tỉnh Không sai Công đức là có công với trời đất Có đức với muôn dân chăm họ Tự có công đức từ trên trời hạ xuống Tà ma tàn hại muôn dân chăm họ Gây ra nghiệp chứng nặng nề Diệt ma thì thiên đạo sẽ tự cảm ứng Sẽ chuyển hóa tội ác của tà ma bị tiêu diệt thành công đức Ban tặng cho người diệt ma Trần Thiên Nguyên giải thích Khó trách bọn họ đều tranh cướp nhau diệt ma Vương Khả chợt hiểu ra Càng là tà ma lớn Thì tội ác càng sâu nặng Tiêu diệt tà ma như thế Người sẽ nhận được công đức càng nhiều hơn Công đức nhiều là có thể phá giải được vận rủi nghiệp chứng ở trên người mình Có thể tăng thêm ngộ tính cho bản thân mình Giúp đỡ trợ giúp tu hành giả Đột phá bình cảnh Tác dụng rất kỳ diệu Trần Thiên Nguyên giải thích Công đức Diệt ma đã có công đức sao Công đức có thể bỏ được vận rủi của ta ư Vương Khả chấn động Trần Thiên Nguyên khẽ gật đầu. Tông chủ, ta nhớ vừa rồi Vương Khả có sử dụng Thiên Đôi Thu Ma trận Giết chết một nửa tà ma, nhưng hắn không có công đức. U Nguyệt Công chúa tò mò hỏi. Có, nhưng Định Quang Kính của ta có khả năng tập trung công đức liên quan. Vương Khả diệt ma hoàn toàn dựa vào Định Quang Kính khống chế tà ma, cho nên Định Quang Kính ta thu nó vào trong. Tuy nhiên Thiên Đạo ban tặng là của ngươi, ai cũng không cướp được. Trần Thiên Nguyên lấy ra Định Quang Kính. Trong định quang kính có ảnh ngực của Vương Khả Trên đỉnh đầu ảnh ngực của Vương Khả có một ánh sáng màu vàng Ta nhớ rồi Mỗi lần ta bổ chất một tà ma Sẽ có ánh sáng màu vàng xuất hiện từ trong cơ thể hắn Sau đó bị định quang kính thu đi Đó là công đức sao Vương Khả kinh ngạc nói Trần Thiên Nguyên vẫy tay một cái Công đức màu vàng trong định quang kính hóa thành một quả cầu bay ra Rơi vào trong lòng bàn tay Trần Thiên Nguyên Ta không biết vận rủi của người hình thành như thế nào Nhưng chỉ cần làm cho công đức này vào cơ thể Thì có thể hóa giải được Công đức này vốn là do ngươi đoạt được Chỉ có ngươi có thể xử trí, sử dụng Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói Cảm ơn Sư Tôn Vân Khả kích động nhận đấy Những công đức này giống như là bị phong ấn ở Trong một bọt khí vương Khả thậm chí có thể cảm giác được công đức này Thân thiết với mình Chỉ cần chọc thùng bọt khí Là công đức sẽ tự động vào cơ thể Những người này Trần Thiên Nguyên đột nhiên nhìn đội ngũ do Vương Khả dẫn đến đưa dầu những người này là đệ tử thế tục của ta sư tôn ta sẽ thông báo cho bọn họ rời khỏi đây Vương Khả lập tức nói bọn họ người có thể tạm thời giữ bên cạnh làm tạm dịch một thời gian công đức cho ngươi ngươi sớm giải trừ vận rồi hôm nay ở bên trong tông đại loạn sư phụ còn rất nhiều chuyện phải xử lý người tạm thời ở Ngộ Kiếm phòng đó là một chỗ sư phụ ngày xưa đã lâu không tới Sợ rằng nó hoang tàn rồi Người quét dọn một lúc Tạm thời làm chỗ ở trong người Chờ ít ngày nữa Sư phụ xử lý xong mọi chuyện trong tông Sẽ lại dạy tu vi cho người Dẫn người đi lựa chọn công pháp Trần Thiên Nguyên phân phó Vâng cảm ơn sư tôn Vương Khả lập tức cảm kích nói Về phần hai vị trường lão khách khanh Trần Thiên Nguyên nhìn về phía trường chính đạo Và U Nguyệt công chúa Ta à, Ta ở cùng với Vương Khả Ta cũng đi ngộ kiếm phóng Trường chính đạo lập tức nói Mình còn muốn chia của với Vương Khả Sao có thể chấp nhận rời khỏi Vương Khả được Hơn nữa mình không quen ai trong thiên năng tông này Ở bên cạnh cái tên Vương Khả này cũng coi như là có bạn Ta cũng tạm thời ở ngộ kiếm phong U Nguyệt công chúa nhìn về phía Trần Thiên Nguyên Trần Thiên Nguyên nhìn mọi người Cuối cùng khẽ gật đầu Vương Khả Hãy thấy sư phụ chăm sóc U Nguyệt công chúa cẩn thận Vâng sư tôn Vương Khả gật đầu nói Trần Thiên Nguyên đưa một đệ tử Thiên Lăng Tông tới Dẫn đường cho Vương Khả Bản thân đã đi xử lý chuyện bên ngoài sơn môn Trên đường đi Một đám đệ tử Thiên Lăng Tông nhìn thấy Vương Khả Đều hâm mộ đố kỵ. Phải biết trong Thiên Lăng Tông Có mấy nghìn đệ tử Cũng chỉ có Vương Khả độc chiếm một núi Ngày xưa Ngộ Kiếm Phong này là chỗ của Tông Chủ Bây giờ Tông Chủ ở trên Linh Sơn Người khác cũng không dám có suy nghĩ với Ngộ Kiếm Phong Cuối cùng uổng công để Vương Khả chiếm lại Vương Khả vừa tới Thi Đã bái tông chủ làm sư phụ Còn được nhiều công đức như vậy Đại tử thiên lang tông bình thường tất nhiên là ghen tị không được Chẳng mấy chốc Đoàn người đã đi qua một vài ngọn núi Đi tới bên dưới ngộ kiếm phong Ngộ kiếm phong Ngay sát tông linh sơn thiên lang Linh khí ở đây cũng tràn chày Chỉ là một vài kiến trúc trên núi thiếu tu sửa Nhiều năm nên đã hư hỏng rất nhiều Tuy nhiên vương khả dẫn đến không ít thuộc hạ Việc này không cần hắn mở miệng Bọn họ lập tức đi sửa Vương khả bị trương chính đạo thúc giục Đành bước vào ngô kiếm Ngô kiếm điện ở chính giữa Ông Nguyệt công chúa tất nhiên là tò mò cũng đi theo Cạch một tiếng Cửa đại điện đóng lại Của ký của ta đâu Nhanh móc ra đây Đưa cho ta, đưa cho ta đi Trường chính đạo sút ruột Không chịu nổi nói Vương khả lật tay lấy ra quạt giấy Có mặt màu đen của trương chính đạo Đây, của quý của ngươi đây Trả lại cho ngươi Cuối cùng ngươi cũng không cả ta Vương khả cảm thán nói Trường Chính Đạo nhận đấy và cẩn thận kiểm tra một lúc Xác định không có vấn đề mới xì một tiếng Sau đó hai mắt sáng lên Nhìn về phía Vương Khả Còn gì nữa không Còn gì chứ Chẳng phải ta đã đưa cho ngươi rồi sao Vương Khả trận mắt Vòng tay chứa vật của Trương Thần Hư đấy Chúng ta đã nói rõ ràng rồi Vòng tay không thuộc về ngươi Đồ trong vòng tay chứa vật đều là thuộc về ta Trường Chính Đạo vội vàng nói Ngươi đã được lên làm trưởng lão khách khanh của Thiên Lang Tông Còn tham cái đồ này sao Không nên hẹp hỏi như vậy chứ Vương Khả lập tức khuyên khí khuyên nổi Thôi lắm Lão từ phục vụ quên mình đi gõ chuồng Phục vụ quên mình đi đào bộ tổ tiên của Thiên Lang Tông Đó là phần của ta có được Người nhanh chóng đưa cho ta đi Trên vòng tay chứa vật có cấm chế Người không phá nổi đâu Người có đừng hòng nuốt tiền của ta Trường chính đạo lập tức dựng lên Ông Nguyệt công chúa đứng bên cạnh Nhìn hai người với vẻ kỳ lạ Vương Khả không cam lòng Lấy ra vòng tay chứa vật đưa cho trường chính đạo Người xem thử đi Là cái này đúng không? Không sai chính là cái này, nhanh nhanh đưa đây cho ta Trường chính đạo kích động cướp lấy Sau khi cẩn thận kiểm tra một lúc Xác định cấm chế phía trên vẫn còn Trường chính đạo mới dài dòng xì một tiếng Sau đó trương chính đạo sử dụng chân nguyên Cố xông vào vòng tay chứa vật Âm một tiếng Vòng tay chứa vật phát ra tiếng động nặng nề Nhưng đó là do cấm chế bên trong bị trương chính đạo phá dài Đó là khóa mật mã Không phải trương thần hư thì không có cách nào mờ được đâu Có cần chờ U Nguyệt công chúa giúp không Vương khả hỏi không cần trương thần hư là kim đan cảnh bây giờ ta cũng là kim đan cảnh hắn hạ mật khẩu <cười> hạ cấm chế ta có tốn chút thời gian vẫn có thể mở được trương chính đạo lập tức giấu vòng tay chứa vật sau lưng chúng ta không cấp của ngươi u Nguyệt công chúa nói vẻ kỳ quái công chúa người không cấp của ta nhưng mà tên vương khảo vắt cổ chảy ra nước này thì khó nói lắm hắn còn chưa thấy được vài tài vật trong vòng tay chứa vật thôi nếu không chắc chắn sẽ nhạo lên đây là của ta Tài vật bên trong đều là của ta Do ta phục vụ quên mình mà đổi lấy Trường chính đạo kích động nói Được rồi Không cần để ý tán làm gì U Nguyệt công chúa Bây giờ ngươi cũng là kim đan cảnh Nếu ngươi không ngại phiền phức Giúp ta phá cấm chế này được không Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa Được U Nguyệt công chúa khẽ gật đầu Trường chính đạo mở mịt Giúp ngươi phá cấm chế Chẳng lẽ ngươi còn có vòng tay chứa vật khác Trong lúc trường chính đạo đang nghi ngờ Vương Khả đã lấy ra từ trong người 5 vòng tay chứa vật Năm, năm vòng tay chứa vật Trường Chính Đạo ngạc nhiên há hốc miệng Vương Khả lấy vòng tay chứa vật này ở đâu ra Trường Chính Đạo còn chưa kịp hỏi Đã nhìn thấy Vương Khả Móc từ trong trong tay áo Ống quần, ở trong giày Thêm 6 cái vòng tay chứa vật 11 cái Không thể như vậy được Chắc chắn ta đã bị hoa mắt rồi Vương Khả lấy vòng tay chứa vật ở đâu chứ Trường Chính Đạo không tin vào rụi mắt Vòng tay trước bật nhiều như vậy Đành phải làm phiền u nguyệt công chúa vậy Ta sắp xếp túi đựng đồ một lát Vương Khả than thờ Vương Khả nói xong Lại móc từ trong áo ra 32 túi đựng đồ Chỉ đảo mắt một cái Hắn đã gầy hẳn đi Trường Chính Đạo nuốt nước bọt ơ ngực. Vương Khả người, người lấy đầu ra lắm thứ tốt như vậy Người cướp của tiên môn nào Cướp lúc nào vậy Trường Chính Đạo trừng hai mắt nói Người đừng có nói nhảm nữa Màu lấy đồ của Trương Thần Hư Rồi đưa vòng tay chứa vật cho ta Vương khả trận mắt nói Trường chính đạo thấy vương khả vô tình như thế Thì sắc mặt trở nên khó coi Hừ Đồ quỳ hẹp hỏi Hỏi một chút cũng không chịu nói Ta rủa cho trong tất cả vòng tay chứa vật đều là rác rời Một cân ninh thạch cũng không có Trong túi đựng đồ của các tà ma Làm sao có thể không có gì Vương khả lần lượt kiểm tra túi đựng đồ Rất nhiều hào quang từ trong túi phát ra Sớm đã chiếu sáng cả đại điện Trường chính đạo đứng cách đó không xa thấy vậy mà đỏ mắt. Vương Khả, vòng tay chứa vật này được mở rồi, ở bên trong có 10 vạn cân Linh thạch, 30 bình nan dược, cũng không có ít pháp bảo nhỏ đấy. Hey, còn có một thanh phi kiếm nữa. Ung Nhật Công chúa đưa ra một vòng tay chứa vật nói. Trường Chính Đạo đứng bên cạnh mà tim đập thình thịch, hận không thể nhào qua mở cướp. Nhưng hôm nay Vương Khả đã đệ từ của Trần Thiên Nguyên, mình thực sự không dám làm lật. Đây là phi kiếm của tôn tùng, miễn cưỡng có thể dùng được. Âu Nguyệt Công Chúa Số vòng tay chứa vật còn lại Cũng phải làm phiền ngươi rồi Vương Khả nói Chuyện nhỏ Âu Nguyệt Công Chúa tiếp tục giúp Vương Khả Phá khóa mật mã Trường Chính Đạo ghen tị tới nghiến ra nghiến lại Lúc này chỉ chờ mong trong vòng tay chứa vật của Trương Thần Hư Chứa nhiều đồ quý hơn Cấm chế của Trương Thần Hư càng mạnh hơn Trường Chính Đạo phá giải Cũng càng khó khăn hơn Bên ngoài Thiên Lang Tông Trương Đi Nhi nhìn đại đệ bị quấn băng cả người Nằm trên tiên học, Ánh mắt vô cùng tức giận Sau khi nghe đệ đệ nói hết mọi chuyện lúc trước Trương đi Nhi càng không cam lòng Người yên tâm Vương Khả Trương Chính Đạo <cười> Chờ sau này ta giúp người báo thù Trương đi Nhi lạnh lùng nói Không Tì tì Ta sẽ tự mình báo thù này Ta muốn tự mình ra tay Ánh mắt Trương Thình Hư căm phẫn Nhưng Không có nhân nhị gì cả Ta sẽ tự mình rửa sạch nỗi nhục của mình Trương Thần Hư cam giận nói Được rồi, những lần này ngươi bị xét đánh Mọi vật đều bị bọn họ cầm đi sao Bây giờ ta quay lại đòi về cho ngươi nhé Trương Đình Nhi lo lắng nói Không cần Trương Thần Hư trầm giọng nói Lúc trước quạt giấy trắng của ta Vì bảo vệ chủ nên nhập vào bên trong cơ thể ta che tâm mạch cho ta Vẫn còn ở trên người ta, tuyệt đối không để mất Về phần đồ của ta đều được giấu Ở trong trước quạt giấy trắng Trong vòng tay trước vật của ta chẳng có gì hết tất cả đều là thứ mấy không đáng tiền mất rồi thì thôi coi như là thường rác rưởi cho bọn chúng hừ sau này ta sẽ chậm rãi đối phó với bọn chúng trương thần hư lạnh lùng nói trong vòng tay trước vật bị cướp đi của ngươi chỉ toàn là rác rưởi à hừ được rồi quên đi trương đình nhi hừ lạnh một tiếng à mình xin nhìn tao này đây nhé mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện xin chào hãy nhớ ủng hộ phong bằng cách like và chia sẻ video nhé Và đừng quên đăng ký kênh Cảm ơn tất cả các bạn Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 8 của bộ truyện Vương Đạo Tri Tôn Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thư giãn Thì hãy đừng quên like video Chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Và hãy đừng quên đăng ký kênh Hộ Phong Trở lại với bộ truyện Thì ở tập trước Thì chúng ta đã thấy Vương Khả đã được Trần Thiên Nguyên Tông Chủ của Thiên Lang Tông thu nhận làm đệ tử. Còn U Nguyệt công chúa và Trương Chính đạo thì cũng đã được gia nhập vào Thiên Lang tông. Và chúng ta cũng biết được một số tình tiết như là Trương Chính đạo cùng với U Nguyệt công chúa có một thân phận đặc biệt và cũng chưa được tiết lộ, đang đã bị đang bị cấm chế. Sau khi được Thiên Lang tông chủ mở cho một tầng cấm chế thì đều có tu vi rất là cao, đó là nguyên anh cảnh, đó là kim đan cảnh. Về phần uh, Vương Khả thì uh, có vận rủi quấn thân suốt 10 năm. Đây cũng là một điểm gây cho chúng ta một sự tò mò về nhân vật chính này Liệu cái nhân vật chính này là người như thế nào Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi các diễn biến của bộ truyện nhé Mời các bạn sẽ đến với tập tiếp theo ngày hôm nay Tập số 8 để xem các nhân vật sau khi vào thiên lang tông Thì sẽ như thế nào nhé Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện Trong một đại điện u ám ở thập vạn Đại Sơn Ánh sáng trong đại điện âm u Mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người Một bóng người ngồi trên bảo tọa trên cao nhìn xuống Một người khác nằm trên mặt đất Ma tôn <cười> Tính toán của người đều sụp đổ rồi Thiên lang tông đều ổn Những kẻ người phái ra ẩn nấp một Đều bị một lưới bắt hết <cười> Người nằm trên mặt đất kia Nói với giọng khàn khàn Ma tôn ngồi trên ghế Nhìn người nằm trên mặt đất Lại cười lạnh kế hoạch tiêu diệt thiên lăng Thất bại sao Ta thấy còn chưa chắc đâu ma cao một thước, đạo cao một chặng. Ta bất thắng chính, thất bại của ngươi chính là mới bắt đầu thôi. rất nhanh, chính đạo sẽ một lưới bắt hết tà ma ở thập bản đại sơn. người nằm trên mặt đất nói giọng cười kia khàn khàn, không biết là nam hay là nữ, dường như là bị thương nặng, cho nên dây thanh quản cũng bị thương tổn vậy. ma tôn ngồi trên ghế gõ tay vào bà tỏa những tà ma nhỏ sao? chúng chết thì chết lần này bắt được con cá lớn người mới là chuyện quan trọng nhất của ba đạo ta ngươi nhập ma vậy thiên lang tông đã sắp bị diệt đến nơi rồi thiên lang tông vừa bị tiêu diệt các tiền môn thập vạn đại sơn sẽ không đáng để lo ta nhập ma <cười> ma tôn ngươi đừng có mơ tạt nghe theo người người nằm trên mặt đất lạnh giọng nói một lần nhập ma cả đời là ma Người không sửa được đâu Từ giờ trở đi Người chính là một thành viên của Thái âm ma giáo ta <cười> Mà tôn cười to nói Thiên Lang Tông Ngộ kiếm phòng Vương Khả đã sắp xếp lại tất cả linh thạch Đan dược, pháp bảo Phi kiếm trong pháp bảo chứa vật Trong mắt đầy hương vấn Bên kia tuy trương chính đạo ghen tị không chịu được Nhưng vẫn tin tưởng chắc chắn trong vòng tay chứa vật của trương thần hư. Là có rất bảo rất nhiều bảo bối lấn Chỉ là mình nhất thời chưa mở ra được thôi Vừa rồi làm phiền ngươi giúp ta giải cấm chết của vòng tay chứa vật Cảm ơn U Nguyệt công chúa Như vậy đi Trước đây ta nổ thanh phi kiếm của nhếp thiên bá này Công chúa vốn định giảm 8.000 cân linh thạch đưa ta Coi như là công lao vừa rồi Không cần trả nữa Vương Khả phong khoang nói 8.000 cân linh thạch Vương Khả Ngươi không phải là muốn tiền tới không cần sống nữa chứ Lại còn miễn nợ cho U Nguyệt công chúa Không thể như vậy được, đây không phải là tác phong của ngươi, 8000 cân linh thạch đấy, nếu ngươi nói sớm, ta đã giúp đỡ ngươi rồi." Trường chính đạo đứng bên cạnh kinh ngạc nói. "Vương Khả đảo mắt. "Bảo ngươi giúp ta phá cấm chế sao? Ta điên à? Với dáng vẻ tham tài của ngươi, còn chẳng biết chất trộm của ta bao nhiêu đấy." "Vương Khả, ta hiểu được, ta hiểu được rồi, ta đã sớm nhìn ra được ngươi không bình thường, ngươi nổi lòng háo sắc, thấy U Nguyệt công chúa xinh đẹp cho nên mới cố ý làm như vậy, người muốn thâu U Nguyệt công chúa" ánh mắt của Trương Chính Đạo lập tức sáng lên. Người nói cái gì vậy? U Nguyệt công chúa hơi buồn bực nhưng trên mặt lại ưng hồng. Nói vớ vẩn gì đấy. Ta và U Nguyệt công chúa trong sạch, công chúa bằng thanh ngọc thiết. sao có thể để ngươi vu tội loạn chứ? Vương Khả chừng mắt. Không phải sao? Trước đây chỉ là một cân đinh thạch mà ngươi cũng tính toán chi li nửa ngày, bây giờ là 8000 cân đinh thạch, 8000 cân đấy, ngươi vì theo đuổi công chúa cũng dốc hết vốn liếng rồi. Trương Chính Đạo lập tức không cam lòng nói. Cút đi Người còn vô, vô tội cho công chúa Ta sẽ bẩm báo sư tôn cách trước trường lão khách hành của người Vương khả trận mắt hừ, <cười> Ta không sợ Trường chính đạo nhìn qua nhìn lại hai người Ta ra ngoài Chọn một viện để ở trước đây ung nguyệt công chúa không chịu nổi cuộc nói chuyện của hai người Lập tức bước ra khỏi đại điện Được rồi trường chính đạo Người cũng đi ra ngoài đi Sư tôn vừa mới cho ta công đức Ta cũng muốn thu hấp thu Phải mau chóng xóa bỏ vận rủi trên người của ta Vương Khả lên tiếng đuổi người. Vương Khả, nếu người cho ta 8.000 cân linh thạch, ta đảm bảo, ta đảm bảo ta không nói ra chuyện mờ ám ra người bộ Nguyệt công chúa. Trường Chính Đạo chợt cười nói. Người nghĩ ta sợ người chắc. Hừ, Vương Khả ta, cây ta chẳng sợ bóng đúng. À, là cây đứng chẳng sợ bóng ta. Người nói cũng vô dụng. Vâng Khả lập tức dướng mắt. Đây là vua keo kiệt mà ta quen biết đấy. Mẹ nó, một cân linh thạch cũng không cho ta trường chính đạo tức giận hừ lạnh bước ra khỏi đại điện nhớ đấy lấy hết đồ trong vòng tay chứa vật của trương thần hư xong thì phải trả vòng tay đưa cho ta vương khả nói với trường chính đạo trường chính đạo hung hăng trợn mắt nhìn vương khả vắt cổ chảy ra nước sau đó cũng tìm một chỗ cho mình ở cách một tiếng cửa đại điện âm mầm đóng lại vương khả tìm một bộ đoàn ngồi xuống quanh chân lấy ra quả cầu công đức mà trần thiên nguyên vừa cho mình lớp ngoài quả cầu công đức Là một lớp niêm phong của định quang kính Nhưng Vương Khả có thể cảm nhận được Những công đức này thân thiết Như là vốn của mình vậy Sư Tôn nói Chỉ cần để cho những công đức này vào cơ thể là được Vương Khả hơi tò mò Hắn nhẹ nhàng chọc thùng mấy lớp niêm phong bên ngoài Công đức trong tay giống như là nhận ra Vương Khả vậy Bỗng nhiên hóa thành một tia ánh sáng bầu vàng Xông thẳng vào cơ thể hắn Vương Khả cảm giác toàn thân chợt run lên Thật thoải mái Từ duy cũng lập tức trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều Giống như là trong nháy mắt Ký ức sắp lãng quên ở sâu trong óc Lập tức trở nên rõ ràng hơn Đồng thời cảm giác tu vi của mình thật lâu Không cách nào có thể đột phá Bỗng nhiên hiểu thấu đáo huyện cơ nào đó Sắp đột phá rồi Cái loại cảm giác này rất tuyệt vời Làm cho vương Khả bất giác muốn chìm đắm trong đó Công đức Không trách được những người tu tiên nóng lòng Không chờ nổi công đức Quả như là thật thoải mái Vân Khả kích động nói Nhưng trong phút chốc Cầu Đức trong cơ thể bỗng nhiên bị thứ gì đó dẫn dắt, xông thẳng về phía đan điền của Vương Khả. Đan điền của Vương Khả có một thanh trường kiếm màu vàng, đại nhật bất diệt thần kiếm. Lúc Vương Khả ở trên địa cầu, tổ tiên đã truyền xuống bảo vật này. Mình trùng hợp cơ duyên mới dùng máu tươi kích hoạt thanh kiếm. Kiếm này đã có thể mang theo Vương Khả xuyên qua bầu trời sao trong vũ trụ tới Tinh Cầu bây giờ. Đáng tiếc, khi hắn đến Tinh Cầu này, tất cả năng lượng bên trong đại nhật bất diệt thần kiếm đã tiêu hao hết. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm cũng hóa thành một tia sáng màu vàng vào trong cơ thể của Vương Khả ngủ say. Ban đầu Vương Khả còn tưởng mình căn bản không có cách nào khởi động Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, nhưng 10 năm trước, Vương Khả và Trương Chính Đạo đi đào mộ tổ tiên của một yêu vương, đào ra một tà ma nhập vào xác chết. Lúc đó Trương Chính Đạo quay đầu chạy trốn, để mặc Vương Khả một người đối mặt. Vương Khả cho rằng mình sẽ phải chết trong tay tà ma nhập xác này. Kết quả Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tự động bảo vệ chủ chấm tà ma này. Nhưng sau khi chấm tả ma, có một khí đen cuốn lấy đại nhật bất diệt thần kiếm. Mười năm tiếp theo, vương khả gặp vận rồi không ngừng. Lúc này công đức vừa vào cơ thể, lập tức bị đại nhật thần kiếm bất diệt hấp thu. Trong nháy mắt, đại nhật bất diệt thần kiếm bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Thanh bảo kiếm tổ truyền của ta cần công đức mới phát động được. À? Vương khả kinh ngạc nói: trong cơ thể của vương khả. Bỗng nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thê lương Tâm thần của Vương Khả phong tỏa Lập tức phát hiện khí đèn quấn thân ở Trên đại nhật bất diệt thần kiếm Khí đèn này ngưng tụ hình thành hình dáng tà ma Mà Vương Khả nhìn thấy trước đây Nó đang điều mạng dễ rủa Đại nhật bất diệt thần kiếm lại như đang chém nó vậy Không, không Dung hợp với ta, dung hợp với ta Không Khí đèn biến thành tà ma Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương Vương Khả kinh sợ Đến mức da đầu căng ra mười năm trước đại nhật bất diệt thần kiếm không hoàn toàn giết chết tà ma này tà ma này đã có thể chui vào trong cơ thể ta nếu không phải nhờ có đại nhật bất diệt thần kiếm giúp ta chống đỡ mười năm ta đã bị tà ma này đoạt xác vương khả biến sắc vật nhỏ thu thần kiếm lại nhanh thu thần kiếm lại ta rất có nhiều công pháp ta có rất nhiều pháp bảo tất cả đều cho ngươi đều cho ngươi tất nếu ngươi bằng đồng dung hợp với ta tất cả công pháp của ta đều cho ngươi để ngươi thành đệ nhất thiên hạ nhất thiên hạ Tà ma khí đèn kia kêu lên thề lương Bây giờ chỉ có vương khả có thể dẫn động được đại nhật bất diệt thần kiếm Chỉ cần vương khả đồng ý Tà ma do khí đèn kia biến thành Sẽ có thể cứu được Người tưởng là tăng ngốc à Dung hợp ơi. Dung hợp cái em gái nhà người ấy Người thậm chí còn chẳng đối phó được bảo kiếm tổ truyền của ta Còn đòi đệ nhất thiên hạ sao Thối lắm Vương khả nói với vẻ mặt ghét bỏ Đừng, đừng ba Tà ma khí đèn kia phát ra một tiếng hét thảm thiết cuối cùng ầm một tiếng, lại thấy tà ma khí đen bị đại nhật bất diệt thần kiếm hoàn toàn chém cho tan thành mây khói. trong nháy mắt, toàn thân vương cả phát ra ánh sáng màu vàng cực mạnh. đại nhật bất diệt thần kiếm được công đức rót vào, giống như là đang thân thiết với vương cả hơn. chỉ tiếc là bây giờ vương khả vẫn không cách nào lấy nó ra khỏi đan điền. không lấy ra được thì thôi. người có thể tự động bảo vệ chủ đã đủ. bây giờ ta rót vào rất nhiều công đức, lực lượng của ngươi cũng lớn hơn. ngươi là bảo vật do tổ tiên ta chuyển xuống. Bảo vật của tổ tiên ta, sau này người hãy bảo vệ tốt cho ta đấy. Ta chính là độc đinh của vương gia trên địa cầu đấy. Vương Khả đang mong đợi Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm đáp lại. Đáng tiếc, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm cuối cùng là vật chết, không có lời nào. Chỉ là theo lời nhiều công đức rót vào, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm chậm rãi chiếu ra nhiều chữ nhỏ ở trong đan điền của Vương Khả. Chữ viết rất nhỏ, Vương Khả cố gắng cảm ứng mới thấy rõ là chữ gì. Công pháp này để lại cho con cháu đời sau của vương thị ta Cố gắng tu luyện Sớm ngày đạt được cảnh giới địa tiên Khi tu luyện Phải nhớ thật thận trọng Vương Khả nhìn phần rõ nhất trước mặt đọc Tổ tiên của ta thực sự là một thần tiên Đại Nhật bất diệt thần kiếm thực sự là bộ kiếm của tổ tiên ta sao Còn để lại một trang công pháp Địa tiên Đó là cấp bậc gì vậy Công pháp tiên nhất Vương Khả bỗng nhiên kích động nói Hắn lại cố tập trung xem kỹ Đại Nhật bất diệt thần công Tên công pháp này thật là khí phách Lão từ cuối cùng đã tới lúc đổi vận rồi Công đức Công đức tốt <cười> Đại Nhật bất diệt thần công Vương Khả kích động nói Nhưng kích động thì kích động Mặt của Vương Khả chậm rãi cứng đờ, Bởi vì Đại Nhật bất diệt thần công Mặc dù là công pháp hoàn chỉnh Nhưng chữ quá nhiều Nhiều đến dọa chết người Trong đan điền của Vương Khả, có vô số chữ nhỏ hiện ra từng lớp. Tâm thần Vương Khả có thể nhìn ra một số lượng đại khái. Ta tính toán giờ qua. Số từ trên công pháp này ít nhất cũng phải 200.000 chữ. Đây là thần công tu tiên hay là tiểu thuyết mạng nhiều chữ như vậy chứ? Ta không ăn không uống, không ngừng đọc, cũng phải đọc mất 3 năm rưỡi. Tính cả thời gian tìm hiểu qua loa huyền ảo trong công pháp, 5-60 năm, năm thoáng cái đã trôi qua. Đây là còn chưa bắt đầu luyện, chờ ta tu luyện... Vương Khả dần đen mặt. Chẳng trách thần tiên trên TV đều là ông cụ bà cụ, cũng bởi vì số lượng từ trên công pháp tu tiên quá nhiều, đọc đến tuổi đã cao mới bắt đầu tu tiên sau. Về mặt của Vương Khả cổ quay nói. Thiên Lang Tông. Vương Khả dù sao cũng không vội tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, dù sao công pháp này quá là kỳ lạ, tạm thời cứ để đấy, chờ hỏi sư tôn về miêu tả công pháp tu tiên có liên quan lại nói sau. Trần Thiên Nguyên xử lý một vài sự vụ ở trong tông Lại đến ngộ kiếm phong tìm Vương Khả Sư tôn Đám thuộc hạ do đệ tử dẫn tới Tạm thời chịu trách nhiệm một vài tạp vụ trong ngộ kiếm phong Đồng thời U Nguyệt Công Chúa cũng cần một ít tồi tớ Ta tạm thời để cho bọn họ ở lại Sau ít ngày sẽ đưa bọn họ rời khỏi sơn môn Vương Khả cùng kính nói U Nguyệt Công Chúa Trần Thiên Nguyên tò mò nói Trên mặt U Nguyệt Công Chúa có vết dẻo Hai ngày nay còn đang cố thích ứng Vương Khả cười vượng nói Vương Khả cũng không phải là chưa từng gặp cái vết sẹo kia Không biết tại sao hai ngày nay Ú Nguyệt công chúa không muốn để cho Vương Khả nhìn thấy Cho nên không chịu lộ diện Công chúa thân phận tôn quý Ngày xưa sống an nhàn sung sướng Sai khiến rất nhiều cung nữ Nếu vậy tạm thời để những thuộc hạ này của ngươi Ở lại ngộ kiếm phong làm tạp dịch Hầu hạ công chúa đi Trần Thiên Nguyên khẽ gật đầu Vâng Ánh mắt Vương Khả lập tức sáng lên Trong Thiên lang Tông Có linh khí tràn đầy Để cho đám thuộc hạ này của mình Làm tạp dịch Vậy không phải là cũng giống như đại tử Thiên lang Tông sao Chỉ là không có danh phận thôi Trường chính đạo đâu Trần Thiên Nguyên tò mò nói Ngày hôm qua sau khi ánh tháo cấm chế Của một vòng tay chứa vật Thì đột nhiên khó chịu đi bế quan rồi Vương Khả giải thích Trần Thiên Nguyên không hiểu Khó chịu Nhưng Trần Thiên Nguyên cũng không chú ý tới chuyện này Được rồi Trong khoảng thời gian này sư phụ rất bận rộn Ngày hôm nay tạm thời dẫn người đi lựa chọn công pháp đã Trần Thiên Nguyên nói cảm ơn sư tôn Ánh mắt vương khả lập tức sáng lên Trần Thiên Nguyên sách vương khả Đạp phi kiếm bay lên một sơn cốc Nơi này là công pháp các của Thiên lang Tông ta Có 12 vị trường lão truyền công ở đó Bọn họ đều là đệ tử kim đan cảnh của Thiên lang Tông Tù vì không có hy vọng đột phá đến nguyên anh cảnh Lại rất trung thành Với Tông Môn bởi vậy ở lại đây thân phận trưởng lão chịu trách nhiệm truyền công cho các đệ tử của thiên lang tông trần thiên nguyên giải thích đệ tử thiên lang tông không đi theo sư tôn của từng người tu luyện mà do trưởng lão truyền công à vương khả kinh ngạc hỏi vậy chẳng khác nào là trong trường học 12 trưởng lão truyền công lại giống như thầy giáo trong trường à thiên lang tông ta không giống với các tông môn khác đệ tử thiên lang tông sẽ chia ra làm bốn điện chờ sự điều động của bốn điện chủ Đó là Đông Lang Điện, Nam Lang Điện, Tây Lang Điện, Bắc Lang Điện. Bốn đại điện chủ tiếp nhận một mạch. Sư phụ ngày xưa chính là chủ Bắc Lang Điện. Sau đó mới trở thành tông chủ. Chủ Bắc Lang Điện do một đồ đệ khác của ta đảm nhiệm. Cũng chính là sư huynh kia của ngươi. Nhưng bây giờ hắn dẫn theo tất cả đệ tử Bắc Lang Điện làm việc ở bên ngoài. Hành tung tuyệt mật. Ta không thể nói nhiều với ngươi đâu. Trần Thiên Nguyên giải thích. Dưới tông chủ có bốn đại điện chủ. Mỗi người quản lý một phần tư đệ tử trong tông Trước đây không lâu Mộ dung lục quang ở quảng trường Đông Lang Điện Chuẩn bị đám cưới Nói như vậy Mộ dung lục quang là người của Đông Lang Điện Vân Khả trật hiểu ra Không sai Đệ tử thiên Lang tông ta Cường giả là sư huynh Người yếu làm sư đệ Đệ tử tiên thiên cảnh dưới bình thường Do trường lão truyền công truyền thụ công pháp cũng đủ rồi Đệ tử kim đan cảnh do bốn đại điện chủ thay phiên chỉ điểm Cả sư phụ cũng thường xuyên chỉ điểm cho đệ tử Kim Đan Cảnh Hy vọng bọn họ có thể thành Nguyên Anh Đồng thời đệ tử trong tông Lấy công trạng diệt ma để được trong tông ban thưởng Trần Thiên Nguyên giải thích Thảo nào sư tôn ngài chỉ có hai đệ tử thân truyền Nói như vậy Bốn đại điện chủ Thực ra cũng thu đầu đệ rất ít Nhiều nhất là người giảng bài Về mặt vương khả cổ quái nói Không sai Các người muốn tu luyện Chúng ta cũng muốn tu luyện chứ Đến Nguyên Anh Cảnh Tuy Thọ Nguyên tăng thêm Nhưng mà càng không thể lãng phí thời gian Sao có thể đi thu nhận đi nhiều đệ tử chứ Sư phụ có hai đệ tử thân truyền Đã là đủ rồi Trần Thiên Nguyên giải thích Về mặt của Vương Khả kỳ lạ Sao vậy Khác với những gì Ngươi nghe được về tiên môn khác sao Trần Thiên Nguyên cười nói Vâng Đệ tử cảm giác hình thức này của Thiên lang Tông Không giống với một môn phái tu tuyên Trái lại có phần giống như Vương Khả nhớ mày nói Giống gì Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Vương Khả Giống như là một quân khu Không giống như là một quân doanh Sự tồn người là chủ soái trong đại quân Bốn đại điện chủ là tướng dậy Tướng quân dẫn mình Đại từ bốn mạch chỉ là lính quèn. Vương Khả nói với vẻ mặt cổ quái Trần Thiên Nguyên bất ngờ điếc nhìn Vương Khả Trong ánh mắt có tán thường Nhưng tuyệt đối không có giải thích Hai người nhất thời hạ xuống một cửa điện điện Lập tức có hai lão già Tiến lên đón Bái kiến tông chủ Hai trường lão cung kính thi lễ Hai vị trường lão truyền công Đây là đệ tử thân truyền vương khả của bản tôn Sau này ta không có ở đây Hắn tới thỉnh giáo Vẫn mong hai vị chỉ điểm nhiều hơn Trần Thiên Nguyên cười nói Tông chủ khách giáo Chúng ta chắc chắn sẽ giúp sức lực Hai trường lão truyền công rất khách giáo với vương khả Vương khả cũng cung kính thi lễ với hai người Có thể vừa trải qua đại chiến diệt ma Đệ tử thiên lang tông ở đây không nhiều Được hai trường não dẫn đường Hai người bước vào công pháp các Công pháp các có hai tầng Tầng thứ nhất đại bày vô số công pháp sách cổ Tầng thứ nhất này là các loại Pháp thuật, kiếm pháp Phương pháp luyện đan, phương pháp luyện khí Là pháp Lầu hai mới là công Người đi theo ta lên trên Trần Thiên Nguyên dẫn theo vương khả Lên thẳng tầng thứ hai của công pháp các Ở trong tầng thứ hai Dẫn như được chia làm bốn loại Mỗi loại đều có khoảng trăm quyển sách Nhìn tầng thứ hai bài gần 400 sách công pháp Vương Khả Thánh Phục nói Thiên lang Tông không hổ là tiên môn cao nhất Ở Thập Vạn Đại Sơn Công pháp bên trong tông của mình Cũng có tới cả trăm loại Hai trưởng lão truyền công mỉm cười Không nói gì Giống như là thấy thêm một người quê mùa vậy Người nhìn sai rồi Tầng thứ hai này tổng cộng chỉ có 4 bản thần công Là Đại Địa Thần Công Ly Hòa Thần Công Hàn Băng Thần Công Bạo Phong Thần Công Trần Thiên Nguyên giải thích Chỉ có bốn quyền sao Vậy mấy trăm sách trong này là Vương Khả kinh ngạc nói Mỗi quyền thần công đều có ngàn vạn chữ Mỗi quyền sách tất nhiên ghi không hết Phải là mấy trăm quyền sách đấy Trần Thiên Nguyên giải thích Trăm quyền sách mới là một công pháp Nhiều như vậy, vậy Vậy ta phải xem hết mấy tháng Vương Khả ngạc nhiên nói Đây là luyện công Hay là chỉ đọc sách vậy Sư phụ tu luyện bạo phong thần công Phải nghiên cứu một năm Mới bắt đầu tu luyện Trần Thiên Nguyên giải thích Vương Khả hơi nghẹt mặt ra Trước đây Người ở thế lực thế tục Tu luyện công pháp cấp thấp Công pháp cấp thấp tất nhiên là thô giáp Không cần cặn kẽ như vậy Càng là công pháp cao thâm Thì cần phải chú ý càng nhiều hơn Bằng không có chút bất chắc sẽ thất bại trong càng tấp đấy Trần Thiên Nguyên giải thích Hàng cao cấp đều thấp phức tạp như vậy sao Vương Khả cổ quay nói Người nói xem Trần Thiên Nguyên cười nói Vâng cả nhú mày suy nghĩ một lát Cuối cùng mới thông suốt. Cũng đúng Tù tiền đối chiếu theo khoa học kỹ thuật Càng đạt khoa học kỹ thuật mỗi nhọn Bản thuyết minh càng phức tạp Người hy vọng bản thuyết minh về nhà máy chế tạo năng lượng nguyên tử Cũng có thể giống như là chế tạo đèn pin sao Còn không phải là càng cao cấp thì càng liên quan đến càng nhiều kiến thức sao Không phải sợ công pháp nhiều từ Mà chỉ sợ người không kiên trì học Càng nhiều mới càng có lợi đấy Vâng Đại tử thất thố Vương Khả cười gượng nói Không có gì Trước đây sư phụ cũng đi đường vòng Nghiên cứu bạo phong thần công một năm Mới bắt đầu tu luyện Người thì không cần Có thể vừa nhìn vừa luyện Bởi vì những công pháp này đều viết rất cẩn thận Chỉ cần làm theo một cách máy móc Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề Trần Thiên Nguyên cười nói À vậy thì tốt rồi Vương Khả kêu lên Bà mình đọc sách mấy năm trước rồi mới tu luyện sao Vậy chẳng phải sẽ phát điên à Vừa xem vừa luyện Số lượng từ càng nhiều Công pháp càng cao cấp Vậy ta còn luyện 4 loại thần công này làm gì Ta đã có đại nhật bất diệt thần công tổ truyền rồi Số lượng từ của nó gấp mươi mấy lần mỗi công pháp ở đây Vậy không phải là cao cấp hơn sao bốn đại thần công này Là cao cấp nhất ở thập vạn Đại Sơn Về phần chọn quyền nào Người cứ căn cứ theo sở thích của mình Nhưng chỉ có thể chọn một quyền Không phải là ham nhiều, nhai không nát Mà thuộc tính thần thông khác nhau Sẽ xuất hiện xung đột thần trần Thiên nguyên giải thích chỉ chỉ có theo một loại vương khả tò mỏ nói đúng công pháp công pháp thần thông tu bên trong thuật pháp tu bên ngoài thần thông tu chính là thuộc tính chân nguyên của ngươi thuật pháp chính là thủ đoạn ngươi vận dụng chân nguyên giống như ta chỉ chọn một môn thần thông nhưng ta có thể tu luyện rất nhiều loại kiếm pháp pháp thuật thần thông nguyên tố hòa sẽ làm chân nguyên của ngươi chứa thuộc tính hòa ngươi chém ra kiếm khí sẽ tự mang theo hơi nóng tu luyện thần công nguyên tố thủy, kiếm khí tự mang theo hơi lạnh. Ta tu luyện bạo phong thần công, nên có thuộc tính phong tăng cường." Trần Thiên Nguyên giải thích. "Vâng, đại tử hiểu rõ, cảm ơn sư tôn chỉ điểm." Vương Khả cung kính nói. người có thể ở đây sao chấp thần công, sau đó đi xuống chỗ kiếm pháp, pháp thuật ở tầng dưới để lựa chọn thứ yêu thích. Không hiểu chỗ nào, có thể hỏi tạm thời hai vị trưởng lão, nếu vẫn không hiểu, có thể hỏi sư phụ. Một tháng sau sư phụ sẽ dạy người kiếm pháp. Trần Thiên Nguyên giải thích. Vâng, sư tôn. Vương Khả cung kính thị lễ. Hai vị trưởng lão truyền công làm phiền các vị rồi. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía hai trưởng lão truyền công. Đây là chuyện nên làm thôi. Hai người nhất thời khách khí nói. Trần Thiên Nguyên giải thích với Vương Khả xong lại rời đi. Vương Khả được trưởng lão truyền công chỉ điểm tạm thời sao chấp hai quyền ly hỏa thần công trước. Vương sư đệ, người đúng là may mắn. Mới bái được tông chủ làm sư phụ đấy Nếu là đệ tử bình thường lại không đủ công lao Thì không có khả năng xem hết toàn bộ một quyền công pháp đâu Tối đa chỉ xem được mấy sách mà thôi Theo Diệt Ma lập công Mới có khả năng lần lượt xem hết một quyền công pháp Một trường lão Truyền công giải thích Người nói gì vậy Lần này vương sư đã cứu thiên lang tông Lại không phải là một công lớn sao Sao tông chủ có thể xem việc công làm việc tư được Ngươi già nên hồ đồ rồi à? à À cũng đúng cũng đúng <cười> Tông chủ bằng chính trực nghiêm minh Dĩ nhiên là vì sư đã có công lao Mới mặc toán ghi chép Hai trường đảo truyền công nói không ngừng Làm cho Vương Khả không dám tiếp lời Tuy không chuẩn bị tu luyện thần công ở đây Nhưng mà Vương Khả cũng không muốn Để người ta biết mình tu luyện đại nhật bất diệt thần công Sau khi trở lại Công pháp các giao chép một ngày Để yểm hộ Vương Khả trở về ngộ kiếm phong của mình Căn dặn thuộc hạ của mình một lúc Mới bế quan tu luyện Ly hỏa thần công tính là gì Lưu hỏa là lửa chứ gì Có thể so với được mặt trời lớn sao Mặt trời lớn chính là mặt trời Ở trong vũ trụ có ngọn lửa nào lợi hại hơn mặt trời Ta nhất định phải tu công pháp tổ truyền Hắn quan sát lại đan điền Lập tức nhìn thấy Đại Nhật bất diệt thần công ngày đó Số lượng từ quá nhiều Không sao Ta vừa xem vừa luyện Tất cả công pháp đều từ nông tới sâu Ta mới là cảnh giới tiền thiên gấp cái gì chứ vâng Khả đọc đoạn đầu Muốn luyện công này Vương Khả sừng sốt Sao câu nói này Nó gọi đòn thế nhỉ Phần dưới có thể tiếp nhận được Muốn luyện công này Thì nhất định phải tích công đức Trời với lửa nhất định sẽ tự thiêu Vương Khả đọc xong thì sừng sốt Đây là quy tắc chung sao Hay là lời cảnh tình Hay là gì mà đọc thế lạ vậy Không quan tâm Bỏ qua câu này xem tiếp đã Phía dưới vẫn cứ đọc được Luyện thôi hơn nửa tháng đi qua bên ngoài sơn môn của thiên lang tông trường chính đạo dẫn theo một đoàn xe tới bị cản lại ở cửa sơn môn thiên lang tông các người làm gì vậy ta là trưởng lão khách khanh của thiên lang tông các người không nhận được trôn chính đạo ta sao cái gì các người muốn kiếm đồ của chúng ta người dám sao người chỉ là một đệ tử cấp thấp có tư cách gì mà đòi kiểm tra đồ của ta chứ ta muốn gặp tông chủ các người nghi ngờ trưởng lão khách khanh ta sao ta làm trưởng lão khách khanh chỉ là để trang trí thôi sao Sao các người không kiểm tra túi được đồ của Trần Thiên Nguyên Mà đòi kiểm tra đồ của ta Các người tính là gì chứ Trường chính đạo gào hét Với đám đệ tử canh giữ sơn môn Thái độ rất là kiêu ngạo hông hết Mộ dung lục quang đứng ở phía xa nhìn cảnh đó Sắc mặt rất khó coi Đại sư Huynh Trường chính đạo này chẳng phải là chiếc đèn cạn dầu đâu Chúng ta còn phải tiếp tục kiểm tra sao Một đệ tử thiên lăng tông khẽ hỏi mộ dung lục quang Đã hơn 10 ngày Mỗi ngày trương chính đạo đều mang một đoàn xe vận chuyển hàng tới Ngô kiếm phòng Hắn rốt cuộc đã mang cái gì lên Trên xe đều có khí độc tản ra xung quanh Mộ dung lục quang nhíu mày nói Không biết Nhưng xem ra đều thấy là mấy vật độc Độc Mộ dung lục quang nhíu mày suy nghĩ Đại sư Huynh Bởi vì lần trước phạm sai lầm Mà sư Huynh bị tông chủ trừng phạt Phải ở đây trông coi sân một một thời gian Mà cái tên vương khả kia lại chiếm lợi lớn đấy Ta nghe nói Tông chủ mặc hắn học tập công pháp trong công pháp khác Chúng ta đều phải dựa vào công trạng Mới có thể tiến lượt xem một bộ công pháp Vương khả hắn là dựa vào cái gì chứ Hừ <cười> Cho hắn xem Hắn cũng chẳng thể học nhanh được như vậy Mộ dung lục quang lạnh lùng nói Ta còn nghe nói U Nguyệt công chúa cũng ở ngộ kiếm phong Liệu tiểu tử vương khả kia có thể Vương khả không phải là gay sao Mộ dung lục quang nhíu mày nói Chúng ta vốn cũng nghĩ như vậy Lúc trước phát động Thiên đôi chu ma trận Hắn còn sờ sờ tà ma Nhưng mà hắn ngoại trừ sờ tà ma năm Thì tà ma nữ hắn cũng sờ mà Tiểu tử này thoạt nhìn rất là kỳ lạ Sắc mặt của mộ dung lục quăng thâm trầm U Nguyệt công chúa Bây giờ nàng đang hiểu lầm ta Cho dù ta có đi tới đó thì cũng vô dụng Chờ sư tôn của ta trở về Hủy bỏ trừng phạt của ta Ta sẽ từ từ nghĩ cách U Nguyệt công chúa Chắc chắn là đại cuộc lạc của đại sư huynh Còn có trương lì nhì nữa Lần này bởi vì vương khả mà xảy ra chút sự cố Nhưng ta tin tưởng Dạo vào khả năng hấp dẫn của đại sư Huynh trương đi nhi sớm muộn gì cũng sẽ phải lòng đại sư Huynh thôi Mộ dung lục qua nghe nói vậy Trong lòng mới dễ chịu một chút Được rồi Tiền trường chính đạo này Là cao già chó Không cần lục soát nữa Đỡ cho ẩm mỹ lớn chuyện để tông chủ biết được Sau này chú ý xem đám người vương khả Cần nhiều vật độc như vậy làm gì Rõ Đệ tử thiên năng tông đáp một tiếng Cách đó không xa Trường chính đạo cũng nhận ra mộ dung lục quang Đang gây khó dễ cho mình Thỉnh thoảng lại ném tới ánh mắt khiêu khích Khi đám đệ tử canh giữ sơn môn cho đi Trường chính đạo rất đặc ý Đi thôi chúng ta vào núi Trường chính đạo cười to nói Vâng Đoàn xe phía sau theo sát trường chính đạo Đi về phía trong sơn môn Trường chính đạo nhìn về phía mộ dung lục quang Khiêu khích Mộ dung lục quang giống như là căn bản Không quan tâm tới cao gia chó trường chính đạo này Cũng không nhìn hắn mà nhìn thẳng về không trung phía xa. Đột nhiên, ánh mắt của Mộ Dung Lục Quang lập tức sáng lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Bái kiến sư tôn. Mộ Dung Lục Quang cúi đầu trước không trung. Trường Chính Đạo quay đầu qua, chỉ thấy một nữ tử trung niên mặc đạo bào, đạp một thanh phi kiếm bay tới. Gương mặt người phụ nữ lạnh lùng, lông mày dựng ngược như là núi băng. dù ở rất xa thì vẫn có thể cảm nhận hơi lạnh phà vào mặt. Bái kiến Đông Lang Điện Chủ. Các đệ tử canh giữ sơn môn xung quanh Lập tức cung kính bái lệ Nữ từ kia đạp lên phi kiếm lạnh đùng nhìn qua một lượt Ánh mắt lạnh lùng Khiến tất cả mọi người ớn lạnh Giống như bị đông cứng vậy Nhếp diệt tuyệt của thiên lăng tông mà Nữ điện chủ sát tinh đầy trở về rồi Không tốt Không nên cho nàng để mắt tới Đi mọ đi mọ Trường chính đạo lập tức giật mình Ra lệnh cho đoàn xe nhanh chóng né tránh nhếp diệt tuyệt Trường chính đạo dẫn xuất đội Xe tải hoàng hốt Nhếp diệt tuyệt, gì rước mắt qua Thì cũng nhìn lại chầm chầm về phía mộ Dung lục quang Lục quang Sư phụ đã biết chuyện ngu ngốc của ngươi đã làm Nhếp diệt tuyệt lạnh lùng nói Đệ tử chỉ là nóng lòng diệt ma Nếu mới rơi vào cây bẫy đó Mộ Dung lục quang khổ sở nói Sư phụ không phải trách ngươi diệt ma Sư phụ trách cái thái độ của ngươi đối với U Nguyệt Công Chúa Trước đây, chẳng phải sư phụ đã từng căn dặn ngươi Bảo ngươi cố gắng qua lại thân thiết với U Nguyệt Công Chúa sao người đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì vậy? Nhất Diệt Tuyệt lạnh lùng nói: Ta, Mộ Dung Lục Quang lộ vẻ mặt cay đắng. Người muốn cưới Trương Đi Nhi sao? Muốn nhận được sự ủng hộ của Kim Ô Tông sao? Hừ, <cười> đồ ngu! Nếu ngươi được người phía sau U Nguyệt Công chúa yêu ái, một Kim Ô Tông ủng hộ đã tính là cái gì? Phía sau U Nguyệt Công chúa có thể cho ngươi cả Kim Ô Tông, ngươi lại đi lấy vừng mà ném dưa hấu sao? Ngu xuẩn, ngu xuẩn không thể chịu nổi. Nhất Diệt Tuyệt trừng mắt. À... Mộ Dung Lục Quang biến sắc kinh ngạc kêu lên. Trước đây khi hắn đi thi quỷ hoàng triều làm đại tướng quân, chính sư tôn đã dặn mình cố gần gũi với U Nguyệt Công chúa. Ban đầu mình còn tưởng rằng thi quỷ hoàng triều bị hủy diệt, U Nguyệt Công chúa sẽ không có giá trị lợi dụng nữa. Nhưng bây giờ nghe sư tôn nói, Mộ Dung Lục Quang lại hối hận muốn sanh cả ruột. Sư tôn, người phía sau U Nguyệt Công chúa rốt cục là ai vậy? Mộ Dung Lục Quang nói với vẻ mong đợi. Nhất Diệt Tuyệt liếc mắt nhìn Mộ Dung Lục Quang về mặt chi tiết dàn sắt không thành thép, vứt ống tay áo, hừ lại một tiếng, không để ý tới tên đồ đệ này nữa, bước vào trong sườn một. Ngô Kiếm Phòng, trường chỉ đạo dẫn đội xe vận tài nhanh chóng lên núi. Những người chịu trách nhiệm áp giải hàng hóa đều là thuộc hạ của vương cả. Lúc này ai nấy đều đeo, đeo mặt nạ phòng độc, ở trên người mặc trang phục phòng hộ tự chế. đặc biệt thành thạo truyền từng món đồ trên xe vận đến cửa Ngô Kiếm Điện. Tiến vào đây trong đại điện truyền thiên vọng nói của vương khả trường chứng đạo nóng lòng không chờ được mở cửa điện ra cửa điện vừa mở ra một mùi cay mũi sọc tới trời ơi vương khả người luyện cái công pháp tà môn gì mà nhiều khí độc chứng khí như vậy trường chứng đạo ghét bỏ nói chỉ thấy trong đại điện có một hồ nước đen có rất nhiều khí độc chứng khí bốc lên quẩn quẩn lúc này vương khả đang ngâm mình ở trong đó tại sao vương khả phải ngâm mình trong hồ nước này Còn không phải là đại nhật bất diệt thần công hại sao Ban đầu hắn còn tưởng rằng Đây là một môn công pháp tu tiên hệ hỏa đầy chính khí Nhưng mà kết quả vừa bắt đầu Đã sử dụng độc vật để rèn luyện thân thể Mẹ nó Đây là ma công luyện độc à Tuy nhiên nếu hắn đã bắt đầu tu luyện Tất nhiên là không có đạo lý nào lùi bước Trường chính đạo Một ngày ta cho người 500 cân linh thạch Chỉ báo người giúp ta ra ngoài lấy hàng Người còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo Nếu người tặng ta thanh phi kiếm đã cho ta mượn Ta đảm bảo sẽ không nói nhảm nữa Trường Chính Đạo lập tức cười lớn Người nghĩ thật à <cười> Người tưởng tiền của ta là do gió lớn thổi tới à Người biết phi kiếm kia bao nhiêu tiền không Ta cho người mượn một thời gian để để người có thể nhanh chóng xuyên qua các tiền trận lớn Giúp ta liên hệ với đám thù hạ của ta Nhanh chóng thu thập những tài liệu này Dùng xong thì phải trả Vương Khả trợn mắt nói Người cũng quá là keo kiệt đấy Mỗi ngày ngươi tiêu mấy vạn cân linh thạch Cho ta có một tí thì đã sao Trường Chính Đạo không cam lòng nói Ngươi cũng biết ta xài tiền như nước à Tất cả linh thạch ta mò được trên người đám tà ma nửa tháng trước đều đã tiêu sạch Ngươi còn không biết xấu hổ một đo tiền của ta Vân Khả lập tức khó chịu nói Vân Khả cũng không ngờ được đại nhật bất diệt thần công Đã tốn nhiều tiền như vậy Bao nhiêu thứ hắn kiếm được trước đó đã tiêu hắt Tiêu hết bảy phần Thật may còn có số tiền này Bằng không sẽ không là thế nào luyện được đại nhật bất diệt thần công Cho nên ta mới thấy kỳ lạ đấy Ngươi bỏ ra tiền mua mấy thứ này làm gì Vật độc đều là thứ chẳng sạch sẽ gì Ngay cả vòng tay chứa vật của ta cũng không chứa nổi Còn nhiều như vậy Nếu không phải là thập vạn đại sơn sản xuất ra nhiều thứ này Thì ra khỏi thập vạn đại sơn Ngươi có tiêu cấp mấy lần cũng chẳng mua được đâu Trường chính đạo tò mò Ngươi đừng có nói nhảm nữa Mau lên Ta sắp luyện thành thần công rồi đấy Cứ theo thứ tự rót vào hồ luyện công này cho ta Vương Khả trận mắt nói Trần Chính Đạo một phiền muộn Sao ngươi không bảo đám thù hạ của ngươi làm Bọn họ đã giúp ngươi mua những vật độc này Đâu phải là chưa sợ quá Đừng nói nhảm nữa tu vi của bọn họ có thể so được với ngươi sao Ngươi là kim đan cảnh có cương khí hộ thể Nhanh đi Trước sẽ cho ngươi thêm 500 cân hình thành Vương Khả trận mắt nói ha <cười> ha được như vậy còn tạm được Trần Chính Đạo lập tức hưng vấn Hắn dùng cương khí hộ thể Di chuyển những thứ đó trước hết thả nước độc của tam sắc nhãn kính vương xà một thùng đúng không sau đó thả nước độc của nhện độc ngũ sắc một thùng sau đó trường chính đạo vừa làm vừa nói từng thùng nước độc được đổ vào trong ao nước đen ở trong ao càng sôi sục mạnh hơn những tiếng xèo xèo vang lên khí độc bốc lên quẩn quẩn cho dù một đám thuộc hạ của vương khả đã mặc trang phục phòng hộ vẫn liên tục né tránh vương khả nhanh chóng khoanh chân tu luyện vận công trùng kích lần cuối Vương Khả tuyệt đối không có quá đề phòng Trương Chính Đạo Tuy người này không đáng tin cậy Nhưng mà lúc này hắn chắc chắn không đánh nhán mình Nếu không ai trả tiền cho hắn chứ? Từng thùng nước độc Chứng khí, chất bẩn, được đổ vào hồ Lại chẳng khác nào lần lượt Dùng điện giật Vương Khả vậy Trương Chính Đạo đứng bên cạnh Với vẻ mặt kỳ lạ Nhìn da của Vương Khả không ngừng mùn ra rồi mọc lại Trông rất là khủng hoàng Rốt cuộc quy luyện cái môn tà công gì và khủng khiếp vậy Trương Chính Đạo sợ hãi nói Con thuộc hạ của Vương Khả truyền một thùng nước Độ cuối cùng vào trong đại điện cho Vương chính đạo Sau đó đều lui ra ngoài Cách một tiếng Cánh cửa đại điện đóng lại Chỉ có trường chính đạo không ngừng đổ nước theo yêu cầu của Vương Khả Vương Khả dùng hết sức lực phát động đại nhật bất diệt thần công Đồng thời quan sát cơ thể Ở rất nhiều chất độc Chứng khí và chất bẩn vào cơ thể Khiến cho cơ thể bị tàn phá cực lớn Cũng vô cùng đau đớn Nhưng mà Vương Khả vẫn cắn răng chịu đựng Đại Nhật mất diệt thần kiếm trong đan điền vẫn nằm y bất động, nhưng ở dưới nước độc ăn mòn, chân khí màu tím của Vương Khả lại nhanh chóng xuất hiện biến đổi khác thường. Người bình thường không thể nào hiểu được cái cảm giác đau đớn này, một vòng xoáy chân khí trong đan điền đang xoay tròn càng lúc càng nhanh. Ong một tiếng. Sau một ngày, toàn thân của Vương Khả đều trở nên tối tăm, hai ngày sau, cả người Vương Khả thi thoảng lộ ra tia sáng màu vàng. Ba ngày sau, cả người Vương Khả phát ra ánh sáng màu vàng. Vương Khả bỗng hết to một tiếng ầm một tiếng Chỉ thấy trong cơ thể Vương Khả vang lên một tiếng động lớn Làm nước hồ chấn động nổi sóng Sau đó nước đen trong hồ dần trở nên trong vắt Vương Khả Ngươi hút hết độc tính Chứng khí và chút chất bẩn trong nước đen vào cơ thể sao Chuyện này Cho dù là ta là kim Đan cảnh cũng không chịu nổi đâu Chẳng phải ngươi sắp tiêu đời rồi sao Người chết cũng không sao Nhưng mà phải nhanh thanh toán tiền cho ta đã Trường chính đạo lập tức lo lắng Tuy ngoài miệng nói nhớ mong tiền của Vương Khả Nhưng mà trong ánh mắt hắn vẫn lộ về quan tâm Toàn thân của Vương Khả vắt ra ánh sáng màu vàng cực mạnh Ánh sáng này dần dần biến mất Ra màu vàng cũng trở lại trạng thái ban đầu Ta còn chưa chết Sẽ không nợ tiền của ngươi Giọng nói của Vương Khả đầy kích động Lúc này không biết toàn thân được cải tạo như thế nào Nhưng mà chân khí bên trong đan điền Ít đi rất nhiều Chân khí màu tím lúc trước đã biến thành chân khí màu vàng Nhưng số lượng giống như là chỉ còn lại 1% Đại nhật bất diệt thần công Cửa ải thứ nhất Chọc khí sinh ra Chọc chân khí Vương Khả ngạc nhiên kiểm tra chân khí màu vàng trong cơ thể Vương Khả Người không chết sao Sao có thể như vậy được Người luyện thành tà công rồi đấy Bây giờ tu vi của người thế nào Trường chính đạo lập tức nói với vẻ mong đợi Một hồ nước độc Trứng dịch và chất bẩn đều hết Tà công của Vương Khả đã thành Chắc hẳn là tu vi cũng tiến nhanh Ta phải bỏ công pháp trước để tu lại từ đầu Bây giờ quay lại tầng thứ nhất của cảnh giới tiên thiện. Vương Khả giải thích Tầng thứ nhất của cảnh giới tiên thiên. Người có biết người đã lãng phí bao nhiêu linh thạch không? Hơn 100 vạn cân linh thạch đấy Tù vi của người chẳng những không tiến nhanh Trái lại còn giảm đi sao? Không phải như vậy chứ Trường Chính Đạo kinh ngạc nói Thì sự thật chính là như vậy Vương Khả lắc đầu Vương Khả từ trong hồ đi ra Thay quần áo khác Không đúng không đúng tốn hơn 100 vạn cân linh thạch mua nguyên liệu tu luyện, chắc chắn công pháp của ngươi không bình thường, nhất định phải có chỗ lớn hơn người. Đúng không? Ngươi cho ta xem công pháp tà môn của ngươi rốt cuộc là cái dạng chân khí gì đi. Trương chính Đạo mong đợi nói. Ta đã nói ta tu luyện Ly Hỏa Thần Công của Thiên đăng Tông. Vâng Khả nhíu mày nói. Ngươi nói thối lắm, ta còn không biết điêu Hỏa Thần Công sao? Ta có thể giúp ngươi không ngừng xử lý nước độc, ngươi cho ta xem một chút cũng không được sao? Ngươi cho ta xem một chân khí đó có gì kỳ lạ đi. Trường Chính Đạo kinh ngạc tò mò. Trường Chính Đạo cũng là người có kiến thức rộng rãi. Từng nhìn thấy bao nhiêu là thần công. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy loại thần công nào kỳ lạ như là Vương Khả. Trường Chính Đạo không rõ. Thật ra Vương Khả không hiểu trọc chân khí của mình có đặc biệt gì. Người không cần biết. Bây giờ không còn sớm chúng ta ra ngoài trước đã. Vương Khả lắc đầu. Sau này mình nghiên cứu trọc khí của mình sau Không được Vương Khả. Lẽ nào sau này... Người không đánh nhau với người khác à Một khi đánh nhau Chắc chắn vẫn có thể lộ ra chân khí So với để người khác nhìn thấy trước Còn không bằng để cho ta nhìn thử đi Ta chỉ nhìn qua thôi Ta rất tò mò Người dùng nhiều nước độc như vậy Lẽ nào đang luyện độc dược siêu cấp à Trường chính đạo không chịu buồn thà Vâng khả như mày Nếu người luyện độc công Sau này không cẩn thận độc chết ta thì sao Ta nhất định phải xem Cùng lắm thì hôm nay ta không tính tiền công Trường chính đạo kiên trì nói Người không lấy tiền sao vậy được ta cho ngươi xem một lần vương cả khẽ gật đầu đổ bắt cổ chảy ra nước vua keo kiệt người cố ý chơi ta à nhưng nếu vương cả đã nhận lời trương chính đạo cũng không nói gì nữa chỉ nhìn hắn vương cả nhận lời cũng là muốn để cho trương chính đạo giúp mình thử xem uy lực của chọc chân khí này thế nào dù sau hắn cũng là kim đan cảnh mình cũng có thể tham khảo được khả năng hắn chống đỡ chân khí như thế nào vương cả giơ tay phải ra chọc chân khí tràn vào trong bàn tay Lập tức hình thành một quả cầu chân khí màu vàng Lớn bằng quả trứng cả Quả cầu chân khí nhanh chóng xoay tròn Đây là chân khí của ngươi à Ngươi giữ trong lòng bàn tay làm gì Trường chính đạo tò mò nói Cái này gọi là xoáy đinh ốc Ngươi thì biết cái gì Ta là lo lắng uy lực của nó lớn Nếu mới không phát ra toàn được đấy vâng khả trầm giọng nói Uy lực Ngươi chỉ là cảnh giới tiên thiên tầng 1 Có uy lực cây rắm gì chưa Ta xem nó là thuộc tính ngũ hành gì Ly hòa thần công có thuộc tính hỏa, Hàn băng thần công có thuộc tính thủy Ta xem thử người Trường chính đạo thò tay cầm lấy Bột một tiếng Quả cầu chân khí này nổ tung Giống như bọt khí Lập tức hóa thành sương mùa màu vàng và tàn ra Không có bất kỳ hơi nóng, hơi lạnh, hơi gió nào Thuộc tính cũng không có Sương mùa màu vàng tàn ra Vương khả chỉ người thiếu mùi trứng thối Có hơi thối Vương khả không biết Bởi vì mình tạo ra chân khí này Nên bản thân miễn dịch với mùi thối này nhưng mà trương chính đạo lại không chịu nổi mùi thối này xông vào khoang mũi của trương chính đạo lập tức xông thẳng lên đầu cho dù trương chính đạo sử dụng cương khí hộ thể thì cũng không có tác dụng mùi thối khủng khiếp giống như là chui vào sâu bên trong linh hồn của trương chính đạo làm linh hồn quán cũng thối inh lên mùi thối này còn gấp trăm lần gấp ngàn lần thậm chí còn mạnh hơn so với sự cảm nhận của vương hà người tốn hơn một trăm vạn cân linh thạch để tu luyện cái chân khí thuộc tính dám này sao ta đã... Trường Chính Đạo chỉ nói một câu Đã lập tức nôn ra Thối như vậy à Vân Khả người người Rồi nói với vẻ kỳ quái Vân Khả miễn dịch với trọc chân khí Cho nên cảm thấy không nặng mùi Nhưng mà Trường Chính Đạo bên cạnh lại đang co giật Trong miệng xui bọt mép Trong dám có độc Trường Chính Đạo xui bọt mép Đảo mắt ngất đi Trường Chính Đạo ngất đi Vâng Khả kiểm tra một chút Phát hiện hắn chỉ hôn mê Không phải là trúng độc Thối như vậy à Bệnh tâm thần à Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo Xì một tiếng khinh biệt Vương Khả khoanh chân ngồi xuống Lần thứ hai nạn ra chọc khí Hít thả Bởi vì bản thân Vương Khả sinh ra chọc khí Cho nên sức miễn dịch gần như là rất cường đại Thối sao Bình thường mà Vương Khả khó hiểu nói Nhưng mà nhìn Trương Chính Đạo ở một bên Còn đang sùi bọt mép Vương Khả đành phải tiếp nhận sự thật này Nhắm mắt Tâm thần của Vương Khả chìm vào đan điện Đi qua quan sát vô số chữ nhỏ Trên đại nhật bất diệt thần công Chọc chân khí Thiên địa chọc chi khí Có mùi lạ Có thể đốt Vương Khả nhớ tới một đoạn giới thiệu kia Chọc khí Có thể đốt Đây không phải là giống như là khí mê tan địa cầu sao Dùng loại chất khải này Cành cây lên men có thể thành khí đốt Cái gì là mê mà mê tan Hydrosulfur Ammoniac Ta tu luyện đại nhật bất diệt thần công sao Sao lại tu luyện ra cái thứ quỷ quá này chứ Vương Khả ngạc nhiên Nhìn đoàn chọc khí màu vàng Ở trong lòng bàn tay của mình Có mùi lạ, có thể đốt Đại nhật mất diệt thần công Cái đại nhật này chả đã chính là Ý là bốc cháy, Mẹ nó, tùy tiện rồi Đây là muốn để bản thân người thành hố Bioga sao Không thể nào Đại nhật mất diệt thần công của ta Là tổ truyền, là công pháp tu tuyên Dài tức 200 triệu chữ lận Sao có thể là cái đồ chơi kia được Nhất định là ta đã hiểu sai Về sau khẳng định là không tầm thường. Vương khả thôi miên mình Thời điểm thôi miên Vương Khả tiếp tục đọc Đại Nhật Bất Diệt Thần Công Rất nhanh lại thấy được một câu Chọc chân khí Có thể thôn phệ đủ loại lực lượng Mà đổi màu, màu vàng yếu nhất Màu đen là mạnh nhất Thời điểm cực đen sẽ là tự bốc cháy Lấy công đức điều hòa có thể biến đen thành vàng Vương Khả nhớ lại Niệm niệm Mí mắt của Vương Khả co giật Chọc chân khí màu vàng Còn không phải là thối nhất à Càng đen càng thối Còn ở thời điểm cực đen thì tốc tự động bốc cháy Là có ý gì Tu luyện chọc chân khí tích cực đen Sẽ là tự bốc cháy thiêu đốt bản thân Mẹ nó Đốt mình Vậy ta không phải là chết sao Không thể nào Nhất định là ta hiểu sai rồi Bỗng nhiên Vương Khả nghĩ đến khúc Dạo đầu Tổng Cương Muốn luyện công này Phải tích công đức Nếu không Kẻ chơi lửa tất sẽ bị bỏng Mẹ nó Là thật sao Nếu chọc khí này trở thành màu đen nhánh Sẽ tự cháy Phải dùng công đức điều hòa mới được Đây là thần công tu tiên Hay là thần công tự sát vậy Vương Khả trận mắt Dùng hơn 100 bạn cân linh thạch tu luyện thần công Lại ra cái thứ quỷ quái này Bất cứ lúc nào cũng có thể đốt chết mình Sau khi đốt mình thành cho bụi Có thể vũ hóa phi thăng gió Vương Khả lo mồ hôi trên mặt Không được Không thể luyện cái công pháp này Không thể luyện Đều là tại ta Không Đều là do sư tôn Nói cho ta biết cái gì mà vừa nhìn vừa luyện Nếu ta xem hết toàn bộ Đã không lựa chọn cái công pháp hầm miêu này được Vân Khả khẩn trương xem tiếp. Chọc sinh khí, Chí âm chí uế, Toàn thân là chọc, Không cách nào đạo ngược, Muốn hủy pháp trùng tu, Cần phải hòa táng, thể Truyền thề, Không cách nào khác. Đọc tới câu này, Vân Khả giật mình. Mẹ nó, Đây là tiếng người sao? Hủy pháp trùng tu mà thôi, Cần hỏa táng mình mới được. Vân Khả lau bồ hôi ở trên mặt, Dưới đất đã ướt nhạc, Một người ngồi trên bên cạnh ao, Thật lâu không nói. Đây. Là phải lên thuyền giặc Xuống không được Tổ tiên Liệt tổ liệt tông vương gia ta Các người lưu cho ta cái công pháp hố con cháu gì vậy Vương khả buồn bực rất lâu Trường chính đạo ở một bên cũng thăm thầm tỉnh lại Trường chính đạo Người sao thế Vương khả nhìn trường chính đạo hỏi Biểu lộ của trường chính đạo có chút cứng ngắc Tợ hồ kích thích vừa rồi thương tổn tới dây thần kinh Rất lâu sau mới nói ra lại được Vương khả Người tu luyện cái công pháp gì vậy Người Trường chính đạo kinh hãi hỏi Ta chỉ là ngoài ý muốn Vương Khả cười khổ nói Thật lợi hại Có thể dạy thần công cái cho ta không Trường chính đạo kích động nói Cái gì Vương Khả sững sở Ngươi chỉ là tiên thiên nhất trọng Chân khí vừa ra Kim đan cảnh như ta cũng bị ám tróng Vậy về sau ngươi đánh nhau chẳng phải là vô địch sao Ai còn có thể đánh với ngươi Cái mùi thối này vừa ra Vương viên mười trượng Người ngã ngựa đồ Không ai cận thân được Ta thích Dạy ta đi Ta hủy pháp trùng tu Ta cũng muốn học trường chính đạo kích động nói người bị động kinh à vương khả nhìn trường chính đạo hiện tại ta rất thanh tỉnh trường chính đạo vội vàng nói ta tu luyện là ly hỏa thần công của thiên lang tông người đi tới công pháp các mà học vương khả mở mắt nói lời bị đặt cây rắm ấy ly hỏa thần công ta cũng không phải là không biết sao có thể là cái bộ dáng này trường chính đạo không tin có khả năng là thể chất của ta đặc thù luyện ra biến dị vương khả một mực chắc chắn nói công pháp biến dị Người thật dám nghĩ Không nói thì thôi Vắt cổ chảy ra nước Về mặt Trương Chính Đạo phiền một Người nhớ rõ ràng Ta luyện là đi hòa thần công Ra khỏi cửa này Đừng có nói bậy bạ Vân Khả trừng mắt Nói bậy bạ thì sao Trương Chính Đạo một chút cũng không sợ Vân Khả nghiêm mặt Lòng bàn tay xuất hiện một đoàn chân khí Người nói bậy Ta thấy ngươi một lần Sẽ cho ngươi ăn một viên Sắc mặt của Trương Chính Đạo cứng đỡ cái mùi thối vừa rồi kia Gặp một lần là thối một lần <cười> Người tu luyện đi hòa thần công Sao ta có thể nhớ sai được chứ Trường chính đạo biến sắc nghiêm túc nói Vậy thì tốt Lúc này Vương Khả mới hài lòng thu chân khí Vừa nói Hai người vừa đi ra ngoài điện Cứu Cửa đại điện mở ra Một đám người mặc y phục phòng hộ ngã ở trước cửa đại điện Đề lộ thuộc hạ của Vương Khả Tợ hồ bị người đánh Không ngừng thống khổ kêu la Gia chủ Ngài xuất quan quá tốt rồi Gia chủ, có người muốn xâm nhập đại điện Nếu không phải U Nguyệt Công Chúa hỗ trợ ngăn cản Vừa rồi đã quấy nhiễu gia chủ bế quan Đám tạp dịch ở ngộ kiếm phong chật vật bò dậy Ai vậy? Gia hỏa nào mà không có mắt Lại dám làm cản ở thiên lang tông Trường chính đạo trợn mắt Vân Khả thấy đám thuộc hạ không có gì đáng ngại Lúc này mới sầm mặt lại nhìn ra ngoài điện Lại thấy U Nguyệt Công Chúa mang theo khăn trep Về mặt lo lắng cùng thuộc hạ của mình Ngăn ở ngoài điện Mà muốn xông vào điện chỉ có hai người Một là mộ dung lục quang Còn một là nữ nhân bộ dáng trung niên Sắc mặt âm trầm giống như hàn băng Nhìn một cái đã cảm thấy lạnh bút Trường chính đạo Người nói ai không có mắt Nữ tử trung niên kia lạnh lùng nói Thấy rõ nữ tử này Sắc mặt của Trương chính đạo đại biến Là ta Ta nói chính ta Nhếp điện trù Sao người ở nơi này Ta đang nói chính ta thôi Ta không mở to mắt Gần nhất con mắt của ta lại nhỏ đi Trường chính đạo sợ hãi nịnh nọt nói Còn mắt của ngươi càng ngày càng nhỏ đi <cười> Nữ tử trung niên kia hử lạnh Hiển nhiên không có ý định so đo Vâng khả Ngươi kiềm chế một chút Đây là Đông Lang Điện Trùng Nhếp diệt tuyệt Ở Thiên Lang Tông Ai cũng không chịu được nào Một người chu ma cực kỳ tàn nhẫn ở Thiên Lang Tông Đã từng nói tha giết lầm một trăm Thì cũng không bỏ qua một cái Đệ nhất nữ sát tình của Thập Vạn Đại Sơn Ngươi cẩn thận một chút nha Trường chính đạo ở bên tay của Vương Khả nhỏ giọng giải thích Đồng lang điện chủ, nhếp diệt tuyệt Một trong tứ đại điện chủ dưới tông chủ Còn là sư tôn của mộ dung lục quang Vương Khả, ta không bảo vệ thù hạ của ngươi Để ngươi thêm phiền toái, xin lỗi U Nguyệt công chúa ai nay nói U Nguyệt công chúa đa tạ Vương Khả lập tức nói Rất rõ ràng, nếu không có U Nguyệt công chúa giữ gìn đám thuộc hạ của mình khẳng định là tổn thương càng nặng Ung Nguyệt công chúa, người không cần bảo vệ bọn chúng, một đám tạp dịch phàm nhân mà thôi. Nếu Vương Khả tu luyện công pháp tà ma ác độc, bọn họ sẽ chính là đồng lõa. Cách đó không xa. Bộ Dung Lục Quang lập tức an ủi. Vương Khả quay đầu nhìn trương chính đạo nói: Trương trưởng lão, Ngộ Kiếm Phong là nơi ở lúc trước của gia sư, tạm cho ta mượn Bây giờ Đông Lang Điện chủ đến, thân phận của ta không đủ nghênh đón, làm phiền ngươi đi mời sư tôn tới. Khách đến cần chủ nhân nghênh tiếp. Trương chính đạo vừa nghe liền hiểu. Để mình đi gọi viện binh Một già một trẻ kia tới Vạn nhất đánh nhau Ai là đối thủ chứ Cái loại thua thiệt này có thể ăn sao Đương nhiên không thể Chúng ta cũng có chỗ dựa nha Tốt Ta đi mời tông chủ tới Trường chính đạo nói Nói xong trương chính đạo liền chạy Hiển nhiên rất e ngại Nhấp diệt tuyệt Vương Khả tiến lên một bước nói Tại hạ Vương Khả Gia sư Trần Thiên Nguyên Bái kiến Đông Lang Điện chủ Người lấy tông chủ tới đè ta Nhấp diệt tuyệt lạnh lùng Không dám Chỉ là nơi này có trung quy là ngộ kiếm phong Coi như là U Nguyệt công chúa bị diệt quốc Nhưng mà cũng là khách khanh trưởng lão của thiên lang tầng Ngài đánh nô bọc của nàng Là phải hơi quá mức hay không Vương khả trầm giọng nói Vương khả Không liên quan gì tới nhếp điện chủ Nhếp điện chủ không nói gì Không có làm gì Là mộ dung lục quang U Nguyệt công chúa cười khổ nói Mộ dung lục quang tiến lên nói U Nguyệt công chúa Ta cũng lo lắng cho người Khoảng thời gian này, vương cả vận chuyển bao nhiêu độc chứng vào tông, hắn nhất định đang tu luyện công pháp tà ma. Bằng không ngay làm sao có thể khắp nơi bảo vệ hắn? Nhất định hắn dùng tà ma chi pháp đầu độc tinh thần của ngươi. Ngươi yên tâm, thiên đăng tông ta là danh môn chính phái, quyết không cho phép người tu luyện công pháp mê hoặc tâm thần. Hôm nay sư tôn ở đây, ta nhất định phải ở trước mặt mọi người và trần dụng tâm tà ác của vương Khả, giải cứu người ra. Mộ dung lục quang nói, ta không có bị công pháp tà ma ảnh hưởng tâm thần. Vương cả biết quan ta chỉ không muốn các người quấy rầy hắn mà thôi. Ánh mắt U Nguyệt Công chúa lóe lên phiền muộn. Còn không có sao? Vừa rồi ta mời sư tôn làm chứng, xin lỗi người sự tình ngày đó muốn hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta. Vì sao ngươi không tin tưởng? Còn nói phải nhờ Vương cả giúp ngươi phân tích. Hắn hạ mê hồn thuật gì với ngươi? Sự tình này cũng phải hỏi ý kiến của hắn sao? Mộ Dung Lục Quang buồn bực nói. Lúc này Vương cả đã rõ ràng. Mộ Dung Lục Quang mượn xin lỗi làm lý do muốn truy cầu Ung Nguyệt Công chúa lần nữa. Kết quả U Nguyệt công chúa không đáp ứng, hơn nữa còn cáo mình làm bia đỡ đạn, để cho Mộ Dung Lục Quang ghen tị giận lây sang mình. Đạt được kết quả này, bỗng nhiên tâm tình của Vương Khả thoải mái hơn. Nhìn U Nguyệt công chúa nháy mắt, làm U Nguyệt công chúa đỏ mặt nhưng đầu đi. Mộ Dung Lục Quang, ngươi dù sao cũng là Thiên Lang Tông đại sư huynh nhà, sư bội ái mộ người vô số, ngươi cần gì cứ nhắm vào công chúa, người quên mình đã từng nói là lời tổn thương công chúa sao? Vương Khả khinh thường nói. Ngày ấy ta bị chu ma mới cố diễn trò các tà ma xem ta làm sao có thể ghét bỏ U Nguyệt Công chúa nếu ta ghét bỏ năm đó sao có thể đi thi quỷ hoàng triều truy cầu U Nguyệt Công chúa đó đều là giả đều không phải là lời trong nội tâm của ta công chúa ngươi phải tin tưởng ta ta là vô tâm Mộ Dung Lục Quang nói U Nguyệt Công chúa trầm mặc giải thích nhiều cũng vô dụng thôi một lời không hợp liền đánh người vừa rồi ngay cả U Nguyệt Công chúa cũng ngăn không được cái này rõ ràng là có khuyên hướng bạo lực về sau ai gả cho ngươi sẽ bị bạo lực gia đình Công chúa, người cự tuyệt hắn là rất tốt Loại người thích đánh vợ này nên cách xa một chút đi Vương Khả bồi thêm một câu Mộ dung lục quang mặt đen như đáy à Mình nghỉ đây nha mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong một hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 9 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn à, Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui hay và thú vị Thì hãy đừng quên giúp Phong like Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc tương tác với kênh nhé mọi người Và hãy bớt chút thời gian Đối với bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Phong Hiện tại thì kênh đã lên được 24.000 sắc Thì rất mong anh em hãy ủng hộ tiếp tục để kênh có thể phát triển hơn nữa Quay trở lại với bộ truyện Thì ở tập trước Đã tiết lộ Vương khả là một người từ địa cầu tình cờ đến thế giới này Cùng với đại, dật, đại nhật bất diệt thần kiếm tổ tiên để lại Cùng với một môn công pháp đó là đại nhật bất diệt thần công. Trở lại với Thiên Lang tông thì Vương Khả đã bắt đầu trên con đường tu tiên chính thức của mình. Tuy nhiên cái công pháp hắn tu luyện đầu tiên lại là cái công pháp đại nhật bất diệt thần công tổ truyền. Một công pháp này có vẻ rất đặc biệt và cần rất nhiều độc tố thì không biết Vương Khả có đi đúng hướng hay không và không biết có được Vương Khả có thành công hay không thì chúng ta hãy đến với tập ngày hôm nay nha mọi người để xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Mời mọi người vào nghe tập truyện Vương Đạo Tri Tôn Tập 9 Thiên lang Tông Quảng trường Ngộ Kiếm Điện Bị Vương Khả nói thành kẻ bạo lực gia đình Để mộ dung lục quang cực kỳ tức giận Ngày xưa truy cầu u Nguyệt Công Chúa Tuy bị mẹ nàng ngăn cản Nhưng u Nguyệt Công Chúa sùng bái mình biết bao Ái mộ đến cỡ nào Hiện tại mời Sư Tôn tới làm chứng Tiêu trừ khúc mắc trong lòng Lúc đầu nghĩ sẽ rất dễ dàng Ai ngờ đều do Vương Khả này Hỗn đàn Vương Khả Người thu thập đủ loại độc trướng Tu luyện tà công Lấy tà ma chi pháp mê hoặc tâm thần người Mê hoặc u Nguyệt Công Chúa Người bị tội gì Mộ Dung Lục Quang nhìn Vương Khả quát ta không có bị tà công mê hoặc tâm thần u Nguyệt Công Chúa tức giận nói Công Chúa Người tâm thần bị bóp méo Đương nhiên là tự mình không thể biết được Những người hóa ma kia Quá trình bọn họ ma hóa là quá trình tâm tính vạn vẹo Chính bọn hắn cũng không thể tự mình biết được Mộ dung lục quang trầm giọng nói Ta không có u Nguyệt công chúa buồn bực nói Vương khả ngăn u Nguyệt công chúa lại Gia hiệu nàng không nên dây dưa với mộ dung lục quang Mộ dung lục quang rõ ràng là bị ghen tuông Làm cho choáng váng đầu óc đông lang điện chủ Đệ tử của ngài mộ dung lục quang nhập ma Tính tình đại biến Thấy người liền cắn Hoàn toàn ném đi khí độ của thiên lang tông đại sư huynh Mời đông lang điện chủ làm chủ Diệt trừ tà ma này đi Vương Khả nhìn Nhếp Diệt Tuyệt thì lễ. Nhếp Diệt Tuyệt hít mắt nhìn Vương Khả, nhưng không nói chuyện. Vương Khả, người dám vu khống ta? Mộ Dung Độc Quang lạnh lùng nói, là người vu khống ta trước. Vương Khả giang thay ra, vu khống? Ta nói câu nào là thật? Vu khống, ta nói câu câu đều là thật. Mộ Dung Độc Quang lạnh lùng nói, ta cũng nói câu câu đều là thật. Vương Khả tự nhiên đáp trả. Ngươi chỉ là ngậm máu phun người, người căn bản không có chứng cứ. Bội Dung đục quang quát. Ngươi không phải cũng vậy sao? Vương Khả bình tĩnh nói. Tất cả mọi người đều vu khống nhau, nên đừng nói nghiêm trang. Tất cả mọi người đều vu khống nhau, nên đừng nói nghiêm trang như vậy được không? Ngươi có chứng cứ gì? Ngươi lấy ra đi. Đồng Lang điện chủ ánh mắt như điện. Nàng không còn nói ta tu luyện tà công. Ánh mắt của ngươi còn lợi hại hơn đông lang điện chủ chắc Lại nói Nếu ta tu tà công Sư tôn ta nhìn không ra sao Lại để ngươi nhìn ra Ngươi thật là trâu bỏ đấy Ánh mắt của ngươi còn hơn cả đông lang điện chủ Vượt qua cả thiên lang tông chủ <cười> Ta thấy không bà ngươi thương lượng với đông lang điện chủ đi Để cho nàng làm đệ tử của ngươi Ngươi làm đông lang điện chủ Vương khả lại lùng nói Ngươi Mộ Dung lục quang sờ mặt lại Đông lang điện chủ Nơi này là ngộ kiếm phong Xin ước thúc đệ tử để tránh tổn thương hòa khí trong thiên lăng tộc vương khả nhìn nhếp diệt tuyệt nói, sắc mặt của mộ dung lục quang cực kỳ khó coi. bản thân trước kia không phải là như vậy, nhưng mà chẳng biết tại sao, nhìn thấy vương khả thì luôn nhịn không được tức giận. có lẽ bởi vì vương khả đoạt nữ nhân của mình, hủy đám cưới của mình, oán hận này để mộ dung lục quang không kiềm kiềm nén được. nhếp diệt tuyệt ngoài ý muốn liếc nhìn vương khả, nhưng không có theo vương khả mà bình tĩnh nói, ta cảm thấy mộ dung lục quang nói có đạo lý nhất. Cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn dếp diệt tuyệt Loại lời này của người cũng nói được sao? Người quá bao che khuyết điểm rồi Sư Tôn nói Vương Khả Người không biện giải được Ta cảm thấy mộ dung lục quang nói có đạo lý nhất định Cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn dếp diệt tuyệt Loại lời này người cũng nói được sao? Người cũng là quá bao che khuyết điểm rồi Sư Tôn nói Vương Khả Người không biện giải được Bộ Dung Độc Quang lệnh đùng nói, người nói chỗ ta có rất nhiều độc chứng, nếu người không lục soát đi, người lục soát ra được, ta liền thừa nhận. Vương Khả giang tay ra, lục soát, đương nhiên là không lục soát ra được, toàn bộ bị luyện thành chọc chân khí, nào có chứng cứ gì? Vương Khả để lục soát, mục đích chính là kéo dài thời gian. rất rõ ràng, người có sư tôn bao che khuyết điểm ở đây, lại đấu khẩu với ngươi, đó chính là ngu ngốc, lại kéo một lát, trương chính đạo mời sư tôn đợi của ta tới, đến lúc đó ta cũng có phụ huynh che chở. Không cần các người Trong mắt mộ dung lục quang sáng lên Dậm chân muốn đi vào ngộ kiếm điện Không cần lục xoát Ta dùng thần thức điều tra qua Nơi này không có độc vật Nhếp diệt tuyệt bình tĩnh nói Cái gì Mộ dung lục quang biến sắc Sư tôn Hắn khẳng định giấu vào túi chữ vật Hoặc là vòng tay chữ vật Mộ dung lục quang mở miệng nói Vòng tay chữ vật Túi đựng đồ không gian có hạn Theo đạo lý không có khả năng chứa nhiều xe độc vật như vậy Nhưng bây giờ phút này Mộ Dung độc Quang nhất định phải trục mũ Vương Khả Cho nên không thích bất cứ giá nào Muốn kiểm tra túi chữ vật Vòng tay chữ vật của Vương Khả Dù chỉ lưu lại chút xíu độc vật Mình cũng có thể mượn đề tài để nói chuyện Chỉ có định vững tội danh cho Vương Khả Mới có thể đánh gục đối phương Đồng thời mới có thể để cho U Nguyệt Công Chúa hồi tâm chuyển ý Vương Khả biến sắc nói Đồng Lang Điện Chủ Các người có phải là hơi quá đáng hay không Ta là đệ tử của Tông Chủ nếu không chờ tông chủ tới lại mời tông chủ định đoạt như thế nào không cần vòng tay chữ vật cũng nói không được vấn đề ta công phần lớn gia trị trên thân ma khí không cần kiểm tra những vật khác thử xem chân khí của công pháp đã được nhếp diệt tuyệt trầm giọng nói đông lang điện chủ chờ sư tôn của ta đến lại xử lý được không vương khả thiên cầu không cần tông chủ tới ta cũng có thái độ như vậy trong mắt nhếp diệt tuyệt ta Không dung được bất kỳ tà ma nào. Nếu như ngươi là tà ma ẩn núp. Thì cho dù ngươi là đệ tử tông chủ. Ta cũng sẽ tự tay giết ngươi. Nếu ngươi không phải. Ta sẽ để mộ dung lục quang bồi tội. Nhấp dệt tuyệt cực kỳ kiên quyết nói. Chờ chút. Vương Khả kêu lên. <cười> chờ. Sư tôn đã hạ lệnh. Ai dám ngăn chờ. Vương Khả. Ngươi không có vấn đề. Ngươi cho kiểm tra một chút không được sao. Mộ dung lục quang lại đắc ý đi tới. Lục quang. Trước khi xác định Vương Khả là tà ma Không được hạ nặng tay Nhếp diệt tuyệt trầm giọng nói Sư tôn yên tập Mộ dung lục quang dậm chân đi về phía Vương Khả Mộ dung lục quang Ngươi đừng tới sắc mặt Vương Khả khó coi nói Vương Khả làm sao có thể nghĩ đến Hai sư đồ kia kẻ xứng người họa Muốn kiểm tra thân thể của mình Nói đùa cái gì vậy Cho tới bây giờ chỉ có ta kiểm tra thân thể người khác Nào có người khác có thể kiểm tra thân thể của ta Người tới kiểm tra Vạn nhất bị đại nhật bất diệt thần kiếm phán định là người xâm nhập Tự động hộ trù Chém ngươi thì làm sao bây giờ Kia chính là thần kiếm người chết không sao Nhưng mà nếu đạo nhật bất diệt thần kiếm bại lộ Vậy thì hỏng bét rồi Vương Khả Ta tin tưởng ngươi Ngươi để bọn hắn kiểm tra một chút đi u Nguyệt công chúa lại đứng bên mộ dung đột quang Công chúa Ta là nam nhân Nào có đạo lý cho nam nhân khác kiểm tra thân thể mình Vương Khả giải thích nói Nhưng U Nguyệt công chúa cảm thấy rất là ngờ vực Trong lòng Vương Khả rất rốt ruột Trường chính đạo Cái thằng ngu này mời sư tôn đến cần lâu như vậy sao Vương Khả Sư tôn bảo ta không hạ nặng tay Người cứ yên tâm Ta sẽ không dùng binh khí Ngươi lại không phối hợp Thì đừng trách ta không khách khí. Mộ dung lục quang đi tới Nhếp diệt tuyệt lại đứng cách đó không xa híp mắt nhìn xem Tựa hồ nhếp diệt tuyệt không phải nhắm vào Vương Khả Mà đôi mắt kia lại là một mực quan sát U Nguyệt công chúa Ai cũng không biết giờ phút này Nhếp diệt tuyệt có mục đích gì Nhưng mà Vương Khả biết Nhếp diệt tuyệt chắc chắn sẽ không kêu dừng Thế mộ dung lục quang đến phụ cận Vương Khả làm sao có thể bị hắn cẩn thận Vạn nhất bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm Mình sẽ phải thua thiệt lớn Sĩ khả sát bất khả nhục Mộ dung lục quang Là người bức ta Vương Khả quát Ngâm một tiếng Một đạo kiếm quang từ trong tay áo của Vương Khả bắn ra Bay thẳng về phía mộ dung lục quang Kiếm quang lo mắt, sắc bén, bất phạm, vừa ra đã để cho mộ dung lục quang biến sắc. Phi kiếm. Mộ dung lục quang dẫm chân oanh một tiếng. Một tiếng vang thật lớn, phi kiếm kia đứng ở trên không trung, bị hai đầu ngón tay của mộ dung lục quang kẹp chặt Mộ dung lục quang chung quy là thiên lang tông đại sư huynh, làm sao có thể bị tiên thiên cảnh như là vương khả đánh lén, cho dù là phi kiếm cũng không được. Đây là phi kiếm của Tôn Tùng. Người còn nói không có quan hệ với tà mác, Mộ Dung Độc Quang nhìn Phi Kiếm, âm thanh lạnh đùng nói: "Ta đánh chết tà ma tôn tùng, cái này tự nhiên là chiến lợi phẩm của ta." Sắc mặt Vương Khả khó coi nói: "Chiến lợi phẩm? Không, ngươi sai rồi. Lúc trước ta ban cho tôn tùng thanh phi kiếm này là chiến lợi phẩm năm đó ta chu ma có được. Thanh phi kiếm này vốn là của ta, hiện tại vật quy nguyên chủ." Mộ Dung Độc Quang lạnh đùng nói: "Vương Khả chớm mắt, mẹ nó! Mộ Dung Độc Quang cũng thông minh lên." Học được không biết xấu hổ sao Sao người không nói vật này Hữu duyên với người Còn muốn nuốt bảo vật của ta vương Khả nhìn về phía nhếp diệt tuyệt cách đó không xa Thần sắc của nhếp diệt tuyệt căn bản không động Rất rõ ràng Bà ta chấp nhận thái độ của mộ dung đục quang Hai sư đồ Một người nguyên anh cảnh Một người kim đan cảnh Hai người hợp lại đến cướp bảo vật của đệ tử tiên thiên cảnh Còn có vương phương pháp hay không Các người là khi người quá đáng rồi Mắt thấy mộ dung đục quang muốn đánh gãy liên hệ của vương Khả Thu phi kiếm vào trong tay áo. Con mắt của vương Khả đỏ bừng. Nói đùa cái gì đó. Cho tới bây giờ, không có người chiếm được tiện nghi của ta. Đồ vật của ta, các người cũng muốn cầm sao? Bạo! vương Khả hung ác quát. Ngươi làm gì? Tự bạo phi kiếm sao? Ngươi điên rồi sao? Bộ dung đột quang biến sắc. Cảm nhận được phi kiếm ở trên đầu ngón tay linh được bạo động. Oanh một tiếng. Một tiếng vang thật lớn nổ tung trên quảng trường ngộ kiếm điển bọn thuộc hạ của vương khả đã sớm trốn xa bên cạnh chỉ có u nguyệt công chúa trong nháy mắt dẫn bạo phi kiếm vương khả lập tức bảo hộ u nguyệt công chúa ở sau lưng đồng thời lấy ra một tấm chắn che chở bản thân thái độ bảo vệ u nguyệt công chúa này để nhấp diệt tuyệt ở cách đó không xa thần sắc hơi động có khen ngợi có thưởng thức nhưng rất nhanh lại nhíu mày nổ tung to lớn làm cho cả thiên lang tông run rẩy vô số đệ tử ngóng nhìn qua bên này trung tâm vụ nổ bởi vì tay của mộ dung lục quang kẹp phi kiếm đứng núi chịu sào nên bị trùng kích to lớn quần áo nổ nát vụn tóc cháy đen nếu không phải là mộ dung lục quang thực lực cường đại phi kiếm này nổ tung đã có thể lấy mạng của kim đan cảnh bình thường cho dù vương khả cách khá xa cũng bị tổn thất tấm chắn nổ nát vụn cũng may cách xa lại có tấm chắn ngăn cản lực lượng hắn mới có thể chống đã được trong bụi mù mộ dung lục quang chặt vật không chịu nổi cũng tức giận không thôi Hỗn đàn vương khả này Thà tự bạo phi kiếm cũng không cho mình Tự bạo phi kiếm thì cũng thổi đi Còn anh hùng cứu mỹ nhân sao Cô ý bảo hộ U Nguyệt công chúa ở sau lưng Hiện tại mắt công chúa nhìn vương khả càng nhu hòa rồi U Nguyệt công chúa là kim đan cảnh Cần tiên thiên cảnh như mình bảo hộ sao Người là cô ý Cô ý lựa gạt hào cảm của U Nguyệt công chúa Hỗn chứng Mộ dung đục quang tức giận giết lên Lần thứ hai đánh về phía vương khả Dừng tay Một tiếng quát lạnh từ trên cao chuyển tới Sư tôn cứu mạng Vương khả kích động kêu lên Là thanh âm của Trần Thiên Nguyên Sư tôn tới quá tốt rồi Giờ phút này mộ dung lục quang đã tức giận sôi sụng Bản thân đường đường kim đan cảnh Lại liên tục ăn thiệt Ngầm ở trước mặt tiên thiên cảnh Trọng yếu hơn là đối phương còn là tình địch của mình Cái này há có thể không giận Mặc dù nghe được Trần Thiên Nguyên ở xa gào to Nhưng mà mộ dung lục quang không ngừng tay Càng tăng nhanh tốc độ Trong mắt đã đến trước mặt Vương Khả Cho dù liều mạng bị tông chủ của trách Thì cũng ra một ngụm ác khí này Đủ rồi Nhấp diệt tuyệt trầm giọng nói Nhưng tất cả đã muộn Mộ dung đục quang công kích quá nhanh Đánh vào bụng của Vương Khả Vương Khả kinh hãi Đại nhật bất diệt thần kiếm Phải bại lộ sao Mộ dung đục quang Cái tên hỗn đàn này Người muốn bị kiếm của ta trảm sát Cũng đừng bại lộ bảo vật của ta ra được không Kết thúc rồi Bí mật của ta không giấu được rồi Quanh một tiếng Một tiếng nổ tung vang lên Để Trần Thiên Nguyên vội vàng chạy tới biến sắc Và rồi ở Linh Sơn Xử lý một vài sự vụ Thì thấy trương Chính Đạo nghẹn ngào chạy tới Nói vương khả bị người đánh chết Đương nhiên Đó là Trần Thiên Nguyên không biết nhân phẩm của trương Chính Đạo Bằng không Sẽ biết đối phương chỉ là tới cáo trạng mà thôi Đồ đệ của mình bị đánh chết ư Trần Thiên Nguyên vội vàng Dẫm lên phi kiếm Bay về phía ngộ kiếm phòng Đạp vào phi kiếm Trần Thiên Nguyên tỉnh táo hơn không ít Cảm thấy không có khả năng Vương Khả là đồ đệ của mình Cả tông đều biết Ai dám đi ngộ kiếm phòng đánh chết Vương Khả chứ Không phải là trương trứng đạo kia nói dối chứ Nhưng sau một khắc liền nghe được ngộ kiếm phòng vang lên tiếng nổ tung Phi kiếm tự bảo Oanh động toàn tông Trần Thiên Nguyên cảm thấy không ổn Liếc nhìn qua Lại nhìn thấy mộ dung lục quang Nhào về phi vương Khả Dùng tay Trần Thiên Nguyên tức giận quá to Mình không phải phạt mộ dung lục quang đi trông sân môn sao Xóa này chạy tới nơi này Nhưng Trần Thiên Nguyên cách khá xa Trong bụi mù nổ tung Mộ dung lục quang đã đến trước mặt Vương Khả Ở trong ánh mắt kinh hoàng của Vương Khả Một quyền đánh vào trong bụng Làm can Trần Thiên Nguyên gầm lên Mộ dung lục quang là kim đan cảnh đỉnh phong Một quyền này tiên thiên cảnh không phải là phế sao Trần Thiên Nguyên hất tay áo Một trường bay thẳng xuống Muốn nghĩ cách cứu viện Vương Khả Quanh một tiếng Đột nhiên Một thủ trưởng bay lên Va chạm với công kích của Trần Thiên Nguyên Phát ra tiếng nổ vang trời Nhếp điện trù Trần Thiên Nguyên sầm mặc lại Là nhấp diệt tuyệt chặn lại Trần Thiên Nguyên Đương nhiên hai người đều không dùng toàn lực Bằng không nguyên anh cảnh trung kích Sầm đã có đất dung núi chuyển Chỉ là Trần Thiên Nguyên không thể nào hiểu được Vì sao nhấp diệt tuyệt lại dung túng bộ dung đục quang Đến đánh vương khả Tông chủ Không cần tức giận Mộ Dung Đục Quang vẫn có phần tức Chỉ muốn thử xem đồ đệ của ngươi mà thôi Nhất dệt tuyệt giải thích Lúc này Trần Thiên Nguyên mới đè xuống tức giận ở Trong lòng nhanh chóng bày tới Trường chính đạo đang đuổi tới Lại biến sắc Đánh nhau thật à Mộ Dung Đục Quang có chừng mực Không Một sát na kia Mộ Dung Đục Quang thẹn quá hóa giận Ngậm phẫn ra quyền Làm sao có thể có chừng mực Nếu là tiên thiên cảnh nhất trọng bình thường Một quyền này có thể đánh xuyên bụng đối vật Nhưng mộ dung lục quang đụng phải Vương Khả Hơn nữa còn là Vương Khả vẻ mặt đang troang váng Chuyện gì đã xảy ra Vương Khả trường mắt kinh ngạc nói Đại Nhật bất diệt thần kiếm Không có tự động hộ thủ Càng không có bại lộ Mà một quyền kia của mộ dung lục quang Thực đánh vào trên bụng của Vương Khả Quỷ dị là không đau Mỗi chút cũng không đau Nắm đấm thật giống như là pháo cối oanh kích Đánh vào bụng mình Lại không đau Cái này Cái này không khoa học Vương Khả trợn to mắt Mộ Dung Đục Quang cũng trừng to mắt Một quyền kia của mình rõ ràng đánh trúng mục tiêu Vì sao Vương Cả lại không có việc gì Chẳng lẽ quả đấm của ta là giả Hai người đều có cảm giác hoài nghi nhân sinh Còn bảo trì ở cái tư thế kia Giống như là bị định thân vậy Mộ Dung Đục Quang Và nãy ngươi là đang hù dọa Vương Cả sao U Nguyệt Công Chúa thở ra một hơi nói Không chỉ có U Nguyệt Công Chúa Trần Thiên Nguyên Nhếp Diệt Tuyệt cũng cho rằng như vậy Bằng không vì sao Vương Cả lại không đau chút nào tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ quả nhiên là mộ dung lục quang vẫn là biết đúng mực mộ dung lục quang biết đúng mực trương chính đạo không tin vương khả người không có sao chứ người đừng gáng gượng nữa trương chính đạo kinh ngạc nói gắng gượng không phải gáng gượng ta thật là không đau vương khả cảm giác sau khi một quyền cái đánh trúng mình lực lượng của nắm đấm giống như là bị tế bào trong thân thể mình hấp thụ sau đó lực trùng kích cường đại đã bị dẫn vào chọc khí. Vâng Khả có thể cảm nhận được chọc chân khí từ màu vàng nhạt trong nhãn mắt biến thành màu vàng sáng. Từ màu vàng chuyển tiếp màu đen, chỉ là biến hóa không nhiều. Đột nhiên, Vương Khả nghĩ đến câu nói kia ở trong đại nhật bất diệt thần công. Chọc chân khí có thể thôn phệ đủ loại lực lượng, mặt mà đổi màu vàng yếu nhất, màu đen mạnh nhất, thời điểm cực đen sẽ tự bốc cháy, lấy công đức điều hòa có thể biến đen thành vàng. Chọc chân khí có thể thôn phải đủ loại lực lượng thôn phải thôn phải lực lượng công kích của bộ dung đục quang vương khả giật mình bành một tiếng cả người vương khả đổ văng một cỗ khí lưu bộc phát ra tu vi tăng lên cách đó không xa nhập diệt tuyệt lộ ra vẻ kinh ngạc vừa nãy là tiên thiên cảnh nhất trọng hiện tại đã thành tiên thiên cảnh nhị trọng trần thiên nguyên kinh ngạc nói vương khả người bị bộ dung đục quang đánh một quyền tu vi tăng lên một tầng Trường chính đạo cả kinh kêu lên Mộ dung lục quang mặt nghẹt ra Vân khả cũng chừng mắt nhìn mộ dung lục quang Hình như đúng là như vậy thì phải Lực lượng của mộ dung lục quang bị chọc chân khí hấp thù Chọc chân khí biến thành màu vàng sáng Tu vi tăng lên Mình bị đánh Chính là thụ động sạc điện Ồ oh, không Thụ động tăng cao tu vi Còn không đau nữa Vương khả ngươi sao thế Úng Nguyệt công chúa lo lắm Ta làm sao Như vậy còn không nhịn được sao Chẳng những bị đánh không đau, Còn sảng khoái toàn thân Tu Vi tăng một tầng Cái này làm sao bây giờ Một chút tổn thương cũng không có Bảo ta làm sao cáo trạng ăn vạ mộ dung lục quang Không đầu còn có thể giả đâu Dù sao hắn tự tin với diễn xuất của mình Nhưng mà Tu Vi này làm sao mà diễn Ta đau đến không muốn sống Không ngừng non máu Kết quả Tu Vi còn đột phá Như vậy khi ấy không phải là mộ dung lục quang đến kiểm tra thân thể Mà là mọi người cùng nhau đến kiểm tra thân thể rồi Được rồi Trước tiện nghi mộ dung lục quang Vương khả rút lui Né tránh mộ dung lục quang Thần sắc cổ quái Tạ ơn mộ dung sư huynh tương trở Giúp tại hạ đột phá bình cạnh Tiến thêm một bước Vương khả thì lệ nói Thì ra là thế Trần Thiên Nguyên gật đầu yên tâm lại Nguyên lại mộ dung lục quang Là giúp vương khả đột phá bình cạnh Chỉ hai người biết vương khả Là đang gạt người Một là Trương Chính Đạo Trường chính đạo rõ ràng nhất Vương Khả vừa hủy pháp trùng tu Mới đạt tới tiên thiên cảnh nhất trọng Bình cảnh cái giấm ấy Rõ ràng là đánh một quyền Lại để hắn đột phá Mẹ nó Trên đời này lại có cái loại công pháp tà môn như vậy đưa. Đến cùng cái tên Vương Khả này tu luyện cái đồ chơi gì vậy Một người khác chính là Mộ Dung Đục Quang Giúp người đột phá cái giấm ấy Vừa rồi Lão Tử đánh là muốn đánh chết người Đánh chết người đấy có biết không Thế nhưng vì sao người không có việc gì Lại còn đột phá Vì sao Vì sao Chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác của ta Sư Tôn Ngài đến quá tốt rồi vừa rồi mộ dung sư huynh hủy một thanh phi kiếm của ta Nhưng lại giúp ta đột phá tu vi Đệ tử thật không biết làm sao đối mặt mộ dung sư huynh nữa Còn xin sư Tôn giúp ta giải quyết Vân Khả lập tức cáo chẳng Sư Tôn tới Đương nhiên phải ôm đuổi Công pháp của mình khẳng định không thể bại lộ Công lao đột phá tu vi chưa có thể vụ oan trong mộ dung lục qua. Nhưng một việc quy một việc Vừa rồi ngươi làm đổ phi kiếm của ta Phải trả lại Chuyện gì xảy ra Trần Thiên Nguyên cau mày hỏi vương Khả lập tức kể lại sự tình lúc trước một lần Bởi vì con nhấp diệt tuyệt Nên hắn không dám thêm mắm thêm muối Chỉ có thể xé chắn ra lè bẩm báo Nhấp điện chủ Ngươi đây là có ý gì Trần Thiên Nguyên cau mày hỏi Đồ đệ của ta nói Đệ tử của ngươi tu luyện ma công Rất có thể đã nhập ma Ta tự nhiên phải kiểm tra một chút Nhếp diệt tuyệt không chút nhún nhở Nhập má Vương khả Làm sao có thể Trần Thiên Nguyên co mày nói Tông chủ Khoảng thời gian này đệ tử trông coi sơn môn Tận mắt nhìn thấy trường kính đạo giúp đỡ Vương khả vận chuyển rất nhiều độc vật Vào trong thiên lang tông Hắn khẳng định là đang tu luyện ma công Mộ dung lục quang lập tức nói Thật sao Trần Thiên Nguyên co mày nhìn về phía Vương khả Sư tôn Mộ dung sư huynh hắn truy cầu Ú Nguyệt công chúa không có kết quả Thấy u Nguyệt Công Chúa thân cận với ta Liền ganh ghét thành niên Đệ tử làm người Sư Tôn còn không biết sao Vương cả giải thích Vì yêu sinh hận Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Nhếp Diệt Tuyệt Thấy nhất Diệt Tuyệt không phản bác Rất rõ ràng nhất Diệt Tuyệt cũng nhìn ra điểm đó Nhưng mà chẳng biết tại sao nhất Diệt Tuyệt lại không ngăn cản Mộ Dung Lục Quang Sắc mặt Trần Thiên Nguyên trầm xuống Mộ Dung Lục Quang Ngươi là đệ tử của Nhếp Điện trù bản thân vốn không nên xử trí người trước đó để ngươi thù hộ sơn môn chính là muốn mài lệ khí của ngươi nhưng bây giờ ngươi còn tệ hại hơn là thật tông chủ sư tôn các ngươi tin tưởng ta vương khả nhất định là tu luyện ma công bằng không kiến chỉ là tiên thiên cảnh vì sao có thể đón được một quyền của ta mộ dung đục quang buồn bực nói cái gì nhất diệt tuyệt nhúm mày nguyên lai vừa rồi mộ dung du Hình thực muốn hại ta ta còn tưởng ngươi vì bù đắp vì kiếm mới giúp ta đột phá chứ. Vương Khả trợn mắt, sắc mặt của Trần Thiên Nguyên cũng trở nên bất thiện. Sư tôn, tông chủ, vừa rồi ta không có thăm dò thông sâu cạn của tên Vương Khả này. Xin sư tôn và tông chủ giúp ta chứng minh thanh bạch. Vương Khả khẳng định đang tu luyện ma công đệ tử Cam Đoan. Các người kiểm tra một chút để biết. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Nhất Diệt Tuyệt kẽ nhúm mày nghi hoặc. Mộ Dung Lục Quang, Vương Khả, tu luyện công pháp của Thiên Lang Tông ta là bản tôn tự mình dẫn hắt đi lựa chọn. Khoảng thời gian hắn hủy bỏ công pháp trùng tu, hao phí tinh lực to lớn, ngươi là đông lang điện đại sư huynh, hả có thể bằng tâm mà chứng Vũ khống thanh bạch của sư đệ? Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói: đệ tử lấy thân phận thiên lang tông đại sư huynh phát thể, quyết không phải vu khống vương khả. Mặc dù ta không có chứng cứ, nhưng tông chủ ca một cái là biết. Mộ Dung Lục Quang không buông thà nói: người nói là ta dạy hắn ma công? Trần Thiên Nguyên cũng tức giận Ta Sắc mặt mộ dung lục quang cứng đỡ Vương Khả Người nói cho hắn. Người tu luyện là công pháp gì Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Vương Khả nói Rất rõ ràng Trần Thiên Nguyên đã giữ gìn Vương Khả Công pháp gì Cái này muốn Vương Khả nói thế nào Mình cũng không muốn lừa gạt sư tôn Về sau lộ tẩy thì làm sao bây giờ Vương Khả cho Trương Chính Đạo một ánh mắt Vương Khả tu luyện là ly hỏa thần công Ta một mực ở bên cạnh nhìn trương chính đạo nói đây là trương chính đạo nói không phải vương khả nói không tính là vương khả nói dối nhiều nhất là trương chính đạo nói vét ly hỏa thần công trần thiên nguyên hơi nghi hoặc hiển nhiên tất cả mọi người ở đây đều không có chọn công pháp này trần thiên nguyên còn cố ý bảo vương khả mình tu luyện bạo phong thần công muốn vương khả học theo kết quả vương khả không lựa chọn công pháp giống như mình ly hỏa thần công không có khả năng vợ rồi một quyền của ta đánh lên người hắn mặc dù không có cảm ứng ra ma khí gì nhưng một tuyệt đối không phải là ly hỏa thần công thân thể hắn không một chút hỏa khí thuộc tính. Mộ Dung Lục quang kích động nói thật sao? Nhất Diệt Tuyệt nhìn vương khả ở trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Mặc dù Nhất Diệt Tuyệt một mực không biểu lộ mục đích của chuyến này nhưng đối với đồ đệ hoài nghi Nhất Diệt Tuyệt vẫn nguyện ý tin tưởng. Trường chính đạo không khỏi lo lắng muốn bại lộ sao hỏa thuộc tính cái gì là hỏa thuộc tính? chân khí sao? Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung lục Quang, không sai, ly hỏa thần công, chân khí tự mang hỏa thuộc tính, cực nóng như lửa. Nếu phối hợp tiểu pháp thuật, chỉ thôi động chân khí là có thể hình thành pháp thuật hỏa diễm. Đây là những công pháp khác không cách đào mưu phỏng. Vương Khả, người lộ chân tướng rồi. Mộ Dung Độc Quang lạnh lùng nói, chân khí, pháp thuật hỏa diễm, chuyện này có gì đáng? Vương Khả tự tin nói, vậy người thôi động chân khí cho chúng ta nhìn chân khí của ma công đều nương theo ma khí màu đen vương khả người dám không mộ dung đục quang híp mắt nói nếu chân khí của ta không có ma khí hơn nữa có thể thôi động thuật pháp hỏa diễm người sẽ như thế nào vương khả nhìn mộ dung đục quang người muốn thế nào mộ dung đục quang trầm giọng hỏi bồi thường tiền vừa rồi hủy một thanh phi kiếm người phải bồi thường ta một thanh còn nữa người đã thương nô bộc của công chúa tiền thuốc men Tiền tổn thất tinh thần Ngươi đều phải bồi thường Ta tính toán một chút nể tình đồng môn sư huynh đệ Bớt cho người 20% Tính người một vạn cân linh thạch Ngươi thế có được không? Vương Khả nói Trường chính đạo trừng mắt nhìn Vương Khả Ngươi đây là ở trước mặt tông chủ lừa tiền Một vạn cân linh thạch Những ngày này Lão tử giúp ngươi chạy bao nhiêu bận Mới được có mấy ngàn cân linh thạch Ngươi đảo mắt đã lý lời rồi Được Bộ dung lục quang trầm giọng nói Mộ Dung Lục Quang khẳng định Vương Khả tu luyện công pháp có vấn đề, nên không muốn nhiều lời, một ngụ đáp ứng. Mộ Dung Lục Quang đáp ứng dứt khoát, Để cho Trương Chính Đạo cảm thấy rất sốt ruột. "Vương Khả, ngươi cược cái giấm ấy, hỏa thuộc tính ở đâu mà ra? Ngươi là thuộc tính cái giấm, có được hay không? Lần thi triển không phải là bại lộ sao?" Vương Khả đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện một chân khí cầu. Chỉ là thời khắc này chân khí cầu không còn là màu vàng nhạt, mà biến thành màu vàng kim. Mộ Dung Lục Quang, có ma khí không? Vương Khả trầm giọng hỏi. Trọng chân khí áp dục trong lòng bàn tay của Vương Khả, bởi vậy không thoát lộ ra xu khí. Nơi nào có ma khí? Trần Thiên Nguyên đại đồng nói. Hiển nhiên Vương Khả lộ ra chân khí, căn bản không cần người khác kiểm tra. Chân khí ở trên lòng bàn tay, đây là ma khí sao? Trần Thiên Nguyên càng ngày càng không thích Mộ Dung Lục Quang. Không đúng, ta nhớ chân khí của Ly Hỏa thần công có chút đỏ chân khí của ngươi lại màu vàng ống. Nhất Diệt Tuyệt cũng tò mò nói. Nhất Diệt Tuyệt thấy chân khí của Vương Khả không có ma mà khí màu đen, ánh mắt nhìn Vương Khả không còn giá lạnh nữa, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc. Trường chính Đạo không đành lòng nhìn thẳng, cái này không phải là chân khí màu vàng ống, cái này gọi là phân vàng ống còn được. Vương Khả ơi là Vương Khả, công pháp của ngươi cuối cùng cũng bại lộ rồi. Thể chất của ta đặc biệt, thần công trong tay ta phát triển sinh dị biến nhỏ nhỏ chuyện này rất là bình thường, vương khả giải thích dị biến, hừ, vương khả hỏa thuộc tính đâu, hỏa diễm của ngươi đâu, ta ở chân khí của ngươi không nhìn thấy một chút hỏa thuộc tính, người nói cho ta biết, người làm sao có thể thi triển thuật hỏa diễm? mộ Dung tộc quang không buông thả nói, mọi người đều nhớ mày, đúng vậy, hỏa thuộc tính ở đâu? coi như lưu hỏa thần công biến dị, đó là thần công hỏa tính, nếu có hỏa thuộc tính, nhưng Ai cảm ứng được Chẳng lẽ Vương Khả nói phép Trần Thiên Nguyên cũng nhíu mày Hòa Diễm Chuyện này có đáng gì Người đâu Đưa Diễm đến đây Vương Khả nhìn một thù hạ nói Rất nhanh Một thù hạ cầm đứt cây Diễm cho Vương Khả Ở trong ánh mắt khó hiểu của mọi người Vương Khả nhẹ nhàng quẹt Diễm Phốc một tiếng Diễm bốc cháy Cái mặt của Trương Chính Đặng kinh ngạc Cái này là pháp thuật hòa Diễm của người Đốt que Diễm bảo thôi Ngươi là vũ nhục ai quy của mọi người à Chỉ thấy Vương Khả Đưa quay diêm tới gần chân Khí Cầu Bành một tiếng Trần Khí Cầu cháy rực lên Trừng Chính Đạo Trần Thiên Nguyên Nhấp Diệt Tuyệt U Nguyệt Công Chúa Bộ Dung Lục Quang Tất cả đều trơ mắt nhìn Người tu luyện pháp thuật hỏa diễm Là phải dùng diêm để đốt à Chỉ có dùng diêm đốt Mới có thể bộc phát pháp thuật hỏa diễm Nếu không có lửa đốt Thì tuyệt đối sẽ không tạo ra pháp thuật hỏa diễm ư chọc chân khí, thiên địa chí chọc chí uế, có mùi rất thối, có thể đốt. Đây là câu nguyên ở trong đại nhật bất diệt thần công, có thể đốt. Vương Khả sao lại không hiểu, giống như là khí mê tan thôi, khí mê tan không phải là dùng để đốt sao? Người muốn hỏa diễm, ta đốt cho người xem không được sao, chuyện có đắng là gì? Nhưng mọi người lại ngây ngốc, đặc biệt là Trần Thiên Nguyên và Diệp Diệt Tuyệt, tu luyện đã bao nhiêu năm, còn là lần thứ nhất Nhìn thấy thi triển pháp thuật hỏa diễm Lại phải dùng diêm đi đốt Thật đúng là sống đến già học đến già Hôm nay chân người mỗi một đệ tử tăng thêm một kiến thức Mộ dung lục quang giống như con vịt bị bóp cổ Thật lâu không biết nói thế nào Pháp thuật hỏa diễm cần dùng diêm để đốt được Thế người muốn chân khí này làm gì Trên đời này Còn có cái loại chân khí cùi bắp như vậy sao Thế không thấy không Ta đã nói lưu hỏa thần công Làm sao lại không thể phóng thích pháp thuật hỏa diễm <cười> Không phải chân khí hòa thuộc tính Lửa có thể mạnh bùng như vậy sao Trường chính đạo ở dưới Vương Khả ra hiệu Phối hợp kêu lên Vương Khả Thể chất của người thật đúng là đặc biệt mà Về mặt của Ú Nguyệt công chúa cũng cổ quái nói Vương Khả Thể chất của người thật đúng là đặc biệt Về mặt của Ú Nguyệt công chúa Cũng cổ quái nói Vương Khả nhìn mộ dung lục quang Mộ dung sư huynh Người thấy chưa Người muốn hỏa diễm Thì hỏa diễm đấy Mọi người cổ quái Mỗi dung đục quang á khẩu không có trả lời được Ma khí đâu Người nói ta tu luyện ma công Ma khí đâu Vương Khả chất vấn Hiện tại có Sư Tôn làm chỗ rửa Vương Khả không khiếp sợ, nhiếp nhiếp diệt tuyệt Tinh khí thần cực kỳ là mạnh mẽ Sư Tôn Ngài phải làm chủ cho đệ tử Đệ tử người ngồi không trong nhà Họa đến từ trên trời rơi xuống Ta đóng cửa không ra còn có người đánh tới cửa Còn đã thương tạp dịch của công chúa Nếu không phải sư tôn tới Không chừng đệ tử đã bị người ta vu khống Chặt thành tám khối rồi Sư tôn Ta là đệ tử của ngài đấy Có người tự dưng nói xấu ta Chính là giết gà dọa khỉ Kiếm chỉ sư tôn Xin sư tôn làm chủ Vương Khả khóc lóc kể lệ Hiện tại có người làm chỗ rửa Không cáo trạng Thì có mà chờ tới lúc nào Ta không có Sắc mặt của mộ dung lục quang khó còi nói Kiếm chỉ Trần Thiên Nguyên ta bị điên sao? vương khả ta biết ngập báo phun người nếu không phải có trần thiên nguyên ở đây, mộ dung lục quang hẳn không thể chấm dứt tươi đối với vương rồi. cách đó không xa. sắc mặt của trần thiên nguyên trầm xuống nhìn mộ dung lục quang. tông chủ, ta là hiểu lầm vương khả. nhưng trong khoảng thời gian này, bọn họ thật là vận chuyển rất nhiều độc vật. ta. mộ dung lục quang nhất thời không biết giải thích như thế nào. lúc đầu hưng sư vấn tội, kết quả vương khả phóng thích chân khí chứng minh bạch như vậy tất cả suy đoán lý do của mình đều thành vu khống khiến bản thân nhất thời hết đường chối cãi xuống đài không được mộ dung lục quang có trời có chịu chân khí của vương khảo bình thường không có ma khí người thua vương khảo một thanh phi kiếm và một vạn cân đinh thạch lập tức giao cho vương Khả đi nhếp diệt tuyệt mở miệng nói vương Khả nước mắt nhìn nhếp diệt tuyệt phi kiếm và linh thạch vốn là của ta bị người nói ra như vậy lại giống như là vừa rồi chỉ là đổ ước trong nhà mắt hóa giải tất cả đồng lăng điện chùa này không thể đơn giản. Vâng khả đang muốn nói tiếp nhưng mà trần thiên nguyên lại gật đầu. Có trời có chịu. Mộ dung lục quang. Vâng ta sao Mộ dung lục quang buồn bực nói. Vâng khả càng phiền muộn. Sư tôn cho nhấp diệt tuyệt bậc thăng xuống đài sau. Ta còn muốn lựa thêm một chút. bất quá sư tôn đã mở miệng. Vâng khả tự nhiên không thể được một tức lại muốn tiến một thước chỉ có thể không cam tâm mà tiếp nhận đền bù tổn thất một vạn cân linh thạch không tính là gì nhưng phi kiếm lại không phải là linh thạch bình thường có thể mua coi như là mộ dung lục quang lúc cho ra một thanh phi kiếm gân mặt cũng có rúng trần thiên nguyên không cho vương khả cáo trả bởi vì trần thiên nguyên cực kỳ tín nhiệm nhếp diệt tuyệt biết rõ nàng không có khả năng chuyên môn nắm vào mình nhưng mà sự tình hôm nay đúng là rất kỳ quặc nhếp diệt tuyệt trong mắt nàng không dung một hạt cát cực kỳ sĩ diện làm sao có thể vô duyên vô cớ khi một đại tử nhưng hôm nay Là có chuyện gì Dùng túng đệ tử để ngộ kiếm phong làm loạn Đây không phải là phong cách của Nhất diệt tuyên Tông chủ Mộ dung Độc quang là hậu nhân của một cố nhân Bởi vì thiên phú không tệ Độ tu tốc độ tu hành rất nhanh Ở thiên lang tông được đám đệ tử tán dương Cho nên để hắn dưỡng thành tính cách coi trời bằng vùng Cũng là trách ta Bình thường ít dạy bảo, Để tâm tính quán xuất hiện thiếu khuyết Làm việc vội vàng sao động Về sau xin tông chủ dạy bảo, Chiếu cố nhiều hơn Nhếp dẹt tuyệt nhìn Trần Thiên Nguyên thi lễ Sư tôn Bộ dung lục quang lập tức cúi đầu Sư tôn cầu tình cho mình Để bộ dung lục quang xấu hổ giận dữ không thôi Nhếp điện trù Người nói cái gì vậy Bộ dung lục quang là đệ tử của người Cũng là đệ tử mà thiên lang tông ta trọng điểm bồi dưỡng, Có chút kiêu ngạo là bình thường Hắn trù mà vô số Có công với thiên lang tông Có công với thiên hạ Ta làm sao có thể trách hắn Người yên tâm Về sau ta sẽ trấu cút thật tốt Trần Thiên Nguyên khách khi nói Như thế ta an tâm Nhếp Diệt Tuyệt gật đầu nói nhiếp Điện Chủ, Hôm nay người có chút lạ lạ Trần Thiên Nguyên nghi ngờ hỏi Trước để cho mộ dung lục quang bồi dưỡng đổ ước với Vương Khả Ta lại từ từ nói với ngài Nhếp Diệt Tuyệt nói Được Trần Thiên Nguyên gật đầu Cách đó không xa Mộ dung lục quang đau lòng lấy ra một thanh phi kiếm Còn có một vạn cân đinh thạch Vương Khả không có động thủ, mà để đám thủ hạn tiếp nhận. Mộ Dung Lục Quang, hôm nay ngươi vì ghen ghét mà loạn, nhằm vào đồng môn sư đệ đã làm sai trước, đổ ước vừa rồi không tính, bây giờ ngươi xin lỗi sư đệ đi. Nhíp Diệt Tuyệt trầm giọng nói: "Hả, ta xin lỗi Vương Khả." Mộ Dung Lục Quang biến sắc, để ta xin lỗi tình đi. làm sao có thể chứ? Nhưng ánh mắt của Nhíp Diệt Tuyệt lạnh như băng. Để cho bộ dung đột quang cảm thấy lạnh tim Vì vậy nhịn xuống bất mãn Chỉ có thể xin lỗi Vương Khả Vương Khả dư đệ Vừa nãy là ta hiểu lầm ngươi Có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi Vương Khả cổ quái nhìn nhếp diệt tuyệt Đây là tình huống gì Không phải trương chính đạo nói nàng là nữ sát tinh sao Sao bỗng nhiên cho mặt mũi như vậy Sư tôn ở đây Đối phương đã biểu hiện khiêm tốn như vậy Vương Khả không tiện cạnh kiệu Được rồi sự tình đã qua coi như xong về sau nếu mà bộ dung sư huynh đại hiểu lầm với ta vậy cứ tới hỏi ta chứ có nên không hỏi thị phi liền ra tay đánh nhau vương khả gật đầu được bộ dung đột quang cúi đầu sắc mặt cực kỳ khó coi nhấp diệt tuyệt lại hài lòng gật đầu vương khả bây giờ người đã thanh bạch có thể dập tắt pháp thuật hỏa diễm được rồi u nguyệt công chúa nói mở miệng bởi vì trong lòng bàn tay của vương khả chân khí cầu kia vẫn còn đang thiêu đốt hả dập tắt sắc mặt của vương khả cứng đờ hỏa diễm này tắt không được vương khả cũng không nghĩ tới chọc chân khí lớn quá chừng quả trứng cả lại cháy luôn như vậy đốt đến bây giờ vẫn còn chưa chịu xong hút chân khí vào trong cơ thể sao vương khả không dám trong cơ thể tất cả đều là chọc chân khí thời điểm thu hồi chân khí mang về một ngọn lửa vậy đan điền của mình con nổ hay không Về phần cưỡng ép dập tắt Vương khả có thể làm như thế Nhưng mà cưỡng ép dập tắt hỏa diễm Chọc chân khí thoát đi khống chế khuếch tán ra Một khi khuếch tán Các người không phải là người được hương thơm say lòng kia sao Trường chính đạo người một hơi Liền xui bọt mép bằng ngất xỉu Các người người một hơi sẽ như thế nào Mấu chốt nhất là Vương khả không muốn để cho U Nguyệt công chúa Người được hương thơm say lòng người kia Bằng không vừa mới thành lập hào cảm Có khả năng sẽ À à Pháp thuật hòa diễm của ta còn chưa có thành thục Đợi lát nữa nó sẽ tự động dập tắt Vân Khả cười giải thích Tiếp qua một lát Chọc chân khí cháy hết Tự nhiên sẽ tắt Pháp thuật hòa diễm còn chưa thành thục Ngươi tự dập tắt không được sao Không bằng để ta giúp ngươi U Nguyệt công chúa đưa tay bắt đến sắc mặt Vân Khả cứng đờ Nếu bị người bắt được Đoàn chọc chân khí này sẽ là băng tán Cái mùi vị đó Ta không muốn để ngươi ngửi À, à không cần không cần Lát nữa sẽ bình thường thôi Tay của Vương Khả tránh ra Không có chuyện gì Người không cần lo lắng Ta là kim đan cảnh Hòa diễm của người không đả thương được ta U Nguyệt công chúa rất nhiệt tình Nhà về phía ngọn lửa kia Vương Khả đầu đầy mồ hôi Trốn tránh bàn tay của U Nguyệt công chúa Thật là đồng đội lợn U Nguyệt công chúa Người nhiệt tình hỗ trợ như vậy làm gì Chọc chân khí của ta Người không thể đụng vào À không có việc gì không có việc gì Ta tự mình tới công chúa ngươi nghỉ ngơi một chút đi Vương Khả trốn tránh U Nguyệt Công Chúa Nhưng thuộc tính bóp cụ quý đồng đội Của U Nguyệt Công Chúa lại bắt đầu phát tác. Căn bản không thấy Vương Khả Bởi vì khẩn trương mà cái chán toát ra mồ hôi Tiếp tục nhiệt tình muốn đi giúp Vương Khả Một màn tình trạng Ý thiếp này làm cho mộ dung lục Quang đỏ cả mắt Mẹ nó ta còn chưa có chết đâu Hai người các ngươi ở đó mà ân ân ái ái Người truy đuổi ta Người trốn bắt ta Nhiều ánh mắt nhìn ở đây Đồ gian phu dâm phụ này Ba một tiếng u Nguyệt công chúa bắt lấy cánh tay của Vương Khả Để ngọn lửa kia không có chỗ có thể trốn Vương Khả người giao cho ta đi u Nguyệt công chúa hưng phấn Dùng một cái tay khác đi bắt hỏa diễm Vương Khả cuối cùng chỉ là tiên thiên nghị cảnh trọng Lực lượng căn bản không có bằng u Nguyệt công chúa Bây giờ cánh tay bị u Nguyệt công chúa bắt được Còn có thể chạy đi đâu Mắt thấy một cái tay khác u Nguyệt công chúa sắp đập vào ngọn lửa Không nên Vương Khả hoàng sợ nói Cánh tay U Nguyệt công chúa vỗ xuống Mùi vị của chọc chân khí sẽ chệt để Sụp đổ hình tượng mỹ hào của mình Ở trong lòng công chúa Vương Khả đầu đầy mồ hôi Lộ về hoàng sợ Cách đó không xa Trường chính đạo cười lên nỗi đau của người khác Tựa như là chờ đợi Vương Khả xấu hổ Nhưng lúc này Một cái đại thủ khác đoạt trước U Nguyệt công chúa Đập vào lòng bàn tay của Vương Khả Dập tắt ngọn lửa kia Hơn nữa tay nắm chặt, giữ chân khí cầu còn sót lại ở trong tay của mình. "Ta tới giúp ngươi, vương sư đệ." Mộ Dung Lục Quang nghiến răng nghiến lợi nói, "Cái bị cái đôi gian phu dâm phụ kia ân ân ái ái là vắt cổ, nếu không phải là sư tôn ở đây, Mộ Dung Lục Quang hận không thể đánh cho vương khả một trận, nhưng mà dù cố nén, hắn cũng không nhịn được. Thời khắc này hai người liếc mắt đưa tình, Mộ Dung Lục Quang không nhịn được đi cắt ngang, dập tắt hỏa diễm, hơn nữa nhắm đoàn trọc chân khí còn sót lại trong tay. Vương Khả thích trọc chân khí còn sót lại Không có rơi vào tay của Ú Nguyệt Công Chúa Mà đã bị mộ dung lục quang lấy được Nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống Nhưng lòng vẫn còn sợ hãi Cứu tình à Cảm ơn ngươi Vương Khả chân thành cảm kích Cảm ơn ta Cảm ơn ta cái gì Về mặt mộ dung lục quang không hiểu Nhưng ánh mắt chân thành cảm tạ của Vương Khả Lại không giống giả Ta cắt ngang các người lướt mắt đưa tình Tại sao ngươi lại phải cảm ơn ta Dù sao... Cứ cảm ơn ngươi là được rồi Vương Khả theo bản năng chân thành cảm kích Mộ dung lục quang cảm thấy khó hiểu Ngoài cửa ngộ kiếm điện Mộ dung lục quang trợ giúp Vương Khả thu pháp thuật hòa diễm Vương Khả chân thành cảm kích Trong lúc nhất thời Hình ảnh vui vẻ hòa thuận nhấp diệt tuyệt giống như giải quyết được một tâm nguyện Tay vùng lên Một cái giới cường khí bao phủ mình và Trần Thiên Nguyên Có thể hoàn toàn ngăn cách hành âm nhấp điện chủ. Hãy tại ngươi giải thích cho ta sự tình hôm nay đi." Trần Thiên Nguyên nhìn Diệp Diệt Tuyệt. Diệp Diệt Tuyệt gật đầu. "Tông chủ, sự tình U Nguyệt công chúa, ngươi hẳn rất rõ ràng. Không sai. Khi quỷ nữ hoàng bỏ trốn, lưu hoàng chiếu cho U Nguyệt công chúa, kết quả quân thần phản loạn, U Nguyệt công chúa mới trốn về Thiên Lang tông ta. Những ngày gần đây, ta đã điều tra rõ ràng." Trần Thiên Nguyên gật đầu. Vì sao thi quỷ nữ hoàng lại chọn rời đi? Nhấp dễ tuyệt nhìn Trần Thiên Nguyên, trầm giọng nói. Trần Thiên Nguyên nhíu mày trầm mặt. Người không cần giấu giếm, giấu giếm không được. Bởi vì thi quỷ nữ hoàng chính là ma. Nàng ta là tả ma, thân phận của nàng bại lộ. Không còn cách nào khống chế thi quỷ hoàng triều. Nàng không đi, thân phận của thi quỷ hoàng triều rất tạo phản. Nàng chỉ có thể rời đi. Nhấp dễ tuyệt trầm giọng nói. Trần Thiên Nguyên thờ dài Không có gì phải thờ dài Mà chính là ma Chính đạo ma đạo bất đỡ lập Nàng tiếp tục làm nữ hoàng Sẽ chỉ làm sinh linh đồ thán Nàng chạy Vì sao lưu lại nữ nhi kế thừa hoàng vị Nhất dịch tuyệt hỏi Bởi vì u Nguyệt công chúa Là nữ nhi của hắn. Trần Thiên Nguyên co mày nói Không sai Phụ thân của Ú Nguyệt công chúa là người Hơn nữa còn là cự phát chính đạo Thi quỷ nữ hoàng nhìn chúng điểm này, mới cảm thấy không ai dám khó xử U Nguyệt công chúa. Nhưng mà thi quỷ nữ hoàng tính sai. Chính mà bất lưỡng lập, cho dù phụ thân của U Nguyệt công chúa ở chính đạo quyền cao chức trọng cỡ nào, mẹ của nàng cuối cùng vẫn là ma. Người và ma sinh ra nữ nhi, đám đại thần chính đạo của thi quỷ hoàng triều làm sao có thể để U Nguyệt công chúa kế thừa hoàng vị? Đương nhiên sẽ tạo phản. Bất quá nề tình phụ thân của U Nguyệt công chúa, mới không có lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ phong ấn tu vi của nàng đền nàng tự sinh tự diệt. Nhất Diệt Tuyệt trầm giọng nói: Ta biết. Trần Thiên Nguyên cao mày nói, ngươi xem, thù hạ của phụ thân nàng cũng không ít, nhưng thấy U Nguyệt Công chúa gặp rủi ro, có người nào đứng ra bảo hộ không? Trừ Trương Thính Đạo lăn lộn không xa sao? Nhiều cường giả như vậy, có người quản U Nguyệt Công chúa sao? Không có, không ai chịu cản quản Tông chủ, tại sao ngươi phải quản? Tại sao ngươi phải thu U Nguyệt Công chúa? nhấp diệt tuyệt lo lắng nói trần thiên nguyên cau mày nói hôm nay ngươi đến ngụ kiếm phòng không phải vì nhắm vào vương khả mà là nhắm vào u nguyệt công chúa bằng không thì vì cái gì đệ tử kia của ngươi xem ta ta xem qua mặc dù có chút đấu cá nhưng cuối cùng không có ngộ nhập lạc lối người thu đệ tử tại yên tâm nhưng u nguyệt công chúa sắc mặt của nhấp diệt tuyệt khó coi ta nhớ được ngày xưa ngươi còn để mộ dung lục quang truy cầu u nguyệt công chúa. Trần Thiên Nguyên cao mày hỏi, truy cầu sao? Không, là lục quang hiểu lầm. Lúc trước để lục quang vào thi quỳ hoàng triều làm đại tướng quân, tiếp cận u nguyệt công chúa chỉ là vì thuận tiện giám thị u nguyệt công chúa mà thôi. Nhất Diệt Tuyệt trầm giọng nói, vậy bây giờ. Trần Thiên Nguyên trầm giọng hỏi, ta không quản tông chủ và phụ thân của u nguyệt công chúa có quan hệ như thế nào, nhưng tông chủ nguyên một đời tuân theo ý chính đạo. Hằng yêu trừ ma lần này tại sao có thể từ bỏ lý tưởng của mình? U Nguyệt công chúa nàng không phải là người. Nhất Diệt tuyệt trầm giọng nói phụ thân nàng là người. Trần Thiên Nguyên thở dài không người và ma kết hợp bình thường không cách nào có thể sản sinh một khi sinh ra dòng dõi như vậy dòng dõi kia chính là nửa người nửa ma là minh thai chi thân nếu minh thai chi thân hóa ma Sẽ là ma trong ma Nhất diệt tuyệt lo lắng Minh thai trì thân Nếu không hóa ma Sẽ là ánh sáng chính đạo Trần Thiên Nguyên đắc đầu Tông chủ Người quên truyền thuyết sao Mỗi mình thái trì thân đều là họa nguyên Trừ mình ra không phân địch ta Người ở xung quanh đều xui xẻo Không nói sau khi U Nguyệt công chúa sinh ra Thi quỷ Hoàng Triều nhiều tai nạn Lần này thi quỷ nữ hoàng bại độ Chỉ sợ cũng là bởi vì U Nguyệt công chúa Nàng không thể lưu Đềm giết Nhất diệt tuyệt lo lắng nói Lời nói vô căn cứ Trần Thiên Nguyên không tin nói Tông chủ Người đang lừa mình dối người sao Nhất diệt tuyệt lo lắng U Nguyệt công chúa chưa hóa mà Không có nghiệp chướng trên người Không có ma khí tội nghiệt Ta không có khả năng định tội nàng Lại nói Ta đã phái người đi thông chi phụ thân của nàng Nhất định có thể xử lý thích đáng Chẳng lẽ người không tin phụ thân của nàng Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Nhếp Diệt Tuyệt trầm mặc hồi lâu. Tông chủ, ta tin tưởng phán đoán của người, bất quá việc này không thể kéo dài. Vì sao? Phụ thân của U Nguyệt công chúa là ai, cũng có thể gặp sao? Người phái người đi, muốn gặp được hắn cũng không dễ dàng, sự tình này sẽ kéo rất lâu, vạn nhất lại bị người hữu tâm tính toán. Nhất Diệt Tuyệt cau mày. Thân phận của U Nguyệt công chúa xác thực rất mẫn cảm. Những năm này, phụ thân nàng cũng bởi vì tránh hiểm nghi Mà chưa từng tới thi quỷ Hoàng Triều Có người hữu tâm mưu hại Đúng sẽ là Trần Thiên Nguyên câu mày nói Cho nên ta hy vọng Tông Chủ tự mình đi một chuyến Người tự mình đi tìm phụ thân của Ú Nguyệt Công Chúa Như vậy mới nhanh nhất Cũng sẽ không xảy ra sai lầm Nhất Diệt tuyệt trịnh trọng nói Trần Thiên Nguyên nhú mày trầm tư Đồng thời không quên nhìn nhếp Diệt tuyệt Tông Chủ Người cảm thấy ta sẽ cố ý lừa ngươi Sau đó giết Ú Nguyệt Công Chúa sao Nhếp Diệt Tuyệt hỏi Trần Thiên Nguyên không nói, hiển nhiên đã thầm chấp nhận. Ngươi yên tâm, Tông chủ, Nhếp Diệt Tuyệt ta có thể phát thể. ở trong lúc ngươi rời đi, trừ phi ta chết, bằng không U Nguyệt Công chúa tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nhếp Diệt Tuyệt ngữ khí kiên quyết nói. Trần Thiên Nguyên nhìn Nhếp Diệt Tuyệt một hồi lâu, lúc này mới gật đầu. Bởi vì Trần Thiên Nguyên tin tưởng Nhếp Diệt Tuyệt làm người, nàng nói được thì làm được. Tốt, đã như vậy, U Nguyệt Công chúa sẽ sẽ giao cho người trông chừng một đoạn thời gian. Ta tự mình đi tìm phụ thân của nàng." Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. "Được." Nhất Diệt Tuyệt gật đầu. Hai người đạt thành nhất trí, Nhất Diệt Tuyệt vung tay, kết giới cách âm tiêu tán. Hai người quay đầu nhìn về phía đám người Vương Khả, vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Lục Quang, sắc mặt đại biến, không ngừng đang nôn khan. Chọc chân khí bị Mộ Dung Lục Quang đoạt đi, không có rơi vào tay của ộ người công chúa, để cho Vương Khả thở dài, cảm kích Mộ Dung Lục Quang không thôi. Dù sao cảm ơn ngươi là được rồi." Vương Khả cảm kích nói. Vẻ mặt của Bộ Dung Lục Quang lại không hiểu, nhìn Vương Khả hồi lâu, không phát hiện chỗ đó có vấn đề, "Vương Khả có bị bệnh không?" Mộ Dung Lục Quang, "Ngày xưa ta đưa cho ngươi Tương Tư Châu, ngươi còn mang theo bên người không?" Bỗng nhìn U Nguyệt công chúa mở miệng hỏi, "Tương Tư Châu? Ta một mực mang trên người." Ánh mắt Mộ Dung Lục Quang sáng lên. Mộ Dung Lục Quang từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một hạt châu lớn, trừng quả đấm Hạt trâu tự như là phong ấn một con côn trùng Côn trùng có 16-18 xúc giác Vươn ra 18 phương hướng khác nhau Trong đó có một cái xúc giác phát ra hồng quang Có thể trả lại ta không? U Nguyệt Công Chúa hỏi sắc mặt của bộ dung lục quang khó coi Đây là lúc trước mình rời thi quỷ Hoàng Triều U Nguyệt Công Chúa đưa cho mình Giống như là vật đính ước trị trọng đưa cho mình Đáng tiếc bản thân vẫn không coi trọng Công Chúa Vật này ngươi đã tặng cho ta Vì sao còn đấy lại? Mộ dung lục quang có chút không tình nguyện Nhưng U Nguyệt công chúa vẫn từ trong tay Mộ dung lục quang lấy xuống Trên cổ tay nàng lộ ra một chuỗi niệm trâu Có 18 viên U Nguyệt công chúa nhìn tương tư trâu trong tay Cười khổ nói Tương tư châu này Cùng niệm trâu trên cổ tay là một đôi Trong châu phong ấn tương tư trùng Trong viên của ngươi là trùng đực Trong niệm châu của ta phong ấn 18 con trùng cái Vậy sao Mấy ngày qua ta cũng nghĩ minh bạch Mộ dung lục quang Ngày xưa là ta hiểu lầm, kỳ thực ngươi một chút tâm tư với ta cũng không có. Tương tư châu này là mẫu thân cho ta, để ta thời khắc đeo, ngươi đã vô ý với ta. Thì tương tư châu này cũng không nhọc ngươi quản, trả lại cho ta là được. Ông Nguyệt công chúa thờ dài nói. Công chúa, ta đã nói, trước đó ở Đông Lan Điện nói ra là vì ứng phó quẩn ma, không phải bản tâm của ta, trong lòng ta một mực có ngươi. Mộ dung lục quang đòi lắng nói. Mộ dung lục quang cảm giác, vị công chúa ngày xưa ái mộ mình giống như là càng ngày càng chạy xa giáp phút này trong lòng sốt ruột vốn nên thuộc về ta lại dần mất đi không ngươi không có ngươi biết thi quỷ hoàng triều ta diệt quốc nhưng ngươi một chút cũng không lo lắng cho ta u Nguyệt công chúa lắc đầu làm sao có thể ta không biết tung tích của ngươi bằng không ta đã sớm đi tìm mộ dung lục quang lo lắng giải thích nếu ngươi muốn đi tìm thì đã sớm tìm rồi trùng được trong tương tư châu sẽ cảm ứng được trùng gái chỉ cần nghiên cứu sơ qua tương tư châu Là có thể thông qua tương tư châu cảm ứng được vị trí của ta. Người không đi tìm. Trên đường tới. Ta tận lực không suy nghĩ đến chuyện này. Nhưng người không tìm. Người căn bản không quan tâm sống chất của ta. U Nguyệt Công Chúa khổ sở nói. Ta. Ta không biết rõ. Mộ dung đục quang kinh hoàng. Người không phải không biết. Mà là căn bản không có nghiên cứu quả tương tư châu. Sau khi trở về. liền quên nó luôn rồi. Vâng khả ở một bên sát mũi. Người. Mộ dung đục quang chừng mắt. Vương khả này vừa rồi cảm tạ quả như là già Có người bỏ đá xuống giếng như vậy sao Gian phu Tự hồ U Nguyệt công chúa đã triệt để tuyệt vọng Với bộ dung lục quang Mặc cho bộ dung lục quang giải thích thế nào cũng vô ích bộ dung lục quang Người không cần lãng phí thời gian ở trên người ta Thi quỷ hoàng triều đã hủy Bây giờ không có gì cả Cho dù dung mạo của ta Kỳ thực cũng đã hủy Ngày đó người gặp ta Chỉ là trang điểm mà thôi U Nguyệt công chúa mở miệng nói Hủy dung Mộ dung lục quang xứng sờ Vương khả mở miệng Công chúa Kỳ thực ở trong lòng ta Vết xẹo trên mặt ngươi không đáng kể chút nào Trước đó bôi thuốc viêm ra Ta cũng cảm thấy ngươi đẹp như là tiền nữ Hiện tại chỉ có một vết xẹo ngươi vẫn là nữ nhân xinh đẹp nhất trong lòng ta Vương khả tầng bốc làm cho trương chính đạo mặc cảm So ra mặt dày Bản thân vẫn không bằng vương khả Cái lời vô sỉ như vậy hắn cũng có thể nói ra được Vương khả tỏ tình u nguyệt công chúa nghe lại không cảm thấy buồn nôn ngược lại liếc nhìn vương cả, chân mặt hơi đỏ lên. cái vẻ mặt kia làm khuôn mặt của mộ dung lục quang trở nên khó coi, giàn phù dâm phù lại liếc nhau đưa tình trước mặt ta. mặc dù ung việc công chúa chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng đó cũng là đôi mắt tuyệt thế, vốn nên là vì ta mà xấu hổ, giây phút này lại vì người khác. công chúa sẽ không, mặc kệ người như thế nào, ta cũng sẽ không ghét bỏ. lại nói thiên lang tông ta tiên pháp vô số, hủy dung gì cũng có thể giúp người khôi phục có thể cho ta nhìn xem hay không? Mộ Dung Lục Quang hỏi. U Nguyệt Công chúa khẽ nhíu mày, cuối cùng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng sốc nặng sốc mạng che mặt lên. Mạng che mặt vừa mở, lập tức lộ ra vết chẹo do đau gây ra. Vết chẹo dữ tận nhưng vẫn khó nén dung nhan tuyệt thế của U Nguyệt Công chúa. Vết chẹo này không khó tiêu trừ. Mộ Dung Lục Quang lập tức buông đồng, trong tay cũng nhẹ nhàng buông ra, đang muốn cười nói bản thân có biện pháp giúp U Nguyệt Công chúa chữa thường cái này đúng là sở trường của mình. Cũng mượn cơ hội vãn hồi tâm tư của nàng Thế nhưng lời còn chưa nói ra Sợi chọc chân khí ở trong lòng Bàn tay của mộ dung lục quang bay vào mũi Một mùi hôi thối đặc thù xông vào não Thối Thối đến mức trước đó chưa từng có Lời nói của mộ dung lục quang bị mùi thối che lấp Chỉ cảm thấy não hải oanh minh hồi thối tựa như bay thẳng đến linh hồn Để con mắt của mộ dung lục quang Trừng tròn trẻ Quẹ một tiếng Mộ dung lục quang nôn mửa Ánh mắt cầm ghét kia để khuôn mặt ôn hòa của U Nguyệt Công chúa cứng cứng, Mộ Dung Độc Quang nhìn bộ dáng của ta, nhìn đến buồn nốt. Hiện tại ta sống như vậy sao? Ơi! Mộ Dung Độc Quang không ngừng đồn khàn. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người và là các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện hãy giúp Phong uh, chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này cũng như là đừng quên để lại thật nhiều comment cảm xúc để tương tác với kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào. Ở tập trước. Sau khi Vương Khả bị mộ Dung Lục Quang Đánh một quyền Thì đã phát hiện mình có một khả năng rất là đặc biệt Đó là đánh vào nhưng mà không bị đau cái còn được tăng tu vi Cái này thì làm cho mình liên tưởng đến Lâm phàm Ở trong ngạo Thế Chi Vương Nhưng chỉ khác là không phải là có hệ thống giúp đỡ thôi Vì đây không phải là chuyện hệ thống Và trước sự nghi ngờ của Mũ Dung Lục Quang Với mọi người Thì Vương Khả đã có một màn Thi triển hòa diễm vô cùng hài hước Khi phải dùng diêm Mới có thể ra được hỏa diễm Và cũng như là dấu diễm được trong chân khí của mình Và cũng ở tập trước thì chúng ta đã Phần nào biết được thân phận của U Nguyệt Công Chúa Nàng có cha là người Và mẹ là thi quỷ nữ hoàng Là một ma thân Và U Nguyệt Công Chúa chính là Minh Thái Chi Thân Do người và ma thân sinh ra Và diễn biến của tập tiếp theo như thế nào Thì xin mời mọi người Đến với tập hôm nay nhé Mời các bạn vào nghe tập truyện Vương Đạo Trí Tôn tập mười nhếp diệt tuyệt triệt hồi kết giới chỉ thấy u nguyệt công chúa lấy mạng che mặt xuống vết sẹo do đau gây ra kia còn không tính là gì nhưng vì sao bộ dung độ quang lại nôn u nguyệt công chúa thẹn quá hóa giận ngày xưa mình được bao nhiêu người truy phục cho dù diệt quốc thì cũng không người hoài nghi thân phận đệ nhất mỹ nữ của mình chỉ bởi vì một vết sẹo người đã cảm thấy tạt xấu xí dọc lại còn nôn Mộ dung lục quang Người quá đáng rồi Ông <cười> Nguyệt công chúa tức giận đến hừ lạnh một tiếng Giờ khác này trong lòng của U Nguyệt công chúa Tất cả hào cảm về mộ dung lục quang Đều bị diệt sạch Nhấp diệt tuyệt Trần Thiên Nguyên không rõ tình huống Nhưng Vương Khả và Trương Chính Đạo lại rõ Thời điểm chọc chân khí bay vào lỗ mũi của Mộ dung lục quang Thì trong mắt của Trương Chính Đạo trừng tròn vo Ở trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn Rốt cuộc có người nếm được cái tư vị thống khổ kia Thực sự là quá sùng sướng Vương khả lại đáng tiếc Vừa rồi chọc chân khí quá là ít Mộ dung đục quang cũng mạnh mẽ hơn trương chính đạo Nên chỉ nôn khan Nếu người miệng xui bọt mép Thì tốt hơn Đáng tiếc, quy đáng tiếc Nhưng thời điểm nên bỏ đá xuống giếng Thì quyết không thể nương tay Mộ dung sư huỳnh Người quá đáng rồi đấy Công chúa có vết sẹo trên mặt thì sao Vương khả ta thích vết xẹo như vậy Công chúa và ngươi không có quan hệ gì Ngươi cần làm bộ làm tịch như vậy sao Vương khả trừng mắt Lòng đầy căm phẫn Bộ dung độc quang thì vẫn luôn nôn khăn Liên tiếp lưu về phía sau Nước mắt đất mũi giàn ruộng Công chúa Ngươi đứng ra sau ta Bộ dung độc quang làm bộ làm tịch Lát nữa khẳng định sẽ mượn đề tài này phát tác Đừng có để hắn tổn thương tới ngươi Vương khả lớn tiếng nói Tuy là nói chuyện với U nguyệt công chúa Nhưng mà trên thực tế là nói cho sư tôn Ở cách đó không xa nghe. Quả nhiên Trần Thiên Nguyên kẽ nhú mày Tư thế phòng bị Mùi hôi thối trôi qua Mộ dung lục quang đã khôi phục không ít Dù sao bộ dung lục quang hít cũng không có nhiều Và rồi xấu mặt Mộ dung lục quang cũng cảm thấy không hiểu Nhưng hắn biết phương án bài trường Người ở đây ai sẽ hạ độc mình Vương Khả Là ngươi Là ngươi cố ý để ta mất mặt Vương Khả với tịnh tương đằng chất Mộ dung lục quang tức giận giống to Muốn nào về phía Vương Khả Nhưng Trần Thiên Nguyên ở đây Vương Khả sợ cái gì Lập tức ưỡn ngực bảo hộ Ú Nguyệt Công Chúa ở sau lưng Một bộ anh hùng cứu mỹ nhân <cười> Trần Thiên Nguyên hờ lạnh Bành một tiếng Một tiếng vang thật lớn chống rỗng xuất hiện Một cái thủ trường Đập vào chân người mộ dung độc quang Đánh hắn bay ra ngoài Đụng ngã một cây đại thụ Bụi mù nổi lên bốn phía Một trường không phải Trần Thiên Nguyên xuất thủ Mà là nhiếp diệt tuyệt Đồ đại nổi điên Tự nhiên là phải do sư tôn tích xử lý Lục quang Người đổi điên cái gì thế nhếp diệt tuyệt là quát lạnh Bộ dung lục quang từ dưới đất bỏ lên Về mặt ủy khuất Chỉ vương khả cách đó không sao Sư tôn là hắn Là hắn hắn hạ mạn ta Hắn hạ độc ta Hắn Về mặt của trương chính đạo đắc ý Độc Không Đó là thối Không phải độc ngươi bị thối vắng đầu đấy Có chúng độc hay không Nhấp diệt tuyệt không nhìn ra được sao Người rõ ràng làm gì có chúng độc Nói như vậy không phải là vụ oan cho vương khả sao Quả nhiên Vương khả phối hợp Lộ ra dáng vẻ vô tội Mộ dung lục quang muốn giải thích Cầm miệng Nhấp dẹt tuyệt trừng mắt Tạ Sắc mặt của mộ dung lục quang trở nên khó coi Hôm nay mang người tới Là để mới hóa giải hiểu lầm với vương khả Nhưng người không biết tỉnh lại Tính toán trì ly Có bộ dáng của đại sư huynh sao U Nguyệt công chúa vô ý với người Ngươi liền quấn mãi không bỏ, trước kia ta dạy ngươi thế nào?" Nhấp Diệt tuyệt lạnh lùng hỏi. "Ta." Sắc mặt Mộ Dung Lục Quang càng khó coi. Giờ phút này rất nhiều đệ tử Thiên Lang Tông từ các nơi chạy tới. Mộ Dung Lục Quang không dám chống đối sự tồn, chỉ càng ngày càng oán hận Vương Khả. "Về sau nữa lại nhắm vào Vương Khả, đừng nói là đệ tử của ta." Nhấp giật tuyệt lạnh lùng nói. "Vâng." Mộ Dung Lục Quang cúi đầu không dám phản bác. Về mặt của Vương Khả lại kỳ lạ Tình huống như thế nào Vì sao nhếp diệt tuyệt che trở ta như vậy Cái này không đúng Nàng là sư tôn của mộ dung đục quan Cho dù không thích Cũng không thể không để ý tới mặt mũi của đại tử Ở trước mặt mọi người che chở ta chứ Trường chính đạo cũng cảm thấy kỳ lạ Quay đầu liếc nhìn Trần Thiên Nguyên Chẳng nhã nhếp diệt tuyệt Và tông chủ Có một chân Được rồi Nhếp điện trù Các đệ tử còn đang nhìn Người không cần khiển trách nặng như vậy Bằng không sẽ tổn hại uy tín của hắn. Trần Thiên Nguyên thở dài. Mất mặt xấu hổ. Người không cần ở lại nơi này nữa. Trở về điện bích hối lỗi đi. Nhấp Diệt Tuyệt lại lùng nói. Trong mắt Nhấp Diệt Tuyệt có chút thất vọng. chi tiết giản sắt không thành thép. Bởi vì Nhấp Diệt Tuyệt nhìn ra. Và rồi mộ Dung Độc quang nói là thật. Hắn thật bị vương khả hố. Hơn nữa còn không hiểu ra sao. Không biết vì sao mình trúng chịu, Ngay cả vì sao thu thiệt cũng không biết. Lại còn muốn phát tác. Lòng dạ của người ở đâu Nhìn thấy nữ nhân Đầu đã chứa toàn tinh trùng sao Mộ dung lục quang còn muốn giải thích Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt Lạnh như băng kia của nhếp diệt tuyệt Chỉ có thể buồn mực bái xuống Vâng Hắn quay đầu Oán hận tiếc nhìn vương khả Sau đó đạp trên phi kiếm Nhanh chóng rời đi Lúc này nhếp diệt tuyệt mới nhìn về phía vương khả Sắc mặt của vương khả cứng đờ Về mặt của nhếp diệt tuyệt thật đúng là dọa người Chẳng lẽ nàng nhìn xa máy khóe vừa rồi? Vương Khả Nhấp dệt tuyệt trầm giọng nói Có đại tử Vương Khả thì để Người là đại tử của Tông Chủ Lúc đầu ta không nên nói với người Nhưng Tông Chủ mềm lòng Có mấy lời sợ nói không được Cho nên chỉ có thể để ta tới nhiều lần Nhấp dệt tuyệt lạnh lùng nói Trần Thiên Nguyên nhớ mày Nhưng cuối cùng không có ngăn cản Vương Khả không hiểu Nhưng vẫn cùng kinh nói Đệ tử rửa tay lắng nghe Người có ưa thích U Nguyệt Công Chúa không? Nhấp Diệt Tuyệt trầm giọng hỏi Vương Khả xứng sờ Tình huống như thế nào? Hiện tại trưởng bố của Tông Môn đều thích bát quái sao? Chuyện này cũng là muốn quản sao? U Nguyệt Công Chúa xứng sờ Không ý tới Nhấp Diệt Tuyệt hỏi trực tiếp như vậy Nàng có chút đỏ mặt Nhưng vẫn nhìn về phía Vương Khả Có Vương Khả cũng không cự tuyệt Lúc này ở trước mặt U Nguyệt Công Chúa Vương Khả làm sao có thể phủ định, hắn lại không có ngốc như là mộ dung lục quang. Bỏ ý nghĩ này đi. Nhấp Diệt Tuyệt trầm giọng nói, Hả Vương Khả sững sờ. Gậy đánh uyên ương đến cũng quá đột ngột rồi, trực tiếp như vậy. Vương Khả nhìn về phía Trần Thiên Nguyên, Trần Thiên Nguyên lại không mở miệng. U Nguyệt công chúa cũng nghi hoặc. Nhấp điện Chủ, Lời này là có ý gì? Sắc mặt của Vương Khả khó coi hỏi. Ngươi là đệ tử của tông trù Bằng không Ta cũng sẽ không lắm miệng Ta là vì tốt cho ngươi Nhấp diệt tuyệt trầm giọng nói Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao Để ta bỏ đi ý nghĩ kia giống như là nhường cho đệ tử khác Nói đùa cái gì vậy Lại nói Ở trước mặt công chúa Ta có thể lùi bước sao Tới cái thế giới này nhiều năm như vậy Ta là lần đầu tiên bị người điện giật nha Nhấp điện trù Ngài có người yêu thích không Vân khả trầm giọng nói Sắc mặt của nhếp diệt tuyệt âm trầm xuống Một cỗ sát khí từ trong cơ thể phát ra Làm không khí bốn phía lạnh băng Vương khả làm cạn Trần Thanh Nguyên biến sắc Vương khả thấy sư tôn tức giận Lập tức biết mình chạm tới chỗ đau của nhếp diệt tuyệt Nhếp diệt tuyệt khẳng định Gặp bi kịch gì đó Mình không thể kích thích nàng nữa Nhếp điện chủ, Ý của ta là Sự tình của tiểu bối chúng ta Để cho tiểu bối chúng ta tự mình xử lý được Vương khả vội vàng Phối hợp sư tôn An ủi nhếp diệt tuyệt Nhếp diệt tuyệt thở sâu Đè xuống phiền não và sát ý trong lòng Lần thứ hai nhìn về phía vương khả Người mới gặp ung Nguyệt công chúa bao lâu Người lý giải nàng không Người biết thân phận của nàng không Người sống với nàng sao Người chỉ thèm thân thể của nàng Nhếp diệt tuyệt trầm giọng nói Vương khả sững sờ Đúng vậy Không thèm thân thể của nàng Thì có thể yêu được sao Nhếp diệt tuyệt không biết nói gì Nhấp diệt tuyệt lại nói một tràng, lại bị Vương Khả ném trở về. Nhấp diệt tuyệt liếc mắt nhìn Trần Thiên Nguyên, tựa như nói: người thù cái loại đồ đệ gì vậy? Cái này bảo ta làm sao nói tiếp được? Thôi, ta không nói nữa. Tông chủ, người tự đi mà nói với hắn. Hừ. <cười> Nhấp diệt tuyệt phất ống tay áo rời đi. Trần Thiên Nguyên cổ quá nhìn Vương Khả. Sư tôn, đệ tử nói sai cái gì sao? Vì sao Nhấp Điện Chủ lại có vẻ tức giận như vậy? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Trần Thiên Nguyên há miệng nhưng cuối cùng cũng không biết giải thích như thế nào Nhất Điện Chủ cũng là người đáng thương Về sau không cho phép ở sau lưng nói xấu Nhất Điện Chủ. Và rồi nàng nói xác thực là suy nghĩ cho người Trần Thiên Nguyên khẽ khẽ thầu dài Vương Khả không biết nói gì Âu Nguyệt Công Chúa khẽ nhú mày nhưng không nói gì Vì sự phải ra ngoài một chuyến Thời điểm ra ngoài người bảo vệ tốt Âu Nguyệt Công Chúa Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Vâng, sư tôn Vương Khả tự nhiên là đáp ứng Lúc đầu ta cho rằng ngươi sẽ giống như là vi sư Chọn bạo phong thần công Vi sư cũng tiện truyền cho ngươi kiếm pháp Đáng tiếc ngươi lại chọn lưu hòa thần công Kiếm pháp của ta không biết thích hợp ngươi hay không Bất quá ta cũng sẽ truyền cho ngươi Kiếm pháp của ta tên là vạn kiếm quyết Hiện tại vi sư truyền cho ngươi một đạo kiếm ý Ngươi thử xem có thể nhập môn hay không Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói Vương Khả cung kính thì lễ Để sư tôn phí tâm rồi Trần Thiên Nguyên đưa ra một ngón tay Đầu ngón tay tự như là xuất hiện Một tiểu kiếm Trong nháy mắt điểm vào mi tâm của Vương Khả Vương Khả nhắm mắt Tự nhiên nhìn thấy một quang ảnh Đang nhanh chóng luyện một loại kiếm pháp nào đó Trong nháy mắt Vương Khả không rút ghi Đắm chìm vào trong cảm ngộ Nhập định rồi Tông chủ Kiếm ý này lợi hại như vậy Còn có thể dạy như vậy sao Có thể truyền ta một đạo hay không? Ta cũng là luyện kiếm. Trường chính đạo ghen tị đỏ cả mắt. Vương Khả này thực có đại khí vận mà. Bái sư Trần Thiên Nguyên. Hắn kiếm đạo mạnh mẽ. Lại có thể ngưng tụ kiếm ý dạy học. Trần Thiên Nguyên không để ý tới trường chính đạo. Mà nhìn về phía đám thuộc hạ của Vương Khả. Vương Khả nhập định càng lâu. Tìm hiểu càng sâu. Có thể sẽ mất mấy ngày. Các người chăm sóc tốt Vương Khả. Đừng để người quấy dậy hắn. Trần Thiên Nguyên phân phó nói vâng đám thuộc hạ của vương khả đồng thanh nói u nguyệt công chúa khoảng thời gian này làm phiền ngươi một mực ở ngộ kiếm phòng chờ ta về trần thiên nguyên mở miệng nói vâng u nguyệt công chúa gật đầu vừa rồi vương khả ở trước mặt mọi người thổ lộ nội tâm của u nguyệt công chúa còn đang nhảy lên hiện tại chỉ muốn lập tức trở về phòng của mình mà thôi trần thiên nguyên an bài xong liền đạp vào phi kiếm trong nháy mắt bay ra thiên lang tộc Ở cửa Đông Đang Điện Nhất Diệt tuyệt đưa mắt nhìn Trần Thiên Nguyên rời đi Ở trong mắt lúa liên Ây nấy Tông chủ Đây là lần cuối cùng Cho ta làm can một lần Sự tình đáp ứng người Ta không làm được Nhất Diệt tuyệt cười khổ nói Bà quay đầu nhìn về phía ngộ kiếm phong Trong mắt lúa liên sát ý Ngộ kiếm phong Trần Thiên Nguyên không phải nói Vương Khải nhập định mấy ngày sẽ tỉnh sau sao bây giờ đã hơn nửa tháng lại còn chưa tình? trường chính đạo vây quanh vương khả lo lắng nói. đám thuộc hạ của vương khả ở bốn phía về mặt cũng sốt ruột. trương thượng tiên trước khi đi trần tông chủ đã từng nói thời gian nhập định càng dài nói rõ gia chủ tìm hiểu càng sâu. một thuộc hạ của vương Phương khả hiếu kỳ nói đúng vậy. thế nhưng đây là quá lâu rồi đã hơn nửa tháng hắn không phải là kiếm sĩ cũng không có khả năng qua trưa như vậy. Khẳng định đã xảy ra vấn đề Không được Ta phải đánh thức hắn Trường chính đạo đang muốn tiến lên Ông một tiếng Vương khả mở mắt cả mắt giống như là bắn ra hai đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất Gia chủ Ngài đã tỉnh sao Quá tốt rồi Đám thuộc hạ mừng rỡ nói Trường chính đạo rụi rụi mắt Vừa nãy có phải tao hoa mắt hay không Vừa rồi có phải ánh mắt của Vương khả bắn ra kiếm ý hay không Không thể nào Nhất định là tao hoa mắt Vương Khả đồng tình Đồng thời trong lòng một trận rung động Đại Nhật bất diệt thần kiếm Tiên tổ của ngài Lưu cho ta thứ tốt nhỉ Lại có thể giúp ta lĩnh ngộ kiếm ý Mà sư tôn để lại cho ta Thật khó tìm. Vương Khả sợ hãi than Vương Khả Lần này ngươi nhập định là hơn 10 ngày Thế nào Người lĩnh hội mấy thành Có nhập môn không Trường chính đạo Hiếu Kỳ hỏi Vương Khả trận trắng mắt Nói đùa Sự tình này thế nào có thể nói cho ngươi Sao các ngươi để vây quanh tay như vậy Vương Khả nghi ngờ hỏi À gia chủ chúng ta bị theo dõi Một thu hạ sắc mặt khó còn nói Ai theo dõi Vương Khả ngưng trọng hỏi Đoạn thời gian trước Chúng ta thu thập quá nhiều độc vật, trứng vật, uế vật Dùng gia chủ nói Nhẫu loạn trật tự thị trường thập vạn đại sơn Tạo thành những vật này nhất thời khan hiếm Giá hàng nâng lên Kết quả bị người theo dõi Những người kia đều tìm tới lang tiên trấn thu hạ kia nói Trường chính đạo gật đầu Những vật kia Là đồ vật ma tu dùng Không trách trước đó mộ dung đục quang hỏi nghi người, Người luyện công Lại đưa đệ tử ma giáo tới Ở lang tiên trấn Vâng khả nhớ mày Vâng Tất cả độc vật đều tập hợp ở lang tiên trấn Sau đó trở vào thiên lang tông Trạch viện của chúng ta đã bị theo dõi Vài ngày trước đám người kia đến thiên lang Đến lang tiên trấn Bốn phía tìm hiểu tin tức của chúng ta Hơn nữa còn mua xuống tòa nhà cách vách Đám thuộc hạ cung kinh nói Cách vách cũng là nhà của chúng ta Người bán rất tốt Vương khả gật đầu Đây là đương nhiên Chúng ta ở lang tiên chấn kinh doanh hơn 10 năm Làm sao có thể để cho người khác giám thị được Đám người kia giám thị trù trạch của chúng ta Chúng ta thuận nước đầy thuyền Trái lại giám thị bọn họ Thuộc hạ kia nói Xác định là má Vương khả co mày Vâng Chúng ta không dám giỏi xét quá nhiều Nhưng nghe được bọn họ nói chuyện Tự xưng đến từ Thái âm ma giáo Thuộc hạ kia nói Thái âm ma giáo Một trong tứ đại tiên môn đỉnh cấp một thập vạn đại sơn Vương khả câu mày Lần trước ma tôn thiết kế diệt thiên Lang tông Chính là giáo chủ Thái âm ma giáo Vương khả Người cần phải cẩn thận Người bị Thái âm ma giáo theo dõi Trường chính đạo nhìn có chút hả hề nói Vương khả liếc nhìn trường chính đạo Cũng không phải ta muốn độc vật Trường chính đạo xứng sở Sau đó khuôn mặt cứng lại Bởi vì người lúc trước đi mua đủ loại tài liệu ma tu luyện, Tự hồ là mình thì phải Nói cách khác Không phải Vương Khả bị theo dõi Mà là mình bị theo dõi Vương Khả Ngươi Trường Chính Đạo buồn bực muốn thổ huyết Dạo bằng cái gì Xui xạo lại là ta Đúng rồi Trường Chính Đạo Trước kia ta một mực ở trong phạm nhân lan đột Không hiểu tiên môn quá nhiều Ngươi nói cho ta nghe một chút Thái âm ma giáo này Là tồn tại cấp bậc đi Vương Khả tò mò nhìn Trường Chính Đạo Thái âm ma giáo Cấp bậc gì? Thập vạn Đại Sơn tiên môn sản sát Người có biết tiên môn cao cấp nhất là cái nào không? Trường chính đạo hỏi Nói nhảm Tứ đại tiên môn đỉnh cấp Thiên Đàng tông, kim ô tông, độ huyết tự và thái âm ma giáo Tất cả gia tộc tu tiên, bái nhập và tứ đại tiên môn là mục tiêu cao nhất Vâng Khả trầm giọng nói Thiên Đàng tông, kim ô tông, độ huyết tự chính là chính đạo Thái âm ma giáo là ma đạo Những năm này Chính ma đại chiến vô số lần Nhưng người này không thể làm gì được người kia Người cảm thấy thái âm ma giáo như thế nào Trường chính đạo nói Thái âm ma giáo một trọi ba Lợi hại như vậy Vương khả kinh ngạc nói Cứng đối cứng chưa hẳn có thể một trọi ba Nhưng hiện tại là một loại cân bằng Cụ thể ta cũng không nói rõ Nhưng dù sao bị thái âm ma giáo để mắt tới Chúng ta khẳng định sẽ rất thảm Trẻ mặt trương chính đạo đau khổ Chờ có nói lung tung Là ngươi bị theo dõi không phải ta Vương Khả lập tức rũ sạch quan hệ Vương Khả nhìn đám thuộc hạ Người của chúng ta Có rút khỏi chủ trạch chưa Đã dựa theo biện pháp khẩn cấp lúc trước Của gia chủ, toàn bộ ăn bài xong xuôi Đám thuộc hạ cùng kinh nói Vậy là tốt rồi Vương Khả gặt đầu Cái gì vậy là tốt rồi Ta làm sao bây giờ Nếu không thông chi thiên lang tông Đi trù sát toàn bộ đám đệ tử ma giáo kia Trường chính đạo vội vàng nói Thông chi đệ tử Thiên Lang Tông đi trù ma Chúng ta có chỗ tốt sao? Vân Khả nhìn Trương Chính Đạo hỏi Đúng là hai chúng ta không giành được công đức Ngược lại bị thái âm ma giáo kiêu thị Mẹ nó Không những không có chỗ tốt Còn càng thêm suối quẩy nữa Trương Chính Đạo xứng sờ. Không chỉ thế Vạn nhất có đệ tử Thiên Lang Tông chết ở trong chiến đấu Chúng ta có phải là cõng đồi Sự tình này không có một chút chỗ tốt Chúng ta đi làm cái gì? Vân Khả nhớ mày Đúng vậy Chúng ta không thèm quan tâm đám đệ tử ma giáo này Bọn họ giám thị mấy ngày Mấy tháng liền rút Chúng ta không có chút tổn thất nào Người cớ gì gây phiền toái cho mình Vương Khả nói Đúng nha Nên ăn cứ ăn Nên uống cứ uống Nên làm cái gì thì làm cái đó Quản nhiều như vậy làm gì Vương Khả nhớ mày Thế nhưng bọn họ là tới dò xét chúng ta Trường Chính Đạo vẫn lo lắng nói Có bản lĩnh đến thiền làng tổng trả Đừng có để ý tới bọn hắn. Đúng rồi u Nguyệt công chúa đâu Bế quan à Sao không thấy nào Vương Khả ném sự tình ma giáo ra sau đầu Công chúa đi rồi Một thuộc hạ công kính nói Đi Đi đâu Vương Khả kinh ngạc Đúng vậy Người nhập định ngày thứ hai Liền đi theo nhấp diệt tuyệt Không biết là đi đâu Trường chính đạo giải thích Đi với nhấp diệt tuyệt Vì sao Vương Khả co bài hỏi Không biết Nhấp diệt tuyệt tìm U Nguyệt công chúa nói chuyện Không cho người tới gần sau đó thì cùng với nhếp diệt tuyệt rồi đi. trường chính đạo rất mở miệng. u nguyệt công chúa không nói gì với ngươi. vân khả hỏi, không có. trường chính đạo lắc đầu, không hề nói gì. vân khả ngưng trọng hỏi, không hề nói gì, cứ như vậy mà đi theo nhếp diệt tuyệt. trường chính đạo lắc đầu, không có khả năng. nàng đáp ứng sư tôn lưu ở ngộ kiếm phòng, hơn nữa quen biết với chúng ta. làm sao có thể cái gì cũng không nói liền đi có phải lúc ấy người đang lười biếng hay không? vương khả trợn mắt hỏi. không có. nhiếp diệt tuyệt trừng tăng một cái ta không đến gần được. trương chính đạo buồn bực nói. nói cách khác nhiếp diệt tuyệt không cho u nguyệt công chúa tiếp xúc với ngươi. u nguyệt công chúa không phải tự nguyện rời đi mà là bị nhiếp diệt tuyệt uy hiếp. sắc mặt vương khả khó coi nói. làm sao có thể chứ? tại sao nhiếp diệt tuyệt phải uy hiếp u nguyệt công chúa? lúc ấy u nguyệt công chúa rất bình thường không như là ép buộc. Trường chính đạo không tin Có thể U Nguyệt công chúa khó mở miệng thì sao Bây giờ sư tôn không ở đây nhiếp diệt tuyệt không phải ở thiên đăng Tông muốn làm gì thì làm sao Vạn nhất nàng nhắm vào U Nguyệt công chúa Thì làm sao bây giờ Vương khả câu mày nói Nàng làm sao có thể nhắm vào U Nguyệt công chúa nhiếp diệt tuyệt cả đời chỉ điên cuồng chu ma chu ma Đột nhiên trường chính đạo giật mình Gì thế Người nhớ ra cái gì sao Vương khả hiếu kỳ hỏi Hỏng biết rồi nhất Diệt Tuyệt thật muốn hạ độc thủ với U Nguyệt công chúa, nàng muốn giết U Nguyệt công chúa. Trường Chính Đạo biến sắc. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vâng cả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Ta, ta không thể nói. Quan hệ thân thế của U Nguyệt công chúa, ta không thể nói. Hiện tại ngươi đừng xíu vào những chuyện này, trước đi tìm U Nguyệt công chúa, Hỏng biết, hỏng biết rồi. Nhiếp Diệt Tuyệt sẽ không cố ý lừa gạt tông chủ đi, sau đó ra tay với U Nguyệt công chúa đã chứ, Hỏng biết, không rồi. Trường Chính Đạo lo lắng. Nhanh, vào phòng U Nguyệt Công Chúa tìm xem Xem có nấn lại gì hay không Vâng khả quát Vâng Đám thuộc hạ nhanh chóng nhào về phía khuê phòng của U Nguyệt Công Chúa Nhanh chóng tìm kiếm Đáng tiếp lúc ấy nhếp diệt tuyệt ở bên cạnh U Nguyệt Công Chúa căn bản Không có khả năng lưu lại thư tử Tông trùng Tìm được một viên tương tư châu Một thuộc hạ nhanh chóng chạy tới Tương tư châu Chính là U Nguyệt Công Chúa Nửa tháng trước từ trong tay của mộ dung được về Bên trong phong ấn một con tương tư trùng lực Có thể cảm ứng trùng cái ở trong tay u Nguyệt công chúa Gia đà giò ngọc rồng à Không đúng Là tương tư châu Có thể tìm được tung tích của công chúa Vậy thì đúng rồi Vậy thì đúng rồi Công chúa lưu lại vật này Chính là để cho chúng ta đi cứu nàng Nàng khẳng định là bị người quản chế Ánh mắt của Vương Khả sáng lên Vậy chúng ta nhanh đi đi Nếu u Nguyệt công chúa chết ở trong tay nhấp diệt tuyệt Vậy ta liền thảm rồi Người kia sẽ giết ta tại sao ta không nghĩ tới nhếp diệt tuyệt kia biến thái như vậy chứ phải làm sao mới ổn đây Trường chính đạo lo tới tái mặt sắc mặt của vương khả cũng trầm xuống dặn dò đám thuộc hạ vài điều sau đó vương khả và Trường chính đạo nhanh chóng lên đường lần này đối địch với nhếp diệt tuyệt hai người không dám chủ quan cho dù rời thiên lang tông thì cũng không thể để đệ tử thiên lang tông biết rõ để tránh bọn họ mật báo với nhếp diệt tuyệt tất nhiên phải lặng lẽ rời đi còn phải ngụy trang một phen Trường chính đạo lại hóa trang thành lão phụ ngực lớn, vương khả bôi thuốc viêm, theo đội ngũ của thuộc hạ vương khả chậm rãi đi ra thiên lang tông. hai người ngụy trang, ngay cả nhíp thiên bá cũng nhận không ra, huống chi là đệ tử tiên lang tông không quen biết. thủ vệ nhìn bộ dáng của hai người, có mắt co giật tránh đi, càng không có khả năng tới kiểm tra hai người. hai người cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay, đi ra thiên lang tông. có tương tư châu, vương khả biết rõ phương hướng, sẽ tìm càng dễ dàng hơn. sau khi ra thiên lang tông. Hai người liền chu vào trong núi rừng Biến mất không thấy Bên ngoài thiên làng tông Trong một mảnh sơn lâm Vương khả nắm tương từ tư châu Đang vượt mọi trông gai tiến đến Vương khả Người có đi sai đường không Đời hoàng sơn dã lĩnh này Có thể tìm được uy nguyệt công chúa sao Trường chính đạo lo lắng oan trách Đây là con đường thẳng tắp Có thể tìm được phương hướng cũng không có tệ rồi Còn muốn đi đại độ sao Chờ chệt để rơi khỏi khu vực của thiên làng tông Người dùng phi kiếm bay qua mà tìm Vương Khả trầm giọng nói Tốt Bất quá ta có loại cảm giác xấu Chúng ta giống như là bị người theo dõi vậy Sắc mặt của Trương Chính Đạo khó coi nói Bộ dáng của chúng ta Ai nhận ra được chứ Làm sao có thể bị nặng để mắt tới Vương Khả bất mãn nói Trên mặt của Vương Khả đầy mụn nhọt Trương Chính Đạo thì diêm rúa Lẻ luyệt Ai còn nhận ra được Coi như là mẹ ruột của hai người cũng chẳng thể nhận ra Là thật đấy Ngươi nhìn phía trước đây. Trường chính đạo nhỏ giọng nói Chỉ thấy ở trên ngọn đại thụ cách đó không xa Đứng một nam tử cầm đau Đang lạnh lùng Nhìn về đám người Vân Khả Thật có người chặn được Nhìn cái gì Không muốn lên đường sao Chỉ trước cái gì cũng không có Ánh mắt ngươi xảy ra vấn đề à Đi mọc Vân Khả quay đầu quát mắng Trường chính đạo xứng sở vương Khả Mắt của ngươi mù sao Hai người bên kia nhìn không thấy à Vân Khả lại không để ý tới, tiếp tục lao nhanh, nhìn không thấy đường. Đường nhiên là nhìn thấy. Nhưng mà người nhìn thấy cũng không cần nói ra chứ. Nói không chừng người ta còn không phải tìm chúng ta thì sao? Người kêu kêu gào gào, không phải là tự tìm phiền phức sao? Hiện tại chúng ta bộ dáng như vậy, ai nhận ra chúng ta? Rất nhanh Trường Chính Đạo đã hiểu ra ý của Vân Khả, lập tức gật đầu. Ờ, không sai, ta chẳng thấy gì, nơi đó làm gì có gì. Hai người vòng qua hai cây đại thụ tiếp tục chạy, nhưng mới chạy được một lát. Phía trước lại xuất hiện năm nam tử ngăn cản đường đi của Vương Khả. <cười> Vương Khả, Trương Chính Đạo đã lâu không gặp. Nam tử áo trắng cầm đầu cười lạnh nói, gọi ra tên của Vương Khả và Trương Chính Đạo. Sao? Vương Khả biến sắc, không nên nha, mình Ngụy Trang làm sao có thể nhận ra được. Trương, Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo biến sắc nhìn người kia. Lúc trước Trương Thần Hư tuyên bố Kim Ô huyền thưởng lệnh. Kết quả ở ngoài sân môn của Thiên Lan Tông Bị Vương Khả và Trương Chính Đạo ăn vạ, Lại bị Thiên Lan Tông hiểu lầm Dùng xét đánh trọng thương Hiện tại thường thế đã khôi phục Dẫn một đám thù hại chặn đường đi của hai người Không chỉ 5 người trước mắt Ở trên cây 4 phía còn có đứng 15 người Bao bọc về quanh Vương Khả và Trương Chính Đạo Chư vị Thượng Tiên Các người nhận nhầm người rồi Vương Khả mở miệng nói Trương Thần Hư híp mắt nhìn Vương Khả Lại nhìn Trương Chính Đạo Lúc trước mình lại thua ở trong tay hai gia hỏa này Thật là sỉ nhục Sư Huỳnh Không sai Chính là bọn họ Trường chính đạo quá trăng Lần trước làm ta bị ám ảnh mấy ngày Ta lướt mắt đều có thể nhận ra ngay Vương Khả Trường chính đạo <cười> Chúng ta mới canh hai ngày Bọn họ liền rời núi Còn dùng trang phục như lần trước sao <cười> Bọn họ vừa ra khỏi sơn môn Chúng ta liền nhận ra Còn chạy vào trong rừng này Thật là không thể tốt hơn Đám đại tử Kim Ô Tông cười lạnh Hiển nhiên lần trước trên đường Ba người Vương Khả tính về Thiên lang Tông Chính là dùng ngụy Trang một đường thông quan Nhưng mà hôm nay lại thành sơ hửa lớn nhất Trương Thần Hư lạnh lùng nói Nhiếp Thiên Bá quả như nói không sai Các người chẳng mấy chốc cái giá Thiên lang Tông <cười> Để ta đợi thật lâu đấy Nhiếp Thiên Bá Hắn còn sống sao Vương Khả lại sững sờ Không thể Ngày đó không phải là nổ chết ở ngoài chấm ma tự sao còn do trương chính đạo tự tay trôn mà không sai chúng ta tới từ chu tiền chấn <cười> lúc đầu nghĩ đến đám người các người trốn trong sơn môn không ra nên đi tìm nhiếp thiên bá thu lợi tức hắn lại lấy mệnh toàn tộc cam đoan các người sẽ lập tức rời khỏi sơn môn <cười> Vương khả trương chính đạo hôm nay các ngươi chạy nữa không trương Thần hư lạnh lùng nói bốn phía mười chín đệ tử kim ô tông nhanh chóng rút ra trường đao sát khí cường đại bao phủ hai người kim đan cảnh tám cái vương khả biến sắc đột nhiên một thanh trường kiếm gác lên cổ của vương khả trương thần hư và vương khả giững sợ lại là trương chính đạo gác trường kiếm lên cổ của vương khả trương thần hư ngày xưa ta giả mạo ngươi còn ăn vạ ngươi đều do tên vương bắt đàn vương khả này bức không liên quan gì tới ta ta biết hỗn đản này làm quá nhiều sự tình người người oán trách sẽ phải gặp báo ứng ta chính là cố ý dẫn hắn ra đây <cười> Hiện tại ta giúp người bắt Vương Khả Muốn chém muốn giết dốc thịt gì đó Tất cả đều do Thần Hư Sư Huynh làm chủ Trường Chính Đạo mở miệng nói Trường Chính hư Và đám đệ tử Kim Ô Tông Không biết nói gì Đám đệ tử Kim Ô Tông làm sao có thể nghĩ tới Bên mình còn chưa động thủ Đối phương đã trở mặt Hai người này rốt cục là hợp tác hay là cừu giá Trường Chính Đạo Người bán vạn bán bạn cầu Vinh Không coi những khí ra gì Vương Khả trận mắt nói Không phải Vương huynh, một mình ngươi chết Dù sao cũng tốt hơn hai người chúng ta cùng chết Trường chính đạo khuyên đồ Thần hư huynh, oan có đầu nợ có chủ, Ngươi muốn tìm vương khả Ta giúp ngươi bắt được rồi Trường chính đạo nịnh nọt áp giải vương khả tiến lên Đám đệ tử Kim ô Tông đưa mắt nhìn nhau Nhất thời không biết xử lý như thế nào Đều nhìn về phía trường thần hư Trường thần hư cũng có chút troán bám thằng đến trường chính đạo áp giải vương khả đến phụ cận Động thủ Trường chính đạo quát Thời điểm nói chuyện Trường Chính Đạo nhào về phía Trương Thần Hư Trương Thần Hư cười lạnh Bạch phiến trong tay Phất một cái Oanh một tiếng Trường Chính Đạo đánh lén bị Trương Thần Hư Hất bay ra ngoài Giữa không trung Phun ra một gụm máu tươi Vương huynh, Người không tử tế Đã nói cùng nhau động thù Nhưng người lại bất động Phốc một tiếng Trường Chính Đạo rơi xuống đất Mấy thành trường đao gác ở trên cổ Trường Chính Đạo Trường Chính Đạo chính thức bị bắt Thêm chút tâm được không Trương Chính Đạo, một chút thủ đoạn ấy của ngươi, Thần Hư Huynh không nhìn ra được sao, Hừ, tỉnh lại đi. Vương Khả ở một bên của trách nói. Cách đó không xa, khuôn mặt của Trương Thần Hư lại cứng đỡ. Vừa rồi bản thân còn thật không nhìn ra, cho rằng Trương Chính Đạo không tiết tháo bán bạn cầu Vinh. Thế mà không phải là mình thực lực cường đại, vừa rồi nói không chừng thật bị đối phương ám toán. Hừ, Trương Chính Đạo, ta sẽ để ngươi nếm thử cái gì được khi lừa dối ta? Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Thần hư huynh Được rồi Tiểu thủ đoạn của trương chính đạo Ngươi đã sớm nhìn thấu Đừng có sò đỏ với hắn nữa Cho ta chút mặt mũi được không Vương khả tiến lên phía trước nói Nề mặt ngươi Ngươi tính là thứ gì Vương khả Hôm nay ta là tới báo thù Trương thần hư lạnh giọng nói Đồng thời trương thần hư cũng đề phòng Bởi vì hai người trước mắt thoạt nhìn Ta muốn quỷ dị Vừa rồi trương chính đạo đánh ghén Hiện tại Ngươi sẽ không đánh nhén đó nữa chứ Ta tính là cái gì gia sư trần thiên nguyên các ngươi thực dám giết ta sao? đến đến giết đế giết đệ tử thân truyền của trần thiên nguyên chính là hạ chính thứ với toàn bộ thiên lang tông các ngươi muốn kết mình với mà giáo sao? vương khả lạnh quát Trường chính đạo biến sắc trước kia phối hợp nhiều lần như vậy bắt giặc trước bắt vua ta nói hôm nay sao ngươi lại quên nguyên lai ngươi là có chỗ dựa nhìn vào bọn họ không dám giết ngươi mới không phối hợp với ta ngươi lại không nói sớm làm hại ta một trưởng rồi Trường chính đạo mặt đen như đáy nồi vương khả này thật rất là khốn nạn Đệ tử Trần Thiên Nguyên Người cho rằng ta không dám giết ngươi trương Thần Hư tiến lên một bước Lạnh lùng nói Trên đời này không có tường nào gió không lọt Không nói sư tôn của ta có thể tra được trần tướng Chỉ nói đám đệ tử Kim Ô Tông kia của ngươi Người cảm đoan bọn họ sẽ không nói Cảm đoan bọn họ tương lai sẽ không nói sao Trừ khi ngươi giết sạch tất cả chúng ta vương khả chỉ đệ tử Kim Ô Tông của bốn phía sắc mặt đám đệ tử Kim Ô Tông cứng đờ, Người lại châm ngòi ly rắn chúng ta và Trương Thần Hư Quả nhiên Trương Thần Hư sầm mặt lại Bởi vì mặc dù đám đệ tử Kim Ô Tông kia Nghe lệnh mình Nhưng mà không phải sinh tử chi giao Ngày sau có thể phản bội mình hay không Ta không giết người Ta muốn để cho các người nếm thử thống khổ Nhục nhã ngày đó Dám dùng xét đánh ta Ta muốn các người cũng thử một lần Chỉ cần các người còn thở Có như Trần Thiên Nguyên biết tất cả Thì cũng không thể làm gì ta Hừm Ta muốn để cho các người sống không bằng chết Trương Thần Hư lạnh giọng nói Thần Hư huynh Dùng thiên lôi đánh người Lại không phải là chúng ta Người tìm chúng ta làm gì Không sai Ngày đó chúng ta là người không vui Nhưng mà mọi thứ đều có thể giả trả giá Chúng ta bồi thường được không Vương Khả mở miệng nói Bồi thường. Người lấy cái gì mà bồi thường? Người cho rằng ta thèm tiền bẩn của các ngươi hay sao Trương Thần Hư cười lại nói Không thèm Đó là bởi vì không thiếu tiền ngươi yên tâm, lần này ta rất có thành ý. Vương Khả nói. vậy sao? Trương Thần Hư lạnh lùng nhìn Vương Khả. lần trước các ngươi tổn thất thảm nhất, không phải là Chu Ma Công Đức sao? như vậy đi, ta bổ sung cho các ngươi, các ngươi có thấy được không? Vương Khả nói. Chu Ma Công Đức. nắm đệ tử Kim Ô Tông nhìn nhau. không sai. Chu Ma Công Đức. già sư bắt được một nhóm tà ma đang để ta trông coi, ta có thể tặng cho các ngươi, xem như là nhận lỗi được không? rất nhiều. Vương Khả nói Rất nhiều Đám đại tử Kim Ô Tông động tâm công đức Ai mà không muốn Cái này còn đáng giá hơn Linh thạch Mặc dù bây giờ Giờ phút này Trương Thần Hư muốn trả thù Vương Khả Nhưng mà đám sư đệ mong đợi nhìn hắn Làm cho Trương Thần Hư trần chờ một chút Người muốn lừa gạt ta thả ngươi Để ngươi về Thiên lang Tông tìm viện binh sao Trương Thần Hư cười lạnh nói À không Nhóm tà ma này không ở trong Thiên lang Tông Mà ở lang Tiên Trấn Ta dẫn người đi, đại tử Thiên Lăng Tông còn không biết tung tích của đám tà ma này. Yên tâm, ta và Trương Tiến Đạo đợi bị các người áp giải. Các người còn lo lắng cái gì chưa? Vương Khả nói. Trương Thần Hư nhìn Vương Khả, tự hồ đang phán đoán tính toán chân thực trong lời nói. Sư huynh trước để cho ta dẫn được, nếu không có chù ma công đức, lại chung trị hắn cũng không muộn. Đương nhiên, nếu thật có chu ma công đức, chờ chúng ta thu công đức xong, ngài lại trả thù Vương Khả cũng không có muộn. Một đại tử Kim Ô Tông nhỏ giọng khuyên hồn. Trương Thần Hư trầm ngâm chốc lát Cuối cùng nói Dẫn được Được rồi chư vị đi theo ta cứ yên tâm Ta cảm đoàn các người có thể nhìn thấy đám tà ma kia Điểm công đức hàng yêu trừ ma Toàn bộ của các người tất Mời chư vị Vương Khả nói Đám đệ tử Kim Ô Tông áp giải Vương Khả Và Trương Chính Đạo đi về phía làng tiền trấn Trương Chính Đạo bị áp giải Sắc mặt cổ quái nhìn Vương Khả Vương Khả Người chơi lớn rồi Ta vẫn chưa muốn chết đâu Đám đệ tử ma giáo kia Người cũng có thể coi là heo mà đem bán sao Làng tiền Trấn, Tòa nhà của mình Vương Khả tự nhiên là có chìa khóa Mở ra đại môn Mang theo đệ tử Kim Ô Tông Về mặt phòng bị bước vào Có kinh nghiệm bị Vương Khả lừa Đám người trương thần hư một mực không chế Vương Khả Và trương chính đạo Để tránh hai người này dở trò Cũng may đoạn đường này hai người coi như là phối hợp Đây là nơi nào Sao một người cũng không có Trương Thần Hư trầm giọng hỏi. Về mặt của Trương Chính Đạo cũng kỳ quái. "Vương Khả, tất cả mọi thứ nơi này đều bị ngươi dời sạch. Thật là dời sạch, so sánh với lần trước U Nguyệt công chúa ở đây trang điểm, giờ phút này ở trong đại sạch đại sạch trống rỗng, bồn cây cảnh, đồ dùng trong nhà cũ hết sạch." "Nói nhảm nhiều làm gì?" Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. "Ta đang gãy bẫy bọn hắn, người không cần diễn vai phụ." Người không diễn vai phụ Còn muốn phá hoại hay sao Trường chính đã biết mình lắm mồm Lập tức ngậm miệng không nói Chưa vị mời theo ta Vương Khả dẫn mọi người đi thẳng đến phòng khách Trong phòng khách mặc dù Bị rời đi không sai biệt lắm Nhưng còn cái vài cái ghế Tòa nhà này Một người cũng không có Vương Khả ngươi lừa ta sao Trường thần hư trầm giọng nói Làm sao có thể Ta nói có tả ma Thì nhất định có tả ma Vương Khả đi vào phòng khách Mang cho Trương Thần Hư một cái ghế Chúng ta hỏi ngươi Tà ma bị giam giữ ở đâu Ngươi đưa cái ghế cho ta là có ý gì Vương Khả Ngươi đang trân trọng ta sao Trương Thần Hư lạnh giọng nói Ta làm sao dám Cái ghế này là tín vật Tà ma bị giam ở trong đại trạch sát vách Chỉ cần mang theo cái ghế này đi qua Người cách vách sẽ đồng ý yêu cầu của chúng ta Vương Khả trịnh trọng nói Hả Cái ghế Về mặt của Trương Thần Hương Không hiểu nhìn cái ghế kia Đúng vậy Đám người bắt đấy tà ma kia Là người sư tôn ta ở trong bóng tối bổ dưỡng Ai cũng không biết bọn hắn Bọn họ cũng chẳng cần biết ngươi là ai Chỉ nghe theo lệnh của sư tôn Mỗi lần sư tôn liên lạc bọn hắn Đều có tín vật không giống nhau Tín vật lần này là cái ghế ở đây Mang đi qua Bọn họ xem xét Sẽ biết là sư tôn phái ta tới lấy người Không lấy mà Đến lúc đó chỉ cần các ngươi mở miệng Bọn họ sẽ giao tà ma cho ngươi Còn có chuyện này Trân Thần Hư kinh ngạc Kim ô Tông ta cũng thường xuyên dùng tín vật lên đảng Nhưng còn là lần đầu tiên thấy người dùng ghế Làm tín vật Thật đúng là nghĩ không ra Trần Thiên Nguyên khó chắc hắn có thể làm tông chủ thiên làng tông Tâm nhãn thật nhiều Đúng vậy Đánh chết ta cũng không nghĩ ra Tín vật ở ngay bên cạnh còn là một cái ghế bạch Trần Thiên Nguyên bố trí Thật là bí ẩn Đám đệ tử Kim ô Tông sợ hãi thán phục Có lẽ bởi vì khống chế vương khả Cảm giác Vương Khả sẽ không dám nói láo. Vậy cái này khẳng định là thật sự rồi. Sắc mặt trương chính đạo thì cổ quái. Vương Khả muốn gạt người. Há mồm nó có thể nói ra. Cái ghế làm tín vật. Người thấy trong này cái gì cũng bị rời sạch. Không tìm thấy những vật khác. Mới chỉ có thể cầm cái ghế làm lệnh bài. Đây cũng là quá tùy tiện rồi. Các người không tin sao. Đi. Ta xách cái ghế. Ngay ở sát vách. Các người đi theo là được. Vương Khả nói. Chờ một chút. Trương Thần Hư lạnh lùng nói Sao thế Vương Khả nghi ngờ hỏi Người xác định cầm cái ghế này là được Trương Thần Hư lạnh lùng hỏi Đúng vậy Ta tự mình dẫn các người đi Các người lo lắng cái gì Vương Khả nói Hừ, Người và Trương Chính Đạo đều lưu lại ở nơi này Không cho phép đi qua Trương Thần Hư nói Vì sao Vương Khả khó hiểu Có tính vật là được Còn muốn các người làm gì Mang theo các người đến đó Các người không nghe lời Cầu cứu cường giả sát vách Dẫn tới rất nhiều đệ tử thiên lang tông Vậy chúng ta không phải là cái gì cũng không chiếm được <cười> Ngươi và trường chính đạo lưu ở nơi này Nếu dám gạt ta Ta giết các người trương thần hư lạnh lùng nói Thế nhưng Về mặt vương khả có chút sốt ruột Trên mặt vương khả sốt ruột Nhưng trong lòng lại nở hoa Bản thân không có trực tiếp đi qua Chính là chờ các người nghĩ rõ ràng Nhiều năm lừa gạt <cười> Nhiều năm từng trải Chỉ có biết suy nghĩ của khách hàng Mới có thể đưa khách hàng vào trong Các người ở đây canh trường Vương Khả Những người khác xách cái ghế Đi trao ta qua Trương Thần Hư trầm giọng nói Vâng Đám đại tử Kim ô Tông Đồng Thanh nói Chỉ có hai đại tử Kim ô Tông bị lưu lại Về mặt phiền một Yên tâm Nếu có điểm công đức ta sẽ chia cho các người Trương Thần Hư trầm giọng nói Tạ ơn Sư huynh. Hai người chỉ có thể buồn bực nói Nhớ kỹ Nếu Vương Khả trường chính đạo giám gạt ta Lập tức chặt một tay một chân của bọn thú Trương Thần Hư trầm giọng nói Cái gì ác như vậy Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên Rõ Hai đại tử Kim Ô Tông đồng thành nói Nói xong Trương Thần Hư mang theo 17 đại tử Kim Ô Tông khiêng cái ghế đi ra cửa Giờ phút này trong đại sảnh chỉ còn lại 4 người Vương Khả, Trương Chính Đạo Và hai đại tử Kim Ô Tông Mà giờ khắc này Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo nháy mắt Trương Chính Đạo biết Vương Khả muốn động thủ." Đại trạch sát vách nhà Vương Hà Trong một đại sảnh u ám Giờ phút này đứng một đám hắc y nhân Đang cung kính bái một nam tử áo đỏ Đường chủ Sao ngài lại tới đây Một hắc y nhân kinh ngạc hỏi Đường chủ áo bào đỏ trực tiếp ngồi ở chủ vị Nhìn đám hắc y nhân bái lễ Chậm rãi vén mũ lên Là một nam tử trung niên coi như anh Tuấn Các người nói tình huống một chút đi Đường chủ áo đỏ chậm giọng nói Vâng Đoạn thời gian gần đây độc vật của các đại tiên Chấn ở trong thập vạn Đại Sơn Đã bị người mua sạch Rất nhiều đệ tử chúng ta không mua được vật liệu tu hành Đường chủ lo lắng chính đạo thiết kế chúng ta Cho nên phải chúng ta điều tra Rốt cục đến nơi này Chính là người sát vách Có quan hệ với thiên làng tông Một hắc y nhân nói Người sát vách đâu Vừa rồi ta đến không có nhìn thấy người Đường chủ áo đỏ lạnh lùng nói Ta Chúng ta Đường chủ thứ tội Hai ngày trước còn có người, chúng ta còn chưa kịp động thủ Bọn họ đi ra ngoài mua thức ăn Sau đó không trở về, chúng ta... Một hắc y nhân lập tức quỷ xuống Hiền nhiên, bọn hắn làm hỏng sự tình Không cách nào bàn giao với đường chủ Không sao, cha được tới thiên lang tông Cũng là một công lớn Đường trù áo đỏ lại không trách tội Tạ ơn đường trù Đám hắc y nhân mừng rỡ không thôi Không có tới xảy ra sơ suất lớn như vậy Kết quả lại không có bị trừng phạt Xem ra gần đây tâm tình của đường chủ rất không tệ Đường chủ Loại việc nhỏ này Ngài thân phận tôn quý Vì sao lại ít thân đấy Một hắc y nhân hiếu kỳ hỏi Đệ ngũ đường chủ nói Thiên làng tông trống rỗng Trần thiên nguyên không ở trong tông môn Cho nên ta tức nhìn xem Đệ ngũ đường chủ có gạt tai không Đường chủ áo đỏ trầm giọng nói Đệ ngũ đường chủ Ngài nói qua thân phận quán cho chúng ta Chính là người vừa mới được ma tôn phong làm đường chủ Hắn mới vừa vào ma giáo Đúng là rất là hoài nghi Trước kia rất nhiều đệ tử ma giáo của chúng ta như vậy Loại người này được phong làm đường chủ Ta là cái thứ nhất không phục Ác tạc này có tư cách gì Một hắc nhân vẫn nộ nói Nhưng mới nói được một nửa Phốc một tiếng Đường chủ đánh ra một trường Hắc y nhân kia phun ra một ngụm máu tươi Ngã nhào trên đất toàn thân cò cóc Đường chủ bất giận Đám hắc y nhân vội vàng cầu xin Đường chủ áo đỏ lạnh lùng Nhìn hắc y nhân học máu kia Người nghe cho kỹ bao quát các người Nếu ai còn dám nói xấu ngũ đường chủ Thì đừng trách ta vô tình Vâng Đám hắc y nhân nơm nớp lo sợ Để các người truy tra sự tình độc vật Nhưng lại làm đồ mối thất tung Lần này trở về Tất cả mọi người tự đi lãnh phạt đi Đường chủ áo đỏ lạnh lùng nói Đám hắc y nhân biến sắc Người không phải nói Không truy cứu sắc Tại sao được phạt chúng ta? Nhưng nhìn hắc y nhân học máu nằm dưới đất Mọi người trong nhà mắt minh bạch Đều do hắn nhục nhã ngũ đường chủ Nên chọc giận đường chủ Đường chủ mặt ngoài không tức giận Nhưng mà trong lòng còn nhớ Lúc này lại một hắc y nhân từ bên ngoài đi vào Đường chủ Sát vách có người trở về Đám hắc y nhân sáng lên Đường chủ Người sát vách trở về Chúng ta không có làm mất mục tiêu Thật sao? Đường chủ áo đỏ sầm mặt lại Nhìn về phía đám hắc y nhân đường chủ, Có phải chúng ta không cần đánh phạt nữa hay không Một hắc y nhân thận trọng hỏi Ta không đến Bọn họ không về Ta vừa đến Bọn họ đã có người trở về Có phải các người bại lộ thân phận hay không Đơn chủ áo đỏ lạnh đùng hỏi Không có khả năng đường chủ. Chúng ta cẩn thận từng đi từng tí Không có khả năng bại lộ Hơn nữa Không ai nhận biết chúng ta Càng không có khả năng Có người chú ý tới chúng ta Một hắc y nhân nói Lúc này Đại môn ở tiền viện bị gõ vàng Đông một tiếng Mở cửa Ta biết bên trong có người Nhanh mở cửa Ngoài cửa truyền tới thanh âm Của một đại tử Kim Ô Tông Cái này Là không có người chú ý như người nói sao Đường chúa đỏ lạnh lùng nói ờ, Chúng ta đã hắc y nhân nghẹn lời Các người <cười> Các người bại lộ Đường chúa đỏ lạnh lùng nói Không thể Chúng ta rất cẩn thận Ngay cả khí tức cũng không phát ra Không có khả năng bại lộ được Một hắc y nhân về mặt kinh hoàng nói Bên ngoài là người nào Thấy, Thấy rõ ràng chưa Đường chủ áo đỏ hỏi Là người ở sát vách mới chưa về Một hắc y nhân bên ngoài hồi đáp Người các người dám thì đã tìm tới cửa Cánh này còn không bại lộ Đường chủ áo đỏ trợn mắt Đường chủ thứ tội đa mắc y nhân anh này nói Bản thân ẩn đang thật tốt Vì sao lại bại lộ chứ Sai lầm lỡ ở chỗ nào Đi Đi xem một chút, toàn được phòng bị Chờ ta ra lệnh tùy thời động thổ Đường chủ áo đỏ trầm giọng nói. Vâng, đám hắc y nhân đồng thanh nói Thời điểm nói chuyện Đường chủ áo đỏ kéo mũ lên Dẫn đám người đi ra tiền viện Kết một tiếng Đại môn âm vang mở ra Đám hắc y nhân về mặt phòng bị Nhìn 18 người ngoài cửa Người dẫn đầu tay cầm bạch viến Lập tức tiến vào Để hắc y nhân vốn đang phòng bị thần sắc bị siết chặt cả đám tay đè ở trên chuôi kiếm chớ có khẩn trương đi vào nói chuyện trần thiên nguyên để ta tới trương thần hư vừa tiến tới liền mở miệng nói trương thần hư mới mở miệng các khắc y nhân đang khẩn trương sắc mặt đại biến trần thiên nguyên thiên đăng tông chủ phát hiện chúng ta chúng ta bại lộ trước mặt trần thiên nguyên cả đám khẩn trương đến hận không thể lập tức động thủ nếu không phải đường chủ ở bên cạnh bọn họ đã xuất thủ rồi đường chủ áo đỏ không động quả đấm giết chặt nói chẳng lẽ ngũ đường chùa gạt ta? trương thần hư mang theo một đám đệ tử kim ô tông bước vào nội viện, két một tiếng. đám đệ tử kim ô tông cực kỳ phối hợp, đóng đại môn lại, tự như là sợ người bên ngoài nghe thấy. một màn này để đảm bảo hy nhân về mặt ngoài y muốn. trần thiên nguyên có ý gì? phái đám người này tới làm gì? còn cướp một cái ghế, đây là muốn làm gì? nhìn thấy cái ghế này chưa? Trương Thần Hư chỉ cái ghế hỏi Trương Thần Hư bày ra tín vật Nhưng mà tín vật này Để đám hắc y nhân xem không hiểu Trần Thiên Nguyên phái các người tới Cái ghế này Đường chủ áo đỏ không hiểu nhìn cái ghế Cái ghế Cái này có ý nghĩa gì sao Đúng chính là cái ghế này Người nhận ra thì tốt Hiện tại biết rõ chúng ta tới có ý gì rồi chứ Trương Thần Hư cởi nói Vừa nói Trương Thần Hư mở bạch phiến chậm rãi ngồi ở trên ghế bành, đồng đưa quạt xếp, thích ý nhìn đường chủ áo đỏ. bộ dáng thư giãn thích ý kia, tự như nắm chắc thắng lợi ở trong tay, tự như là chào phúng ở trên cao nhìn xuống, làm cho thần kinh của đường chủ áo đỏ căng thẳng. bị phát hiện sao? bị phản gián? hay là trúng kế? ngũ đường chủ và trần thiên nguyên thiết kế gạt ta tới nơi đây, kỳ thực bọn họ đã sớm chuẩn bị, chỉ đợi ta mắc công, chờ một mẻ là hốt gọn. còn phái đại từ ngồi trước mặt ta. Cái này lại đang nhục nhã ta sao? À, mình xin nghỉ từ nay đến với mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của một chuyện vào ngày mai. Xin chào.